c h ư ơ một nghìn một trăm chín mươi lăm nếu có n à y quân thái cổ chưa h n vong c h ư ơ một nghìn một trăm chín mươi lăm nếu có n à y quân thái cổ chưa h n vong、ừ. rốt cuộc đã đến một chút coi như có chút trình độ gia hòa sao hoàng âm chân thần bảy người đình chỉ chém giết ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tư phương bọn gia hòa này đ ề u là phụ đuổi giới thần cũng không phải là bọn hắn loại này vừa mới đột phá giới thần thủ đoạn phong phú đối phó sẽ rất phiền phước sắp sắp cái này đến cái khác giới thần g i á lâm tất cả đều ánh mắt lạnh lùng vĩ nạn ký tức hạo đ á n t i ế niệm nhiều như vậy giới thần chơi ạ quá bất hợp lý tất cả mọi người khó có thể tin đồng thời xuất hiện giới thần khoảng chừng mười lăm vị nhiều mà lại còn tại không ngừng gia tăng trước đó còn một cái đều không có thoáng một cái tung ra nhiều như vậy thật không biết xấu hổ a không ít tu sĩ đều o á n giận quá tốt rồi lần này bất hủ tiên tộc trốn không thoát hôm nay kết cục đã định nhiều như vậy giới thần đồng loạt ra tay cho dù là kia lâm dương căn bản không có t h ụ thường đoàn chừng cũng ngăn không được a ha ha ha cam thủ lâm dương các tu sĩ đều thoải mái c ư ờ i to cảm thấy đại thế đã định、Ấm、ẩm ẩm trước, trước sau sau hơn mười vị giới thần tới gần hờ hữu quắc khẽ lan đi nên lam chính là bọn ngươi nơi này là bất hủ lâm tộc hoàng âm chân thần gầm thét gian ngoan không thay đổi láo giả chết hơn mười vị giới cây thần bốn không nói nhảm trực tiếp triển lộ thần t h ô n g muốn chấn vỡ tất cả thử hoàng âm chân thần chờ phẫn nộ kích hoạt phía dưới sáng tạo pháp tháp cùng ba ngàn mà thần tháp gia cố quanh mình thời không giới thần chi ở giữa đại chiến đều là giới vự cấp c bậc đối sông cùng hủy diệt xung kích năng lượng cấp bậc cực kỳ k h ủ n g bố tùy tiện tiêu tán ra một kia đều là to lớn hai nạ cho dù đây là tiên cổ trở về, về sau t hai ờ i lại không lần n một ữ ra cố rất cố n h ề u lần lục lục lại cũng nhận. còn không đình phong. Ha ha. Cùng bọn ta đối chiến, còn phục có có giới, giờ giới tiếp khôi đối khó thể Ha ta Dù sao, ha! bây mươi u chiếu ố cố n những n lấy g loại tâm tính này liền đã nhất định phải thua đến từ các phe giới thần cường giả gấm thét cảm thấy hoàng âm chân thần chờ là tại xem thường bọn họ c h ấ n áp giới thần nhóm gấm thét s á t cơ bắn ra ai thua còn chưa nhất định hoàng âm chân thần chờ cắn răng trọi cứng bọn hắn đại thần thông rất cường hãn nhưng dù sao tu hành thời gian còn thiếu không có ngộ ra khó mà chân chính lấy một địch mười địch quân giới thần còn tại dần dần biến nhiều đảo mắt liền gia tăng đến hai mươi tôn bọn hắn áp lực tăng bọn thư không ít tần tàng không xuất thủ cường giả gặp lâm dương là thật không được lâu như vậy còn không xuất thủ cũng nhịn không được lần lượt đ ẩ y ra muốn r a tốc bất hủ tiên tộc diệt vong dầm dầm dầm cơ hồ đều là thái cổ cường giả thái cổ so tiên cổ t r ư ớ c khôi phục bây giờ có thể hành tẩu thế gian giới thần tự nhiên càng nhiều đương giới thần cường giả đạt tới ba mươi vị thời điểm bọn hắn mang tới các cấp thiên thần nguyên thần các loại đạt đến hơn một trăm vị bắt đầu hướng về bất hủ lâm tộc công kích thư bản t ọ a xưa nay không răng loại hành vi này giới thần chiến trận ta tham dự không đi vào nhưng các ngươi đạo trích vẫn là mơ tưởng qua láo phu cửa này lúc trước tham dự biên hoang đại chiến tiên cổ thiên thần chờ nhữ n g mày thật sự là nhìn không được nao nao h xuất thủ tham chiến trợ giúp bất hủ rừng ngăn cản đại địch dầm dầm dầm trong lúc nhất thời phát t á c đ ứ t đoạn thời không hỗn loạn thần c u n g tần h tại đại chiến nhấc lên vô tận diệt tuyệt khí tức hôn chiến không ngừng tiếp tục cũng không ngừng có cường giả gia nhập chiến đấu chơi ạ rất nhiều người đều chạy xuống mồ hôi lạnh trang diện này thật là đáng sợ cho dù là thái cổ đại kiếp loại này cấp bậc chiến đấu cũng cực kỳ hiếm thấy nếu không phải tiên cổ thời không trở về ra cố lục giới loại này chiến đấu sợ là lại phải đem tiên giới đánh bằng một góc không thể sau một thời gian ngắn đối địch chân thần xuất hiện càng ngày càng t ư ơ i tớt thẳng đến cuối cùng cơ hồ không tăng lên xem ra các phương bây giờ có thể xuất động lực lượng cơ hồ đều đi ra a hoàng âm chân thần ánh mắt lớp nhìn trong lòng suy nghĩ có chút lo lắng bọn hắn khiêng đến một hồi này thần lực trong cơ thể đều tiêu hao không sai biệt lắm địch nhân cấp cao chiến lực quá nhiều bọn hắn sợ là kháng không được bao lâu thái cổ thần đình ba vị mạnh nhất dưới thần tôi động kinh khủng vì thế hạ xuống thần thông không được hoàng â m chân thần ba người biến sắc một cách này bọn hắn sợ là nếu không đánh được nhưng mà ngay một khắc này tiếng chống trận từ tầng mây chỗ sâu bắn ra tiếng la giết bốn phương tám hướng mà đến chiến ý nhuộm đỏ c ử u tiên tập điện xảy ra chuyện gì tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời rung động thiên khung phảng phất đều tại cô bảo lờ mờ đại quân tại hiện hiện cái này tất cả mọi người m ấ bước khó có thể tin ta ta không có cảm ứng sai những này chiến sĩ tựa hồ trên thân đều có được vĩnh chứng chi lực trong đó yếu nhất tối thiểu cũng đều là ngụy thần cảnh ngoa tạo a ta đang nằm mơ sao cái này cần có bao nhiêu cường giả tối thiểu phải có mười vạn người a mười vạn ngụy thần trở lên cường giả đem thái cổ thần đình bán cũng xa xa không có nhiều cường giả như vậy đi toàn bộ thái cổ tất cả chân thần tụ cùng một chỗ có thể góp đủ dạng này một chi đại quân sao khó mà nói đại khái s u ấ t thu thập không đủ đi thái cổ thần đường triệt để n ư ớ gãy không cách nào lại chứng chân thần tất cả chân thần đều là trước đó thời đại lưu lại nội tình luận số lượng cũng không phải là rất nhiều sở dĩ thái cổ còn cường đại như vậy có thể cùng dị vực tranh p h o n g chấn n h i ế t một phương là bởi vì thái cổ mũi nhọn mấy vị tia chiến l ự c quá kinh khủng tỉ như thái cổ thần đỉnh đế tôn trở tùy tiện một người liền có thể giữ gìn lục giới hòa bình chấn áp quân hùng có thái cổ lao tu sĩ mở miệng nói ra cái nhìn của mình đúng vậy a đáng tiếc có chủ thần chiến trường quy tắc hạn chế đế tôn mấy vị đỉnh cấp tồn tại tại một lần trương binh k ế p trung bị toàn bộ trương binh rời đi một lần kia trương binh cực kỳ trùng hợp tràn ngập mùi âm lưu nồng nặc chỉ là ngay cả mấy vị tia đỉnh cấp tồn tại đều cầm không có cách nào những người khác cho dù đoán được có chuyện ẩn ở bên trong cũng căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì từ cái này mấy vị đỉnh cấp tồn tại rời đi lục giới về sau thái cổ tập tục càng thêm hề hoại xa đoạn cuối cùng bị dị v ư ợ tìm t tới cơ hội nhất cử công phá lục giới bị diệt mất vũ giới chỉ còn tiên giới độc tồn một lần kia quá đau đớn là lục giới khắc xấu nhất xỉ nhục lục giới lập tức từ chấn áp bá chủ một phương biến thành thượng cổ như vậy ngay cả linh tiên đều không thể đạn sinh h o à cảnh những tu sĩ này ngồi ư ớ c cổ kim thổn thức không thôi nhìn xem trong vòm trời kia kim qua thiết mã kinh khủng đội hình đều đang nghĩ nếu là năm đó thái cổ những năm cuối thái cổ thần đỉnh có dạng này một chi thiết quân phải chăng thái cổ không bị t u a lục giới không cần át bọn hắn có thể trường tồn đến nay vẫn như cũng là khinh thường bá chủ một phương đáng tiếc kia cuối c ù n g chỉ là huyết tưởng bọn hắn đến cùng là ai tiên cổ về sau chưa hề nghe nói tới nữa dạng này thế lực các tu sĩ đều tại ngưng mắt nhìn lại chờ đợi một đáp án Trước 1 một, đỉnh đỉnh một, một tiếng tức giận hừ rơi xuống kia cây trường thương mực quái chu thiên lộn xộn hướng về ba vị đỉnh cấp giới thần đánh tới không được ba vị giới thần biến sắc thể nội giới vực bắn ra năng lượng hình thành hộ thể bình chứ ken ken ken ken ken ken kia cán kim sắc trường thương điên cùng đánh xuống đem kia hộ thể bình t r ư ớ n g chân b ỡ sau đó ẩm bang trước đâm trực tiếp xuyên thủng một vị đỉnh cấp giới thần đầu lâu a kia đỉnh cấp giới thần trọng thương chạy trốn khó khăn lắm giữ được tính mạng nhưng máu tươi giải đầy thiên cung chơi ạ chuyện này quá đáng sợ tất cả mọi người rung động khó có thể lý giải được đây chính là thái cổ thần đình đỉnh cấp giới thần vậy mà vừa đối mặt liền lặp lại xuất thủ tồn tại được nhiều kinh khủng chẳng lẽ lại là một tôn thần quân hay sao chẳng lẽ lại kia lâm dương là ngụy trang căn bản không có trọng t ư ơ n g giờ phút này rốt cục nổi lên xuất thủ các phương nổi lên giới thần đều tê cả ra đầu nghĩ đến cái này khả năng liền lương phát lệnh nhưng mà k i a một cây trường thương dọn sạch m ớ y mù mọi người thấy rõ thanh trường thường kia c h i chủ về sau đều là nhẹ nhàng thở ra đó cũng không phải là lâm dương mà là một cái kim giáp chiến tướng mà lại mặc dù khí thế cường thịnh nhưng cũng là đỉnh cấp giới thần t h ủ y chuẩn cũng không có đặt chân thần quân cảnh giới người là ai dám trở ngại ta thái cổ thần đình chu sát cựu địch là muốn cùng bất hủ tiên tộc cùng một chỗ táng diệt sao ba vị thần đình giới thần cầm thép chất vấn bản tọa cựu châu viện thiết vệ đại thống lĩnh vô danh là vậy vô danh trường thương chấn động khinh thường quân hùng thanh â m khuyết tán mà ra dung chuyển tất cả mọi người tâm thần cựu châu viện cái gì cựu châu viện chưa từng nghe qua a tiên cổ cũng chưa từng nghe nói qua cái thế lực này dù sao cho dù là tiên cổ có thể xuất động mười vạn ngụy thần trở lên cường giả tạo thành đại quân thế lực cũng không có nhiều tuyệt đối không có để cho cựu châu viện thế lực không tệ đám người nghe được cựu châu viện chi danh đều cảm thấy rất là mê man g trong mắt lấp lóe không ngừng hồi ức tiên cổ đều chưa nghe nói qua đây chẳng phải là thần thoại thời đại kia càng không có khả năng thần thoại thời đại chỉ có may mắn người có thể tránh cướp bỏ chạy làm sao có thể cả một cái thế lực lớn hoàn chỉnh không hao tổn thành k i ế n chế bảo lưu lại đến đâu h ừ giả thân giả quỷ vô luận ngươi đến từ phương nào ngươi cái này cựu châu viện thoạt nhìn cũng chỉ mặc dù người đông thế mạnh nhưng mạnh nhất cũng bất quá là ngươi một cái giới thần mà thôi mau mau rời đi nếu không hôm nay để các ngươi chết không có chỗ trôn ba vị thái cổ thần đình giới thần gầm thét ha ha buồn cười bây giờ bị vây quanh thế nhưng là các ngươi làm rõ ràng tình thế được hay không không cầu xin ngược lại trái lại uy hiếp bản tọa nhìn ngươi thật sự là lão niên xí n ố c hôm nay chết không có chỗ t r ô n là ngươi vô danh giận dữ mắng h ỏ ngươi đám người lúc này mới giật mình i ự u châu viện mười vạn thiết vệ đã phong tỏa chu tiên h hết thể đạo muốn rời đi căn bản không có khả năng thật đã đem vừa rồi ra trận đại địch tất cả đều làm sủi cảo làm sao có thể t h ừ quả nhiên cái này lâm dương có thể đột nhiên b ậ t h ở i phía sau quả nhiên không đơn giản bây giờ người ủng hộ rốt cục nổi lên mặt nước nội tình quả nhiên c ư n g hãn vậy mà có thể xuất động dạng này một chi thiết vệ rốt cục nhìn thấy lâm dương áp chủ bài rất nhiều người đều đang nghị luận cảm thấy đây tuyệt đối là lâm dương trong tay đáng sợ nhất át chủ bài rất có thể thay đổi chiến cuộc hoặc là nói đã thay đổi giết cựu châu đại trận lại lần nữa thành hình hạ vũ cựu đỉnh lại lần nữa nổi lên t r ờ i ạ là hạ vũ cựu đỉnh trong truyền thuyết hoàn mỹ nhân tộc bên trong người hoàn vũ du luyện vũ trụ tinh hà cực điểm sáng chói tri vật luyện thành chính đạo thần đỉnh đại trận này vậy mà có thể triệu hồi r a dạng này vô thượng trọng vào hình chiếu sao tất cả mọi người cảm thấy rung động loại này cấp bậc trọng vào tại trong truyền thuyết thần thoại đều là đỉnh cấp tồ tại rất khó hiển hóa tại thế gian dù chỉ là hình chiếu mà cái này cựu châu đại trận lại có thể triệu hoán trận phát này khó lường rất nhiều người sáng suốt thần tình nghiêm túc trong lòng càng thêm coi trọng thần đỉnh luyện b ó c lượng vô danh hát lớn chín đại phó thống lĩnh cùng nhau vung vẩy trật kỳ chín đạo đại đ ỉ n h như chín đạo đại giới vực ở bang r ơ i đập ước b ạ n hư không đều bị áp sở đạo tác đều đ ứ t đoạn ngoa t à o a thái cổ giới thần nhóm đều cảm thấy d a đầu run lên con mẹ nó là hướng về phía bọn hắn tới a liên thủ chống cự thần đình giới thần giống to bọn hắn biết cái này cựu đỉnh uy thế quá lớn chỉ bằng vào bọn hắn ngăn không được、Tốt. cái này ba mươi sáu vị giới thần toàn bộ thiêu đốt thể nội giới vực bán ra vô tận năng lượng chống ra thân thể pháp thiên tượng điện như ba mươi sáu tòa giới vực tại sinh trường sắp xếp cùng nhau tạo thành phòng ngự tường sắt đông đông đông cựu đình lần lượt n g n xuống ngạnh sinh sinh đem k i a tường sắt đập lõm cái này đến cái khác giới thần bị trọng thương thần huyết cổng thổ ta cho hắn thêm chút lửa hoàng â m chân thần chờ hưng phấn lên từng cái thi triển thần thông đem hết toàn lực công phạt không nói võ đức thái cổ giới thần mắng to vậy các ngươi cảm thấy trộm nhà loại hành vi này rất có đức hạch l ạ hoàng âm chân thần chờ cười lạnh phản kích đông đông đông đông cựu đỉnh rơi đập một vòng về sau tại giới vực tường sắt phía trên nân á thân đỉnh chút xuống trong đó lưu lại cựu châu chi dung nham kia dung nham t h ư ơ n g n ự c đến cực hạn chỉ là lan tràn ra nhiệt độ liền đốt sập cựu thiên xuyên thủng giới bích để giới hải hiển hóa cái gì ghen đỉnh chi hỏa những n à y giới thần tê cả ra đầu ngay cả cái này đều có thể hiển hóa không chờ bọn hắn nhiều lời kia cựu châu dung nham đã hóa thành chín đầu khác biệt diễm sắt thác nước khuyên gạo mà xuống chín đầu lửa thác nước treo ngược trực tiếp đốt thủng giới vực tường sắt tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng đất trời giới thần thiết bích tách ra bay tán loạn bỏ chạy có chín vị thái cổ giới thần thân thể đều bị rung mặt vào to lớn màu đỏ chống rông xuyên qua thân thể thể nội tinh hà đều v ỡ nát thể nội giới vực một mảnh than đen thiếu đốt s a u lâm vào tính m ị c h hiển nhiên đều c h ọ c thương đáng chết a những n à y giới thần như chó bên trong con kiến đang bay trốn tránh lẽ chín đầu r u n g nham thác nước truy sát thừ vô danh trực tiếp nhô lên trường t ư ơ n g bắt đầu giết chóc tình thế trong nháy mắt bị chuyển nguyên bản sắp sụp đổ bất hủ tiên tộc c h i n tuyến trực tiếp đẩy ngược thái cổ chân thần lâm vào tuyệt vọng đừng làm quá tuyệt trước đó chúng ta không biết các ngươi có như thế cường đại nội tình chúng ta có thể cho phép các ngươi tiếp tục tồn tại ngày sau không xâm phạm lẫn nhau là được các ngươi nếu như là muốn chứng minh mình vậy các ngươi đã thành công chứng minh mình có tư cách cùng chúng ta s ó n g vai tồn tại thái cổ thần đình có thể không cần c ầ u các ngươi thần phục lập tức thả chúng ta rời đi thái cổ thần đình ba vị đ ỉ n h cấp g i ớ i thần đều giống to mẹ nhà hắn thật sự là thiên cổ kỳ văn cầu xin tha thứ còn trang giống như tha thứ người khác ngươi làm sao kêu não như vậy đâu vô danh nghe lời này càng thêm phẫn nộ sắc cơ bảo dạc chớ ép gấp chúng ta thái cổ chân chính nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng thật dẫn xuất các gia thần quân không tiếp đại giới xuất thủ các ngươi hôm nay vẫn như cũ muốn d i ệ vong ba vị thái cổ thần đình giới thần c ầ m thép tới ố t t đi cho là ta sợ sao đừng nói cái gì thần quân các ngươi nếu là có thần vương cũng đều có thể tranh thủ thời gian chạy tới lao tử một thương đâm bạo hắn vô danh trong lòng vui mừng điên cuồng c í c h tướng sợ ngoại giới người nghe không được lâm dương trước khi đi chỉ đem kế hoạch của mình cáo chi vô danh một người chỉ có vô danh biết toàn bộ kế hoạch bây giờ thật vất vả khiến cái này thế lực đầu nhập vào khổng lồ như vậy đắm chìm chi phí mấy chục v ị giới thần bị vẫy n ố t làm sao có thể không dốc hết hết t h ể đến nghĩ cách cứu viện một khi những thế lực này dốc toàn bộ lực lượng chân chính lộ ra sau cùng át chủ bài thời điểm chính là thu lưới thời khắc t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi bảy hát thủ sau màn nhóm t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi bảy hát thủ sau màn nhóm cái gì thần vương đều muốn một thương đâm bạo t h ố i n h u bức cũng không có như thế nổi đi ừ đây chính là biết thần vương bây giờ không có khả năng xuất thế cho nên mới lớn l ư ớ i như thế đừng nói đến cái thần vương coi như đến cái thần quân đều có thể đánh giết hết thảy đúng đấy quá phết lối thái cổ tu sĩ đều rất khó chịu từng cái tức giận không thôi cảm thấy vô danh thật sự là quá sẽ nói quát ầm ầm hạ vũ cựu đỉnh đang cầm t h é t thái cổ giới thần nhóm bị truy ngao ngao gọi cả đám đều rất sụp đổ bọn hắn vội vàng xuất thế chính là vì đến chặn giết bất hủ tiên tộc cùng lâm dương kết quả lại bị phản tính toán vây quanh cùng một chỗ cũng bị người tận diệt chỉ có mấy cái đỉnh cấp đại tộc thái cổ thần đỉnh cực giả cũng không có bối rối bởi vì bọn hắn biết thế lực của mình đến tột cùng mạnh bao nhiều nhất định có thể thay đổi cắn côn cho nên tịnh không để ý bây giờ tình cảnh của mình bởi vì lâm tộc hôm nay tất d i ệ t lâm dương hôm nay hẳn phải chết đây là cố định sự thật không d u n g sửa đổi a đang gây công phía d ư ớ i xuất hiện tôn thứ nhất giới thần chết đi thể nội giới vực triệt để tịch diệt thùng trăm nà g n lỗ vô số tinh hà tràn ra thân thể thần m ệ n h suy vong tiếp tục như vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn bị từng cái chém giết hay sao không ít giới thần đều luôn cuống thái cổ chân thần cũng không nhiều đại đa số định cấp thế lực thật cũng liền một tôn giới thần tọa chấn m ạ thôi chết một cái đó chính là rơi xuống phạm trần từ đây vị cách cũng không giống nhau bây giờ chết đi chính là thái cổ thần đình phạm gia lão tổ hắn vừa chết phạm gia lập tức rơi xuống vì bình thường chân thần gia tổ địa vị đem rớt xuống ngàn trượng ba vị thần đình đỉnh cấp giới thần khỏe miệng n h ấ t lên một tia cười lạnh chính là như thế đã sự tình chạy tới một bước này vậy liền tương kế tự kế kế trong kế ngươi cho rằng t í n h kế chúng ta sao thật tình không biết là bị chúng ta tính toán nhiều chém giết một chút giới thần chúng ta liền có thể nắm giữ quyền lợi nhiều hơn chờ các ngươi đem gia tộc khác thế lực giới thần giết đến không sai bị lắm chúng ta phía sau chỗ dựa tự nhiên sẽ xuất hiện đem hết thể trầm d i ệ thái cổ quyền lực đấu tranh là phi thường tàn khốc dù sao chân thần số lượng đã xác định không cách nào lại sinh ra thái cổ tư duy logic chính là chỉ cần giết chết một cái chân thần vậy hắn sợ thuộc hết thệ tài nguyên quyền lợi liền triệt để có thể bị cướp đ o ạ t tới thần đình cùng lục giới các tộc có đấu tranh thần đình nội bộ cũng có đấu tranh cho dù là ba vị đỉnh cấp giới thần đến từ thần đỉnh cấp cao nhất gia tộc gia tộc bên trong cũng là có nội đấu toàn bộ thái cổ sử chính là một bộ nội đấu sử nguyên nhân căn bản là bởi vì bị phong bế tại lục giới giới hải bên trong bọn hắn không cách nào xâm lược lục giới bên ngoài sinh linh cũng vô pháp cấp đoạt lục giới bên ngoài tài nguyên vậy cũng chỉ có thể dùng nội đấu cùng bên trong xoắn tới thu hoạch được càng nhiều tài nguyên quyền chết người một nhà càng nhiều liền có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn cho nên nhìn thấy cùng giới thân người chết thậm chí cùng một cái gia tộc người bỏ mình lúc bọn hắn sẽ không cảm thấy chết chiến hữu chết thân nhân sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ kích động thương phấn tại lại có thể trưởng khống nhiều tư nguyên hơn nhưng mà bọn hắn không có ý thức được bây giờ thời đại đã thay đổi Dầm dầm dầm cái gì nhanh như vậy liền nhằm vào bên trên ta đỉnh cấp giới thần giật mình đại nhân hẳn là sẽ không vứt bỏ ta đi bên trong quyển chỉ thích dùng cho đồng cấp ở giữa cấp trên của hắn còn muốn dùng hắn đi vơ vét của cải tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn chết đi dầm dầm dầm hạ vũ cựu đỉnh điên cuồng bánh kích đỉnh cấp giới thần không ngừng thổ huyết ngay tại thể nội giới vực muốn bị đập sập thời điểm thở dài một tiếng rơi xuống chu thiên tình mình、ừ. tất cả tu sĩ đều kinh ngạc tê cả da đầu cảm thấy tim đập nhanh đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách so với ba mươi vị giới thần mang tới cảm thụ còn kinh khủng hơn cái này cái này mẹ hắn là một tôn thần quân đi lộc cộc hẳn là không sai tất cả mọi người bờ môi khô khốc lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thần quân lâm thế trước đó lục giới chi bên t r u n g quanh rất nguy hiểm không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến về quan sát a trong vòng trời kia v i nạn thân ảnh quan sát thế gian lộ ra nụ cười lạnh lùng toàn bộ thế giới phản phất đều hắc cám xuống dưới phá hắn thi triển ra thần thông bàn tay hóa thành một tòa ngũ hành đại sơn ở bang ép xuống kia năm đạo đại sơn lấp loẽ ngũ hành tinh khí diễn hóa vô số pháp so rất nhiều giới vực cộng lại còn nặng nề h ừ vô danh thôi động cựu đỉnh cùng trường thương cùng nhau xuất kích địch chuyển công kích phương hướng cùng kia ngũ hành đại sơn oanh kích a trên bầu trời kia hờ hữu thân ảnh lắc đầu đom đóm cũng dám cùng hạ o nguyện tranh nhau phát sáng buồn cười nhưng mà lời nói nói xong hắn lông mày đ ố n g nhiên n h u lại tới hạ vũ cựu đỉnh nặng nề viễn siêu dự liệu của hắn rầm rầm cựu đỉnh lần lượt a n h trên ngũ hành sơn lại thật đem kia ngũ hành sơn a n h xinh xinh ngược lại suy vô danh trường thương bung mạch ra thái r ự c tiếp đem kia đem ngũ à n sơn h cổ lên, m thần đình thần quân, quân lắc đầu từ tiêu lại nhân cầu ngài thi triển chân chính thần thống chấn áp này lều bị nuốt thái cổ chân thần phản phất gặp được cây cỏ cứu mạng hay lớn từ tiêu thần quân lắc đầu chẳng những không tiếp tục công kích ngược lại đối quanh mình thản nhiên nói đều đi ra đi Các n g ư ơ i cũng nhìn thấy bằng chính ta nếu là muốn cưỡng ép bình l o ạ n cần nỗ lực lớn đại giới ta không thể là vì các ngươi bộ hạng nỗ lực nhiều máu như vậy còn muốn bảo trụ các ngươi các nhà giới thần liền đều đi ra đi lời nói cực kỳ trần trụi để cho người ta khó có thể tin đây là thái cổ thần đỉnh cấp cao nhất tồn tại ha ha từ tiêu qua nhiều năm như vậy tính tình của ngươi vẫn l à như thế ngay thẳng cùng tăng cốc nói đều nói đến đây một bước chúng ta không ra tựa hồ cũng là q u á phận thiên cung các phương đều có đáng sợ khuôn mặt tại hiền hóa giấu ở chỗ sâu nhất phía sau màn hát thủ nhóm chân chính g á n g lông trước một n h ư ơ i tám hắn đã phế đi trước một n h ư ơ i tám hắn đã phế đi một vị hai vị ông trời của ta bảy vị thần quân ta thân là thái cổ tu sĩ cũng không biết ta thái cổ vẫn còn có bảy vị thần quân thái cổ hết thệ cơ hồ đều bị phong tồn tại thần đỉnh cùng tiên nhân tộc chờ đỉnh cấp trong đại tộc ngoại giới hoàn toàn không biết ngay cả đại la kim tiên đều không cho phép tùy ý tại ngoại giới hành tẩu chúng ta không biết cũng bình thường đúng vậy a thái cổ thần đỉnh cùng thần đỉnh bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới tất cả cường giả cùng bí mật đều bị tụ lại chỉ có cùng thần đỉnh cùng mấy cái đỉnh cấp đại tộc có liên quan nhân tài có đặc quyền biết được cái khác thái cổ tu sĩ b ấ t quá là thần đỉnh cùng mấy cái đại gia tộc nuôi dưỡng gia súc mà thôi tiên dối ba ngàn thái cổ quốc chủ tại thần đ ỉ n h đại nhân trong mắt cũng b ấ t quá chính là thay bọn hắn trông giữ thảo dược vườn c h â u ngửa cột nô bột mà thôi tin tức cực độ mở đủ thái cổ quốc chủ không biết thần đỉnh tình huống nội bộ thần đ ỉ n h cơ sở thần quan cũng không biết thần đỉnh chân chính do ai t r ư ở n g khống dạng này liền cho tất cả mọi người một loại thái cổ thần đỉnh thâm bất khả chắc đoán không ra lá bài tẩy cảm giác ngay cả đế tôn bị trưng binh đi sự thật đều muốn che lấp thư giả duy trì lấy mình cảm giác thần bí cung cấp tốc phát triển gia tốc tiến hóa ngoại giới các đại giới vực so sánh sớm đã rơi ở phía sau vô số đến chân chính lúc khai chiến ngụy trang vỏ ngoài lập tức bị đâm thủng lộ ra h ư n h ư ợ c chân thực nội bộ bị dị vực tùy tiện công phá ta thái cổ thế mà còn có thần quân sao thái cổ đại chiến bọn hắn tham chiến sao không biết nếu như bọn hắn tham chiến đại khái s u ấ t cũng vô pháp đứng tại cái này nơi này đi a cái này rất nhiều thái cổ tu sĩ đều phất ướt cảm thấy mình bị lựa gạt trong bọn họ có không ít đều là tại thái cổ đại chiến lúc bị chiêu mộ s ô n g lên chiến trường tu sĩ kết quả những ngày thần quân mình lại không trên chiến trường có lẽ bọn hắn xuất thủ chỉ là chúng ta không biết có người nói đang suy đoán tại bản thân ă n u ổ i không muốn cái khác thời đại tu sĩ xem thường thái cổ ha ha ha không ít tu sĩ đều lắc đầu tất cả mọi người không phải người ngu loại lời này lừa gạt không được mấy người thử tiêu ngươi vẫn là như thế so đo được mất phương đông một vị người mặc kim ý láo thần quân vớt râu c ư ờ i n h ạ t nói so đo được mất hay không ta đều là người đầu tiên xuất thủ cũng là cái thứ nhất đổ máu các ngươi ngược lại là tự xưng là rộng lượng vì sao muốn ta điểm ra sự hiện hữu của các ngươi sau mới ra tay tử tiêu thần quân cười nhạo một tiếng bén nhọn p h ả n bác ha ha tử tiêu thần quân mắt sáng như nước đông phương lão thần quân sắc mặt cứng đờ bất quá cũng không giận ngược lại đang nói đùa tại thái của hôn tu hành không trọng yếu dù sao đường đ ã đức bồi dưỡng hậu nhân cũng không trọng yếu dù sao không người lại có thể chứng chân thần trọng yếu nhất chính là ra mặt dạy cùng quần y ê u bọn hắn sớm đã không quan tâm hơn vua sẽ không đem hỷ nộ đặt ở trên mặt tiếp súng nói thế nào tử tiêu thần quân nhìn về phía phương xa nói thẳng còn thừa kia tam đại gia tộc là quyết định chủ ý không xuất thủ sao lúc đó thế tất cả tài nguyên đều cùng các ngươi không quan hệ chúng ta từ trước đến nay gì thế độc lập không trộn lẫn tay thế gian nhân quả nếu không phải thực lực không đủ sớm đã tại giới hải bên trong tự lập một chỗ cầm c u nếu biết chúng ta phong cách hành sự cần gì phải hỏi nhiều nơi xa truyền đến tiếng đáp lại bình thản mà lười biếng a tử tiêu thần quân chờ đều cười nhạo một tiếng trong mắt lóe ra sát ý mấy cái này gia tộc ngược lại là tiêu sái nhưng không tham dự cạnh tranh liền sớm tôi muốn bị đào thải chờ thực lực chúng ta đầy đủ cái thứ nhất diệt đi các ngươi h ắ thế, thế nếu rằn như bọn hắn xuất thủ tranh đoạt tất nhiên sẽ lên xung đột bọn hắn chỉ thích lấy lớn nhấp nhỏ không muốn cung cấp tranh chấp nếu như lâm dương không trọng thương bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ bọn hắn không nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm đây cũng là bọn hắn có thể tránh thoát các loại đại tiếp một đường bỏ chạy đến thái c ổ nguyên nhân muốn trường tồn cùng thế gian l i ề n muốn học được âm tàn cùng ẩn nhẫn mấy vị thần q u â nước định về sau đem riêng phần mình trong thế lực cường giả toàn bộ triệu h á n mà ra trong lúc nhất thời đại la đợi trời ngụy thần bệ trận chân thần cũng không ít bậc nay lực lượng nếu là ngày đó tiến về biên hoàng đủ để tùy tiện đánh lui bị ngạn thậm chí có thể đẩy ngược trực tiếp đem tùy tiện bị ngạn dệt đi các phe cường giả lít nha lít n h í đứng ở trong vòng trời nhìn phía dưới bất hủ lâm tộc tập địa đều tại nuốt nước miếng ma quyển sát t r ư ở n kích động bắt đầu đi bảy v ị thần quân đều gật đầu hờ hững giãn ra thân thể bảy đại giới vực ẩm vang triển khai bàng bạc thúc đẩy bao quát n g à n bạ triển khai mình giới vực mới là thần quân toàn công suất đối địch biểu hiện vừa rồi tử tiêu thần quân chỉ là lấy chân thân thi triển thần thông cũng không thể thể hiện ra thực lực chân chính không tốt bất hủ lâm tộc bi rồi cựu châu viện thiết vệ sợ cũng là nhịn không được đỉnh cấp cường giả t r ê n lệch nhiều lắm ai tu hành giới cuối cùng thấy vẫn là đỉnh chiến lực cường giả lại nhiều thì có ích lợi gì vất quá là nói xuông rất nhiều tu sĩ đều nghị luận ở mỹ có người tức lận có người trả phúng đông đông đông hạ vũ cựu đỉnh nên kích nhưng mà lại căn bản ngăn không được kêu bảy đại quyết t r ư ơ n g giới vực liên tục bại lui kêu quyết t r ư ơ n g giới vực lập tức liền muốn bao quát tất cả đem hết thể u ố t hết ha ha ha bọn hắn không r ả n h bận tâm cái khác thừa dịp lúc này giết thái cổ giới thần nhóm hương phấn lên hạ vũ cựu đỉnh đều đang đối kháng với bảy đại thần quân giới vực bọn hắn không người nhằm vào có thể b u ô n g tay b u ô n g chân sát phạt nguy rồi hoàng âm chân thần chờ tê cả ra đầu trong lòng tuyệt vọng thật xong bọn hắn gánh không được chẳng lẽ thật muốn đi đến một bước này chính là tuyệt lộ sao c u n lâm đại nhân g muốn tất h hộ b hủ lâm t cả mọi người kinh hãi người kia chính là lâm dương sự xuất hiện của hắn sẽ thay đổi hết tại sao ta nhìn chưa hẳn hoặc là nói tuyệt không có khả năng kia lâm dương có lẽ rất lợi hại có thể một người chấn áp tứ đại thập quân nhưng cũng đánh phế đi mình thể nội có quá nhiều tổn thương khi tức suy t i ệ t trước đó tại lục giới chi l i ê n vừa hiện t h â n lúc e m chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi dạng này phế nhân còn có thể có làm được cái gì cũng thế hắn đã phế đi không cách nào lại lịch chuyển cắn khôn các tu sĩ đều lắc đầu bởi vì lâm dương bây giờ nhìn trạng thái s á c thực thật không tốt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở ồ người cái này phế nhân thật đúng là dám xuất hiện thực có can đảm trở về d ũ khí không tệ đáng tiếc cái d ũ n của thất phu thôi một chút thái cổ giới thần đối lâm dương dễu cần nói nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lâm dương thời điểm lại cảm thấy kinh sợ m ộ t hồi bởi vì tia lâm dương thế mà tại liếm mở môi ánh mắt lộ ra si sắc phản phất muốn ăn hết bọn hắn loại cảm giác này quá mức kinh dị cùng ly kỷ t r ă m chín mươi c h n g h e nói các ngươi đang tìm ta t r ă m chín mươi c h n g h e nói các ngươi đang tìm ta các ngươi nhìn thật t a n thật ngon a tiểu r ơ i r ơ i liếm môi từ đ ấ y lòng nói một câu xúc động hắn bị đánh tơi b ờ i về sau tiêu hóa năng lực c ủ a tăng bây giờ lại có muốn ăn dục vọng ngươi đang nói cái gì những n g y g i i thần tê cả ra đầu càng phát ra cảm thấy không thích hợp không thích hợp thiên khung phía trên bảy vị thần quân đồng thời phát giác không thích hợp con ngươi co r i ù lại kinh ngạc nói khí tức của nó chỉ có giới thần viên mãn mà thôi thực lực như vậy làm sao có thể chấn sát tứ đại trương binh làm tay ta đoạn n ị ư ờ tiên không được ca tiểu giới giới ngựa đầu đ ố i bảy vị giới thần dơm nó giữa không đúng hắn không phải lâm dương hoặc là nói tối thiểu hắn không phải cái kia chém giết tứ đại trương binh làm tồn tại bản thân bảy đại thần quân gào to cái gì hắn không phải lâm dương hoặc là nói chém giết trương binh làm một người khác hoàn toàn cái này lâm dương phía sau có đại lao chỗ dựa sao lại có thể như thế đây không rất có thể lúc ấy lục giới chi h u ê n n u ố t sống hết h ậ y căn bản không có người chân chính cảm giác được bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này tất cả tu sĩ thôi diễn đến một bước này đều cảm thấy rất đáng sợ trong lòng kinh nghi không chừng nha mấy người các ngươi lão g i a hỏa thật thông minh mà ăn hết các ngươi hẳn là sẽ giải đầu h ó c g a chỉ là các ngươi trên thân đều giải đầm không thể ăn tiểu giới giới đáng tiếc lắc đầu bảy đại thần quân đều bị lôi không nhẹ truyền thuyết này bên trong lâm dương chẳng lẽ lại là cái thực nhân m à sao đợi một chút lại m u ố n ă n t h ị t người bất quá nha chúc mừng ngươi các ngươi thật đúng là đ o á n đúng tiểu giới giới không giả v ọ t thẳng ra ngoài thân hình đang bay lượn quá trình bên trong trực tiếp một lần nữa biến trở về thôn giới cự thú dáng vẻ há to miệng động trực tiếp đem một vị đỉnh cấp giới thần đầu lâu cắn một cái rơi hung hăng ngai ai nha thật là mỹ vị a không hưởng công ta chịu một trận đánh đáng giá tiểu giới giới cười lớn ngắm nhìn một phía phản p h t nhìn thấy một đống đùi gà ở bên người bay đây chính là lao đại hứa hẹn cho ta tiệc đứng sau vậy ta cũng không k h á c h k h í ta muốn chạy tiểu giới g i ớ i một tiếng gieo họ thân hình hóa thành một đạo hát tuyến tại xuyên thẳng qua miệng rộng kép mở giới t h ầ n chết a là thôn giới cựu thú hắn thật không phải lâm dương kia thật lâm dương đi nơi nào tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được vô tận rung động tột đỉnh a cái này liền ngay cả hoàng âm chân thần thương lô quốc chủ cùng phía d ư ớ i quan chiến lâm nguyên chờ mình người đều mập bức bọn hắn nguyên bản còn tại lo lắng bởi vì lâm dương cũng không có chuyện trước nói cho bọn hắn kế hoạch bây giờ giờ khắc này trực tiếp đem bọn hắn nhìn m ộ n g đó là cái c ụ bảy đại thần quân trong nháy mắt làm rõ tất cả tin tức nghĩ thông s u ố t tiền căn hậu quả chán bài tiết ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi dám bày ra loại này cục h ứ n g minh kia lâm dương có tuyệt đối tự tin tự tin mình có thể chém giết tứ đại thần quân còn có thể có thừa lực câu cá săn bắn tất cả đối với hắn cựu thị i ự u địch hắn dùng cái gì có tự tin như vậy giải thích duy nhất chính là lá bài tẩy của hắn hoặc là thực lực bản thân mạnh đến đáng sợ t bảy đại thần quân trong nháy mắt nghĩ đến đây hết tẩy không chút nào chần、chờ. cũng không đi hoài nghi lâm dương có hay không cái này năng lực cũng không đi chất vấn đây có phải hay không hợp lý ý niệm đầu tiên cũng là ý niệm duy nhất chính là thi triển tự thân mạnh nhất đột thuật lập tức rời đi nơi đây đây chính là bọn họ bản tính cũng là bọn hắn tỵ kiếp đến nay nguyên do nhưng mà lần này bọn hắn tính sai cho dù lực phản ứng nhanh đến thực hạn cũng vẫn như c ũ mượn đường đi bị phong tỏa quanh mình thời không chẳng biết lúc nào đã bị từ chủ thế giới bên trong phân chia ra đến trở thành một mảnh thời không song song mà lại hàng rào cực kỳ kiên cố không cách nào bị đánh xuyên cái gì bảy đại thần quân đều cảm thấy sợ hãi không thể tin được liên thủ thử tiêu thần quân lời ít mà ý nhiều bảy người ăn ý xuất thủ bảy đại thần thông tất cả đều đánh vào cùng một điểm vạn đạo chết pháp tác lộn xộn tất cả mọi người t r ậ n tròn mắt cái này bảy đại thần quân làm sao không hiểu thấu đột nhiên không công kích phản p h ấ t bị hủ dọa bắt đầu chạy trốn hiện tại lại bệnh tâm thần liên thủ đang bành kích hư không nơi đó rõ ràng không có vật gì a bọn hắn t ạ i bành cái gì nhưng mà công kích rơi xuống tia phiến nhìn như không có vật gì hư không lại không chút nào hư hao giờ khác này tất cả tu sĩ đều hậu chi hậu giác ý thức được nơi đó cũng không phải là không có vật gì thật là đáng sợ bình t h ư ớ n g có thể trở ngại bảy vị thần quân hợp lực một cách không cách nào tưởng tượng đó là vật gì không thể dò xét vô hình vô tướng chẳng lẽ lại là một loại nào đó thần vương bình sao chúng tu sĩ đều kinh nghi bất định cảm nhận được kinh khủng muốn tứ tán bay ra kết quả rất nhiều người đều đụng phải k i a vô hình bích t h ư ớ n g chúng ta cũng bị khống trụ rất nhiều tu sĩ đều hết u y dịch lãnh bớt cảm giác có đại nạn lâm đầu ta chính là nhìn cái náo như ta làm sao đem ta cũng gây khốn ta oan buồng a r á c r á c tiểu giới dưới trái bay phải nhảy lên ăn con mắt đều n h a o lại vui vẻ vô cùng bảy cái tám cái tất cả mọi người thấy c h ó n g hoàng âm chân thần n u ô t ngụm nước miếng mồ hôi lạnh chảy r ò n g thôn giới cự thú đối giới thần thật có thể xương đ ồ s á ta giới thần cơ hồ không có cách nào chống cự đây chính là trời khắc thần quân sát giới thần đoán chừng đều không có dứt khoát như vậy còn có thể vừa g i ế t vừa ăn ầm ầm ầm ầm tiểu giới, giới ăn này nhìn thấy giới thần liền muốn gặp một ngụm thậm chí b ọ tới hoàng âm chân thần trước mặt người một nhà người một nhà cự thú đại nhân người chờ an ta hoàng âm chân thần liên tục kêu to giống tiểu giới giới trực tiếp từ bên cạnh hắn b ọ o tới một mụn cắn chết hoàng âm chân thần phía sau một vị thái cổ giới thần hô hoàng âm chân thần cảm giác mình trái tim đều sắp bị bị hù nhảy ra ngoài sợ bóng sợ gió một trận bày đ ạ i thần quân n mỹ mày trong lòng cảm giác càng thêm nặng nề đáng chết bọn hắn chầm dó quát không biết là vị đạo hữu nào ở đây bày ra kết giới vây khốn ta trở bày ra như thế một cái bấy chắc hẳn phí hết rất lo xa thần đại gia a còn xin hiện thân một lần chỉ cần không có quá phận yêu cầu đều có thể đảm hỏi ý thanh â m t r u y ề n vang cựu thiên thập địa quanh quẩn thật lâu bảy vị thần quân n ơ m n ớ p lo sợ may nhăn lại đến dù bọn hắn như vậy đa mưu tốc trí đều muốn không giữ được bình tĩnh xoát liên tại bọn hắn chuẩn bị vận dụng á t chủ bài cưỡng ép đánh vỡ bình t r ư ớ n g thời điểm trước mặt thời không như nước nổi lên vận sóng thiếu niên áo trắng từ trong đó dậm chân mà đến c h ắ p tay l ă n g k h ô n g liếc nhìn b á t phương cười lạnh nói nghe nói các ngươi đang tìm ta c h ư một nghìn hai trăm một tổ bưng chương một nghìn hai trăm một tổ bưng ngươi ngươi mới là kia lâm dương bảy vị thần quân con ngươi co g ụ c lại chân chính xác nhận gặp mặt trong nháy mắt liền xác định trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mới là kẻ đầu tư bởi vì khí tức của hắn quá sâu sắc nhìn không thấu đúng như một cái bình thường người thiếu niên nhưng mà bọn hắn rõ ràng càng là nhìn bình thường càng là đại biểu người này thâm bất khả chắc là tuyệt đối cường già biểu tượng không tệ lâm dương khẽ gật đầu tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía trong v ò n g trời thiếu niên áo trắng kia t r ờ i ạ lâm đại nhân không mất một sợi lông làm sao lại như thế chẳng lẽ đây hết thệ đều chỉ là một cái bẫy sao hiện tại còn xem không hiểu đây là một cái bẫy cơ bản trí thông minh cùng tu hành vô duyên những tu sĩ này đều rung động c ả m khái lâm dương đại p h ế c lực dám đồng thời cho tất cả cựu địch g á y bẫy mà lại có tự tin chiến bại trương binh làm sao còn có dư lực để hoàn thành kế hoạch đồng thời cho ta chờ bố cục người rất n vô cùng bảy đại thần quân đều trong mắt lóe ra sắc cơ nhưng trong lòng vô cùng k i ê n kỵ lâm dương thật sự là quá mức đáng sợ chỉ là cái này vô hình bích t r ư ớ n g thủ đoạn bọn hắn liền hoàn toàn không m ọ ra có lẽ đối phương thật có đồng thời giết bọn hắn bảy cái thủ đoạn bố cục thật sự là các ngươi quá hẹn bọn lười đi từng cái tịm với ta mà nói cái này nhiều lắm là xem như câu cá trước đó đánh cái ổ mà thôi lâm dương một núi bay cũng không đem bảy vị thần quân để ở trong mắt đáng chết bảy vị thần quân nghiến răng n g h i ế n lợi dám như thế xem thường chúng ta có thể giết mấy vị kia t r ư n g binh làm chúng ta thừa nhận ngươi rất có năng lực chiến lược siêu phạm nhưng chúng ta cũng v ớ ê ngươi n không nên đem sự tình làm tuyệt n g ư ơ i vĩnh viễn không biết chúng ta lớn bao nhiêu thủ đoạn cất giấu nhiều kinh khủng nội tình chỉ có kẻ yếu mới có thể miệng đầy uy hiếp lời nói lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi bảy vị thần quân một đôi ánh mắt tất cả đều bộc phát ra h à n bang lâm dương mang tới lực á p bách quá mức cường đại có thể lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở đây chứng minh hắn thật giết bốn vị thần quân cấp chứng b i n h làm ngươi rất g à o hoạt không chọn tại nơi ở của chúng ta đánh với chúng ta một trận nếu là ở nơi đó tùy tiện vận dụng một chút chân chính nội tình liền có thể đánh giết ngươi bất quá ở chỗ này cũng không quan trọng trên người chúng ta mang theo một chút chân chính trung cực sát chiêu bảy vị thần quân cùng nhau dậm chân mà ra đồng thời nổi lên bởi vì bọn hắn biết đối phó lâm dương nhất định phải hợp lực ma k a chấn n g ụ ngàn thật thủ vạn tiên trận cái này đến cái khác tuyệt thế thần thông hoặc là át chủ b à i thần binh bị tế ra bảy đại giới vượt lĩnh v ư ợ t quyết trương tăng phúc bọn h ắ n thần binh thần thông m y năng trong lúc nhất thời thiên vũ lật đổ càn g khôn l ị chuyển cái này bảy đạo thần thông là bảy vị thần quân dốc hết hết thẻ chỗ thi triển không tiếp đại giới dù là muốn đem giới bích đánh băng đều không để ý chơi ạ tất cả đều là thập đại tổ cáp đáy hỏng thần thông bất luận cái gì một đạo diễn hóa đến cực hạ đều đủ để giới quá kinh khủng đ á n người cái chán lộ ra tinh mịn mồ hôi lạnh kỳ vọng lâm dương chống đỡ được bởi vì cái này bảy vị thần quân đã biết rồi không để ý hậu quả nếu như lâm dương ngăn không được cái này bảy đại thần thông bắn ra quy năng thật muốn hủy diệt vô tận cương thổ giết sạch vạn linh thương sinh ha ha ha ha lâm dương cười to đây chính là các ngươi khoác lác gác chủ bài s á t chiêu hết ngồi đại giếng cuối cùng không ra gì nói xong hắn hít sâu một hơi sau đó đột nhiên phun ra hô thiên địa đại long quyển từ hắn trong miệng bay ra và b ẹ o hết thể đạo vì tẩm bổ bản thân c h i vật càng thêm lớn mạnh cái gì bảy đại thần quân tê cả ra đầu cảm nhận được t a i hoảng ở đầu、Vậy、anh đại long quấn qua cảnh trực tiếp đem kia bảy đại thần t h ô n g bật mẹo gậy vỡ thành thuần t h y p h á p tắc m ả n h vỡ cuốn tại vòi rồng bên trong bảy đại thần quân một b ư ớ c ngoa tạo thật cũng chỉ là thổi khẩu khí mà thôi liền đem bọn hắn bảy đại t u y ệ t sát phá giải muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng hoàn toàn không nói đạo lý làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này thần vương cũng không có khả năng có loại biểu hiện này là ca bọn hắn khó có thể lý giải được phát sinh trước mắt hết thảy nhưng mà cũng không có bọn hắn lý giải cơ hội lâm dương một hơi thổi xong trực tiếp một trường che đậy x u dưới thiên địa đều ám trầm một con kia bàn tay to phô thiên cái địa như thương c u n g sụp đổ không bảy đại thần quân kinh hô nhưng mà bàn tay to kia trưởng quá nhanh cũng quá cường thế trong nháy mắt ép xuống bảy vị thần quân trong khoảnh khắc bị c h ấ n thành huyết vụ tất cả mọi người một bước một trường ép diệt bảy đại thần quân diễn đều không diễn còn không có đình chỉ có người kinh hô rút lui vô danh hô to vung vẩy trật kỳ i ể u châu viện thiết vệ cùng hoàng âm chân thần cùng đến đây trợ giúp tiên cổ chân thần các loại điên cổ rút lui chạy thái cổ giới thần chờ cũng nghĩ thoát đi nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình đã sớm bị ổn định ở trong hư không không cách nào động đậy chơi ạ xong bọn hắn sắc mặt trắng bệnh thao a ta tự đứng tiểu giới giới dùng mình nhìn xem t i ê n khung bàn tay lớn kia ép xuống đau lòng nhìn xem kia hơn mười cái còn không có bị hắn hưởng d ụ n g mỹ thực b ấ t quá n g ấ m lại vẫn là mệnh trọng yếu nó vội v à n g một cái bay v ọ n thoát đi lại thủ phạm vi bao phủ rầm rầm rầm tất cả mọi người sau khi rút lui bàn tay to kia vừa vẫn ép xuống trên bầu trời kia các phương đại quân chân thần giới thần tại cực hạn trong sự sợ hãi lần lượt vỡ nát không a tiếng đ ề u thảm không dứt một trường phía dưới làm sáng tỏ thiên vũ cả phiến thiên địa lại không bất luận cái gì sinh linh đạo t á c đều mẫn diện triệt để bị cái này một cái đại thủ trường thanh tẩy ông trời của ta một trường càn quét hết thảy thật một tổ bưng không có cũng bị mất tất cả mọi người thầy c h ó n g nhưng mà lâm dương một trường đẻ xuống về sau cũng không đình chỉ động tác mà là tùy ý t á c nhất thời xuân phong h ó a vũ vô tận đạo quang lại dâng lên k i a phương bị hủy diệt thiên địa lại lại lần nữa từ tịch diện bên trong khôi phục không hư hại chút nào là tây làm mây che tay làm mưa thủy d i ệ t sáng tạo đều trong một ý nghĩa ngưu bức thấy cảnh này tu sĩ tất cả đều bị rung động đến không nói ngơ ngác mà đứng đầu óc trống rỗng cái này lâm dương có chút cường đại đến quá mức đi phân phật lâm dương nhất câu tay kia vô số bị đánh giết tu sĩ hồn phách hội tụ thành một con sông lớn rơi vào luyện ngục trong hồ lô lộc cộc một máy mắt toàn bộ xử lý c h ắ c không được hắn đem cái này xưng là đánh ổ thật sự có loại thực lực này mới có thể nói đạt được loại lời này một khi lúc trước hắn triển lộ ra loại này siêu việt tưởng tượng thực lực Các phương cường cuồng chạy phương phải khẳng định phải như thế điên trốn, giả lâm i phiền thoái, mới ề n hẳn là đem bọn hắn lừa gặp ra, tụ cùng một chỗ mới tốt tận thực tụ một tốt diệt. sắc là lửa l đem ra, gặp chỗ nguyên bọn người rõ ràng lâm dương kế hoạch cùng tâm tư không khỏi tán thưởng mới vừa nói lâm tộc hôm nay tất vong ra hòa đ âu nhìn xem chính mình có phải hay không mặt đều xưng lên có người hô to lâm đại nhân vô địch tiếng hô c h ấ n thiên vì lâm dương cái này cái thế một trưởng mà rung động chương một nghìn hai trăm linh một bây giờ mời đến chậm chút chương một nghìn hai trăm linh một bây giờ m ớ i đến chậm chút giờ phút này luyện mục trong hồ lô vô tận kiếp vân chia làm hai bên nhường ra một cái lối đi rầm rầm vô số hồn phách tạo thành sông lớn thuận lối đi kia tán phát ra từng cái cái gì hồn sắc đều có nhưng đều khí tức cường đại vô cùng rung động lòng người hắc á m tiên đế trường sinh tiên chủ mỗi người đều mậu bức linh hồn của bọn hắn so trước đó cường đại vô số lần nhưng y nguyên cảm nhận được một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách tùy tiện một cái đều để bọn hắn cảm thấy cao không thể chạm ngoa tạo a thật giả nhiều như vậy linh hồn khi còn sống tối thiểu đều là đại la a nhiều như vậy kia lâm dương lâm đại nhân thật là khủng bố a một hơi giết nhiều cường giả như vậy lại như thế giết mười tám tầng địa ngục sợ là đều chứa không nổi nhiều như vậy thủ phạm những này trước hết nhất tới tu sĩ đều nhả ránh bọn hắn giờ phút này tâm lý đã hoàn toàn thăng bằng bởi vì tin tức đã xác định sớm đã có trong truyền thuyết vĩnh chứng thần tiên bị giam tiền đến bọn hắn có thể cùng vĩnh chứng thần tiên cùng một chỗ bị cầm tù quả thực là vô thượng vinh quang chịu khổ gặp nạn cũng đáng giá phía sau cùng kia bảy vị thật sự là khí chất siêu quần linh hồn phẩm chất cường đại đến không hợp thói thường a xem ra không phải bình thường chân thần không biết là cái gì cấp bậc chân thần vậy mà có thể cùng loại này cấp bậc chân thần giam chung một chỗ càng ngày càng ngọt ảo kia lâm dương lúc trước cứ như vậy mạnh sao có thể cùng dạng này cường giả là địch cảm giác mệnh cách đều muốn thăng hoa không tệ mười tám tầng địa ngục bên trong nghị luận ẩm ý siêu siêu siêu chân thần trở lên linh hồn trong n g á y mắt đều bị chấn áp tại tầng mười chín trong địa ngục nguyên bản không ai bị nổi dị vực trung đế tổ sư á c nhiệm đồng t ử các loại đều cảm thấy một trận á ắ c h à n bọn hắn khi còn sống đều là nguy thần bây giờ chân thần hạ như sủi cạo giang lâm loại kia áp chế hay là vô cùng đáng sợ、ừ. lục giới nhiều như vậy giới thần sao vì sao trước đó không có dò xét ra đến thật sự là thất sách xích kim trưng binh làm hồn phách lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin thật sự là hổ thẹn lục giới lao lục so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu quá nhiều thủ đoạn cũng kỳ dị có thể giấu giếm được dò xét đại kỳ hoặc là nói thật không hổ là lục giới trưng binh làm lắc đầu cười khổ cảm giác thật sự là thêm kiến thức lâm tộc trên không sôi trào khắp trốn lâm dương một trường này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim r u n động lục giới tất cả chú ý nơi này tồn tại đều kinh hồn tán đảm cho dù là chưa quyết định tồn tại cũng đều tranh thủ thời gian ngậm m i ệ n g lại bởi vì lâm dương một trường này cho thấy đỉnh phong thần vương mới có thể xứng đôi thực lực bực này tồn tại cho dù tại tiên cổ cũng không phải dễ chê đặt ở thái cổ càng là hiếm thấy có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay có dạng này một tôn thần che chở ai còn dám gây bất hủ tiên tộc hắn có thực lực như vậy vì sao không còn sớm bạo lộ ra nếu như hắn sớm bạo lộ ra ai còn dám chọc hắn người này thật sự là ác liệt rõ ràng chính là giả yêu cầu dẫn người khác ra tay với hắn có bất mãn âm thanh truyền gia âm thầm chỉ trích lâm dương lại không triển lộ thân phận chân thật ha ha không có đ o á n sai lâm dương vừa rồi một cái tát kia ấn chết khẳng định có người lão tổ a không phải vì sao như thế oán giận mình chạy người ta cửa nhà giết người hiện tại t r ả đua trách tội người khác thật sự là khôi hài đúng vậy a quá b u ồ n cười làm người tối thiểu đến có chút danh giới cuối cùng a thế nhân sùng bái cường giả càng sùng bái có t ì n h có nghĩa cường giả lâm dương đầu tiên là đánh lui bị nạn đại địch lại là tại hôm nay hiện ra không thể làm trái chi lực dọn sạch k i u địch ủng hộ hắn người tự nhiên càng phát ra nhiều hơn tiếng hô càng thêm tăng gọn toàn bộ lục giới tu sĩ vỏng lâm dương thanh danh càng thêm lớn lên bất quá lâm dương cũng không thèm để ý những này hắn chỉ muốn trước lúc rời đi dọn sạch một chút t hai họa ngầm mà thôi cũng không nghĩ quá nhiều phân phật rất nhanh liền có bay cầu vồng dáng lâm lâm ra khi tức thật là mạnh lại có giới thần hàng phút cuối cùng chẳng lẽ lại lại là gây chuyện không có khả năng vừa mới lâm đại nhân một t r ư ờ n g trấn áp nhiều ít cờ giả lúc này đến rủi ro không phải n g ó sao không ít tu sĩ đều nghi hoặc、ừ. lâm dương con mắt nhìn quá khứ tiểu giới giới thì tại một bên thấy nước bọt chảy dòng cái này mới tới giới thần bị tiểu giới giới nhìn chằm chằm cảm giác d ù m mình liên tục tươi c ư ờ i nói lâm tiền bối chúng ta là vừa mới xuất thế nghe nói ngài vì lục giới ngăn cản bị n g ạ đại công đ ứ c đến đây tiếp đây là chúng ta chuẩn bị quà tặng hy vọng từ đó về sau ta thần tộc có thể cùng bất hủ tiên tộc kết giao bằng hữu không tệ lâm tiền bối chúng ta cũng đều là ý tứ này xin ngài không nên hiểu lầm a những n à y giới thần cho thấy ý đ ổ đến nguyên lai、like、là đến giao hảo a lâm dương vậy một cái lông mày bọn gia hỏa này thật sự là c ủ đầu tường a trước đó một cái hai cái đều đang g i ả chết hắn vừa dọn sạch định nhân bọn gia hỏa này liền đến chúc mừng hắn vừa rồi đi làm cái gì rồi hiển nhiên là ai đánh thắng bọn hắn liền giúp ai bất quá hắn dù sao muốn rời đi không cần thiết gây thù h ắ n tại hắn rời đi mấy ngày này bất hủ tiên tộc cũng nên tại lục giới có bằng hữu cho dù không phải thật tâm bằng hữu có một ít bởi vì lợi ích cùng hắn uy hiếp mà lựa chọn cùng bất hủ tiên tộc giao hào thế lực cũng cũng tạm được bây giờ mới đến trận một chút lâm dương thản như nói mấy vị này giới thần đều xấu hổ đối mặt biết lâm dương tại lừa đảo chúng ta tới vội vàng s á t thực lễ vật chuẩn bị thiếu chút đằng sau còn có đại lễ đưa tiễn còn xin lâm tiền bối đừng nên trách lâm dương nhẹ gật đầu mấy tên này cũng tính là h i ể u chuyện vậy liền v à o đi tạ lâm tiền bối mấy vị giới thần trong lòng b u ô n g lòng một chút nhưng bọn hắn không biết đây bất quá là thu được nhập hố tư cách mà thôi cắt thịt vừa mới bắt đầu các ngươi không có khiến ta thất vọng lâm dương nhìn xem hoàng âm chân thần các loại rất là vui mừng không có mấy vị này lần này còn chưa nhất định có thể câu như thế lớn nhiều như bậy cá giới thần đan một người một bình lâm dương tiện tay đem bảy bình giới thần đan vẫn ra lộc cộc vừa tới mấy vị kia giới thần nhãn hạt châu đều thèm đỏ lên sớm biết có chỗ tốt này bọn hắn vừa rồi tuyệt đối sớm đụng tới giúp lâm tộc đánh nhau giới thần đan bên trong g i ấ u giới vực nguyên lực nhưng mở rộng giới thần thể bên trong dựng dục giới vực lớn nhỏ ảnh hưởng ngày sau tu hành hạn mức cao nhất gia tăng trước mắt cảnh giới chiến lược có thể nói là bất luận cái gì giới thần đều khao khát chi vận các vị cũng rất g i ả nghĩa khí tự phát đến đây trợ trận bận đ i u không thể giút không cái này chân thần d ị một người một bình lâm dương lại vẩy ra rất nhiều bình ngọc tán cho vừa rồi tự phát đến đây trợ giúp lâm tộc chống cự xâm nhập các phương tu sĩ cái này này làm sao có ý tốt chúng ta thuần phí là kính ngưỡng lâm tiền bối ngải những tu sĩ này đều khó mà tin bọn hắn toàn bằng một bầu n h i n huyết chỉ câu xứng đáng đạo tâm của mình chưa từng nghĩ tới sẽ có lớn như thế h ồ i báo thậm chí theo ngay lúc đó tin tức đến xem lâm dương tự thân đều suy sụp khó giữ được tính mạng bọn hắn ra tay trợ giúp lâm ra bước lên to lớn phong hiểm đ ắ c tội thái cổ thần đ ỉ n h t r ở thế lực lớn sau đó không bị liên lụy cũng không tệ chưa từng hy vọng xa vời có như thế thù lao chưa bị ngày sau đều là ta bất hủ tiên tộc thượng khách phàm là có chuyện nhờ ta bất hủ tiên tộc t ấ t ứng lâm nguyên cũng xuất hiện t r ì n h trọng bảo đảm nói hắn mặc dù còn không có chứng đạo nhưng bất quá là vấn đề thời gian có ma thần đại phát tại bọn hắn ngày sau tiền đồ vô lượng câu này hiện tại xem ra không có gì hàm kim lượng cam đoan tương lai có thể nói là phân lượng vô hạn chương một nghìn hai trăm linh hai thái cổ thần đỉnh chi bí chương một nghìn hai trăm linh hai thái cổ thần đỉnh chi bí lâm nguyên tổ nói quá lời bất hủ tiên tộc từ trước đến nay đại nghĩa chúng ta khâm phục đến đây trợ giút cũng là vốn nên làm những n à y chân thần đều rất vui vẻ cùng lâm dương chở cùng nhau tiến vào bất hủ lâm tộc bên trong lâm dương nhìn xem lâm nguyên nhữ mày bây giờ lâm nguyên khí huyết thâm hậu như thần long lật nút phun ra nuốt vào ở giữa hùng hồn vô cùng mà lại tinh thần khí mạnh mẽ đến cơ hồ tràn ra ngoài hiển nhiên là trạng thái h o à n mỹ đến cực hạn biểu hiện thái ra ra đây là muốn chuẩn bị đi đăng thần đường sao lâm dương cười hỏi ừng khó mà tăng lên nữa đã đạt đến thật tiêu giao cảnh cực điểm độ cao nên đi chiến thần đường lâm nguyên đáp lại rất có tự tin cũng rất chờ mong cái này mai bảo ngọc đương n i đến lúc đó có lẽ sẽ có dùng lâm dương xuất ra một khối thần ngọc kín đáo đưa cho lâm nguyên cái này lâm nguyên nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nhận lấy vĩnh chứng đối với tuyệt đại đa số sinh linh có thể nói là tu hành đường cuối cùng khảo nghiệm lại thế nào cẩn thận đều không đủ lâm tộc phòng nghị sự đám người ngồi xuống lâm dương được mời ngồi tại chủ v ị bây giờ hắn là lục giới bên ngoài ngầm thừa nhận đứt gãy đệ nhất cừng giả tại thần vương cảnh đại năng tập thể đi ra thần k é n trước đó lục giới hướng đi đều muốn nhìn hắn ý tứ không biết lâm đại nhân đối tương lai có ý nghĩ gì mấy vị kia đến đây tốt như thế giới thần không khỏi hỏi lâm dương không nói tiếng nào chỉ là nhìn sang、Khủ. lần này thái cổ các lớn đỉnh cấp tộc đàn đều bị trọng thương lấy lâm đại nhân thực lực của ngài cùng lực hiệu triệu chỉ cần vung cánh tay ngô lên liền có thể thừa thắng s ô n g lên đem kia mấy tộc toàn bộ diệt đi thần tộc giới thần đạo ồ các ngươi cái này mấy tộc ngày thường tiêu giao thiên địa ở giữa không tham dự đấu tranh tựa như cái người hiền lành bây giờ lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đưa ra bực này thỉnh cầu thật đúng là sẽ t i ế m tiện nghĩa lâm dương cười nhạo nói lâm đại nhân ngài có lẽ hiểu lầm thần tộc giới thần lắc đầu chấm lâm về sau nghiêm túc nói ngài cũng biết thái cổ có mấy vị cường giả trí cao uy c h ấ n b ắ t phương duy chỉ lấy thái cổ tôn nghiêm chúng ta cái này bốn tộc chính là mấy vị kia i ê n định người ủng hộ nhưng tin giữ đ u ậ t p h á t mấy vị trí cao đại năng bị chủ thần chiến trường c h ứ n g minh rời đi lục giới chúng ta liền bị t i ê n nhân tộc ma kha tộc chờ đ ạ c quyền bị ép rời đi thái cổ thần đỉnh hạch tâm ngươi muốn ta giúp các ngươi báo thủ lâm dương v ẩ y một cái lông mày cũng không hoàn toàn là ngài tiến về qua tiên cổ thời không tham gia qua hội bàn đảo nên đã rõ ràng tiên cổ là vì sao mà tự phong thần tộc giới thần đạo không tệ Lâm Dương nhẹ g ậ tại đầu. l thái n ấn g cổ sơ kỳ sự tình xác thực như dự đoán của bọn hắn thần đình dùng người có năng giả ưu tiên đối ứng chức quan phân công thần danh tất cả được tuyển ra nhân tài ấn quy định ở tiền nhiệm thần quan ngày kế thừa thần danh tại tư nhiệm ngày đem thần dành chuyển thừa cho đời tiếp theo thần quan thái cổ sơ kỳ lục giới xâm nghiêm có thứ tự mặc dù bởi vì thần đường đoạn tuyệt không cách nào lại tăng lên hạn mức cao nhất nhưng cũng ngừng lại suy bại xu thế bình ổn vận chuyển nhưng tất cả những thứ này thiên đề đều là bởi vì đế tôn m ấ y v ị đủ cường đại có thể c h ấ n trụ b ắ t phương thời gian lâu dài khác nhau liền hiền hóa từ tiên cổ vượt qua tới các thần tiên giống như đế tôn dạng này thủ đức tín nhiệm mà kẻ đến cũng có chỉ là vì chánh h o à n người càng có ẩn chứa tư tâm người đế tôn còn tại lục giới thời điểm bọn hắn còn ngụy trang thứ ô n g dám l đây u thái cổ liền hoàn toàn đi sai lệch thần danh đều bị kia mấy tộc lũng đoạn bọn hắn càng thêm cường đại chúng ta mặc dù hữu tâm ngăn cản nhưng bởi vì chúng ta lo liệu lấy đế tôn lý niệm bên trong tộc mình hài tử đều không có kế thừa thần danh thực lực tổng hợp đấu không lại thiên nhân makha t á n g sĩ các tộc cuối cùng chỉ có thể thua chạy đang ngồi người nghe vậy đều tại cảm khái thổn thức ai quả nhiên nhân tính là phong ấn không ở cho dù phong tồn tiên cổ đ ế n tới cũng cuối cùng sẽ đến hoàng âm chân thần trợ tiên cổ thần tiên đều lắc đầu nguyên lai thái cổ chân tướng là như thế này băng h ạ cấp chủ thương lô cấp chủ nguyễn hoàng trợt h ì cảm thấy r u n động thái cổ tin tức lưu thông phi thường bế tắc thần đình lũng đoạn lịch sử chân tướng cùng hết thẻ quyền hành bọn hắn những n à y sinh ở thái cổ lại không phải thần đình nội tu sĩ cơ hồ cái gì cũng không biết đối chân tướng không chút nào hiểu rõ thậm chí đế tôn bị trưng binh đi sự t ì n h đều không rõ ràng cho đến giờ phút này ngày xưa rất nhiều nghi hoặc mới chính thức để lộ để bọn hắn rất là khổ sở ngươi lai、like, thái cổ những cái kia bi kịch cũng không phải là thiên hai đều là nhân hoạ bây giờ thần đường đã mở lại lại đi tuân thủ nghiêm ngặt cái gì thần danh truyền thừa quy tắc đạo ý nghĩa không lớn nhưng chúng ta xác thực bớt không trôi cái này một hơi chỉ vì để bọn hắn nỗ lực hẳn là trả ra đại giới nếu như lâm đại nhân nguyện ý giúp ta trở quay về thái cổ thần đ ỉ n h chúng ta nguyện không lấy một phân một hào c h ỗ t ố t lại tôn ngài vì tân đế bốn vị giới thần đều đứng dậy thần tình nghiêm túc cộng đồng chờ lệnh nói ừng lâm dương nghĩ nghĩ khẽ gật đầu thái cổ thần đ ỉ n h đúng là cái thai hoàng ẩm mặc dù đỉnh cấp cường giả đều bị trừ bỏ không sai bị lắm nhưng không triệt để chết m ấ t có lẽ sẽ tại hắn rời đi lục giới về sau nháo sự lâm đại nhân ngài đồng ý tứ đại giới thần con người sáng lên lâm dương tiện tay lấy ra một tờ chỉ, giữa ngón tay kiếm ký tu hành ở phía trên phát họa ra ký tự về sau đem kia tuyên chỉ ném cho tứ đại giới thần cái này tứ đại giới thần không hiểu thần đình các đại tộc giới thần cùng thần quân hôm nay cơ bản toàn diện các ngươi cầm ta thần dụ tiến bể đủ để bình định hết thể c h ứ n g n g ạ i sau khi c h u y ệ n thành công lợi ích phân phối liền theo các ngươi lời nói lâm dương thản nhiên nói a tứ đại giới thần xứng sở cái này lâm dương thật đúng là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ a quả nhiên như nghe đồn lười b ấ t quá bọn hắn cũng không thất vọng lâm dương địa vị hôm nay cùng uy nghiêm tại cái này bày biện lục giới phạm là có cái gì đại động hướng đều muốn chức trưng cầu ý kiến của hắn bọn hắn này đến cũng là chỉ cầu lâm dương gật đầu một cái cho phép bọn hắn đi động thái cổ thần đỉnh mà thôi còn có thể nhiều đến cái này một bộ chỉ dụ đã làm niềm vui ngoài ý muốn như thế liền tuân lâm đại nhân làm việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức liền đi tứ đại giới thần đứng dậy cung kính nói chúng ta cũng đi theo hoàng âm chân thần trời liên tục tỏ thái độ cái này tứ đại gia tộc mặc dù lời nói dễ nghe nhưng vừa rồi cuối cùng không có chủ động ra mặt trợ giúp lâm tộc sau đó mới nhảy ra giả làm người tốt luôn cảm thấy để cho người ta không yên lòng bọn hắn quá khứ cũng có thể giám sát một hai miễn cho cái này tứ đại tộc đàn có cái gì dị tâm ừng lâm dương gật đầu đáp ứng đi thôi c ả m t ạ bảng một đông sơn tỉnh đặc biệt bá q u á i khen thưởng chương một nghìn hai trăm lẻ ba thời gian gia tốc một b ạ n lẻ một lần chương một nghìn hai trăm lẻ ba thời gian gia tốc một b ạ n lẻ một lần rất nhanh thái cổ thần đình phương hướng liền bộ phát ra kinh người chiến đấu ba động tình huống như thế nào hôm nay thật sự là đại chiến liên tục a nhìn quan niệm không ít tu xít đều kinh ngạc hôm nay t r ư đó ngay cả chân thần chi chiến đều rất ít dù sao vừa mới khôi phục tất cả mọi người đang khôi phục thực lực ngày hôm nay từ lục giới chi lên đến lâm tộc đại chiến thậm chí thái cổ thần đỉnh lại nhấc lên đỉnh cấp đại chiến tất cả đều dính đến giới thần thần quân b ự c này đỉnh cấp tồn tại đơn giản để thích xem náo nhiệt tu sĩ nhìn cái thoải mái ha ha thái cổ thần đỉnh tự a hồ không quá đi à mình nội bộ đều bạo phát h ố n loạn thế lực khắp nơi tại hôn chiến quá loạn căn bản nhìn không đến tự a hồ có tiên cổ thần đỉnh cường giả cũng giá lâm tại thảo phạt thái cổ thần đỉnh chẳng lẽ lại thái cổ thần đỉnh phải tao lộ hai họa n g ậ đầu k ó mà nói a hiện tại thời đại này cái gì đều có thể phát sinh ngoại giới nghị luận ở mỹ lâm dương thì mảy may không để ý những thứ này không có hắn tự mình đi tham chiến ở giữa chân thần những n à y chiến đấu đều cần thời gian dài rằng giặc mới có thể quyết ra thắng bại nếu như thế lực ngang nhau hai tôn chân thần một trận đại chiến đánh lên và i ước năm cũng không phải không có khả năng về phần hắn chỉ dụ đoán chừng kia bốn cái giới thần cũng chỉ là xem như một cái đồng ý văn thư trên thực tế kia chỉ dụ ký tự bên trong có hắn xác nghiệm có thể quét ngang hết thảy nhưng đã kia chiến đấu không có nhanh chóng kết thúc c h ứ minh cũng không có triển khai kia chỉ dụ một trận mở tiệc chiêu đãi về sau đến đây lâm tộc tăng tiến giao tỉnh cùng trước đó trợ giúp bất hủ tiên tộc đám c h â n tiên đều cáo biệt rời đi lâm dương thì đến đến ma thần tháp trước bắt đầu cấu trúc trật phát đây là lâm nguyên nghĩ hoặc tiên cổ trở về về sau tu sĩ chỉnh thể cảnh giới càng thêm cao thâm muốn lâu dài đặt chân cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực mình lâm dương cười nói ta muốn tại cái này ma thần tháp bên trên cấu trúc thời gian gia tốc trận thời gian gia tốc tương đương với cải biến quanh mình tốc độ thời gian trôi qua từ huyền tiên cảnh liền có thể nắm giữ loại này phát tắc chỉ là phải thêm nhanh khu vực bên trong dính đến nhân quả càng lớn thời gian gia tốc thì càng khó bởi vì thời gian gia tốc sẽ mơ hồ những quy tắc khác h i ể n hóa phải bảo đảm thời gian gia tốc đồng thời gia tốc khu vực bên trong quy tắc đều không thay đổi rất khó t ỷ như cung cấp cho tiên đế tu hành thời gian gia tốc sân bãi khả năng huyền tiên liền có thể chế tạo mà có thể để cho đại l ạ kim tiên đều có thể sửa làm được thời gian gia tốc sân bãi liền ngay cả bình thường chân thần đều khó mà chế tạo tối thiểu cũng cần giới thần thần quân xuất thủ mà lại đại giới rất lớn thường thường được không bù mất mà lại cuối cùng gia tốc hiệu quả cũng chỉ có gấp hai gấp ba cho nên có rất ít c ư ờ n g giả sẽ nguyện ý không tiếp đại giới chế tạo loại này nơi trốn bởi vậy có thể thấy được có thể không nhìn cảnh giới nhân số để thời gian tùy ý gia tốc vạn lần tiểu tháp cũng có thể căn cứ cảnh giới khác biệt gia tốc gấp trăm lần đến gấp mười khác nhau lâm tộc sáng tạo pháp tháp loại bảo vật này cấp bậc đều cao đến không hợp t h ó i thưởng cái này giá quá lớn a lâm nguyên bây giờ tầm mắt dần dần đi lên cũng minh bạch chế tạo loại này tu hành nơi trốn độ khó hắn lập tức liền muốn chứng chân thần có thể cho chân thần thời gian gia tốc tu hành sân bãi chính là thần vương muốn tạo cũng phải liệu mạng thụ thương phong hiểm thống chi ma thần trong tháp thường trú bất hủ tiên tộc gần nửa tu sĩ cùng chỉ cung cấp cho một mình tu hành sân bãi đại giới độ khó lại hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên lâm dương mỉm cười lâm nguyên hiểu rõ một điểm nhưng cũng chỉ là một điểm cho ma thần trong h á p t tháp có ba ngàn ma thần trụ bất luận cái gì một cây ma thần trụ đều có thể chấn áp lục giới khí vận trở thành tiên cổ thần đỉnh nền tảng ngồi ép b ậ t đạo muốn thay đổi ma thần trụ loại này cấp bậc thần bậc quanh mình tốc độ thời gian trôi qua gần như không có khả năng liền ngay cả thái cổ đế tôn hoặc là đạo thanh thượng tôn khôi phục cũng đ ừ n g vọng tưởng làm được mà ở trong đó trọn b ẹ n ba ngàn trụ trên cái độ đây cũng là lục giới từ trước tới nay r ồ i r à o nhất tính khiêu chiến hành động vĩ đại một trong b ấ t quá ai bảo hắn vô đ ị c h đâu yên tâm với ta mà nói cái này rất đơn giản hạn chế ta chỉ có tự thân các ngươi thời gian cực hạn chịu đ ư ợ c lâm dương cười nói a cái này lâm nguyên cười khổ chính mình cái này chắc chai thật sự là mạnh đến không cách nào tưởng tượng tựa hồ ở trước mặt hắn liền không có cái gì là làm không được cực hạn chịu đựng lại là cái gì những này trở thái ra ra người trở thành chân thần về sau tự nhiên là đã hiểu lâm dương rất người cũng không muốn giải thích bởi vì thời gian gia tốc về sau trận b ự c nội đạo ép sẽ tăng gọn bình thường sinh linh thần hồn là không chịu nổi loại này đ ể ép lôi kéo cùng c ọ rửa gấp trăm lần thời gian gia tốc chính là bình thường trên lý luận cực hạn chỉ có tiểu tháp loại này siêu thoát hết thể khái niệm phía trên thần vật mới có thể đột phá cực hạn này đồng thời đạt tới v ạ n lần v ạ n lần đã là một loại cực hạn lại hướng lên sẽ được không bù mất phá hư vũ trụ cân bằng lâm dương nết miệng cười một tiếng trong tay bắn ra thật vang dung nhập ma thần trong thác lâm nguyên trong mắt chừng lớn mắt thấy bên trong thời gian đang nhanh chóng tăng tốc một ngàn lần ba ngàn lần chín ngàn lần đ ả o mắt liền đạt tới v ạ n lần đơn giản như vậy lâm nguyên có loại ta bên trên ta cũng được ảo giác nhưng cái này dù sao cũng là ta tạo vật chỉ là dừng lại tại c ự c h ạ n vẫn là quá tục khí lâm dương không hài lòng lắm ánh mắt ngưng trọng xuống tới cuối cùng vừa dùng lực đúng tựa hồ phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ toàn bộ vũ trụ đều lấp lóe một cái trước mắt lâm dương một tay đè xuống cấm ép đem kia dị thường trấn áp số giới mà đồng thời ma thần trong tháp tốc độ thời gian trôi qua rốt cục hoàn toàn ổn định lại một vạn lẻ một lần bên trong tu hành một ngày chính là bên ngoài ba mươi năm tà hữu tà gõ lâm nguyên nhịn không được bạo nói t ụ g vạn lần lại là vạn lần thời gian gia tốc chuyện này cũng quá bất hợp lý lâm tộc tổ khí sáng tạo pháp tháp mới có thể làm đến gấp mười đến gấp trăm lần gia tốc mà thôi lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu thái ra ra thỏa thích tu hành đi có cái này vạn lần gia tốc ngươi cũng không cần lo lắng thời gian không đủ dùng đem tu hành tâm chậm dần bình tĩnh đến xuống tới phu duy không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh có đôi khi v u ơ n g xuống chấp n h i ệ m mới có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích ngẫu nhiên v u ơ n g lỏng b ả y nát một chút ngược lại lại càng dễ đột phá đây là ta suốt đời sở học tâm pháp trước khi đi tặng cho thái g i a g i a ngươi lâm dương cười nói lâm nguyên rất kinh h ỉ lâm dương thực lực thâm bất khả chắc cách khác tất nhiên cũng là kinh t i ê n động đ ị a n b ả y nát giấc ngủ đại pháp cái này cái gì a lâm nguyên dợ khóc dợ cười ngay sau p h à m l á bất hủ tiên tộc bên trong có vĩnh chứng thần tiết giả đều có thể đem phương pháp này tặng cho lâm dương cười nói muốn tu đi phương pháp này cần thần mệnh hoặc là thế này vì thần tiên hoặc là chuyển thế trước từng vì thần tiên hắn đã sớm nghĩ đ ạ i quy mô chuyển pháp nhưng cũng tiếc trước đó thời đại đủ tư cách học môn này pháp nhân quá ít quá ít lâu như vậy bị hắn chuyển xuống phương pháp này cũng chỉ hắn hai cái bội bội lâm cửu n g u y ệ t lâm dục vũ cùng cái kia thi tiên hệ thống người sở hữu triển bạch ba người chúc mừng túc chủ đem bảy nát chỉ bảo thức mở rộng đến năm người lấy được giai đoạn tính thành quả ban thưởng cựu châu viện thăng giai cơ hội một lần không biết bao lâu không có mở miệng quá hệ thống âm thanh rốt cục lại lần nữa văng lên vũ trụ luân hồi chương 1204, g h i ệ u châu khởi nguyên vũ trụ luân hồi cái này không phải liền là cái ngủ say kiến thức cơ bản nha liền cái này còn muốn thần tiên cảnh mới có thể vào cửa mà lâm nguyên nói thầm khó có thể tin lâm dương mỉm cười cũng không giải thích kỳ thật còn có một người phù hợp t r u y ề n pháp tiêu chuẩn chính là lớn đồ nhi bạch âu vi chỉ là tính cách của nàng không thích hợp phương pháp này thế là lâm dương liền không n ú c nhích gì nghĩ này không nghĩ tới tập hợp đủ năm người lại có như thế bạo tạc tính chất giai đoạn tính bất thường sớm biết trước đó liền đem âu vi kéo vào được góp số lượng lâm dương thầm nói i ể u châu viện thăng giai cơ hội thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy dù là hắn nhìn thấy đều sẽ n h ị n không được kích động bởi vì mỗi một lần i ể u châu viện thăng giai tăng lên đều quá bất hợp lý xem ra mở rộng bảy nát dạy người số mang tới hồi báo rất kinh người nha lâm dương mỉm cười càng thêm mong đợi cầu chi hành nơi đó là hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên đ ị a m à lại là bị phong cấm chỗ trên địa cầu luân hồi nhân loại nên đều là hoàn mỹ nhân tộc thời kỳ nhân tộc thành viên chuyển tế thân mà lúc trước hoàn mỹ nhân tộc bên trong vĩnh chứng thần tiên cảnh tỷ lệ rất cao nói cách khác trên địa cầu thần tiên luân hồi thể hẳn là vừa nắm một bò to có thể nói là toàn vũ trụ phù hợp bảy nát dạy tư cách người số lượng s á t x u ấ t chất lượng đều cao nhất vô thượng bảo điện địa. Kiệt, kiệt, kiệt. địa cầu các đồng hương đừng trách bản tọa tạ ác thật sự là các ngươi quá có dụ hoặc lâm dương khỏe miệng bảy một cái đôi mắt bên trong lóe r a xấu bụng ý cười tốt tô nhi ngươi đang cười cái gì lâm nguyên cảm giác lâm dương cười đến có chút quỷ dị không có gì thái ra ra ngươi hảo hảo tu hành tranh thủ sớm ngày chứng chân thần tại thành chân thần trước đó tuyệt đối không nên tu hành môn công pháp này nếu không có thần mệnh tu chi khả năng giấc ngủ nạn thu lâm dương dặn dò được ta nhớ kỹ lâm nguyên nhẹ gật đầu mặc dù lời này bản thân có chút hoang đường nhưng nói lời này chính là lâm dương liền rất có thể là chân lý hắn không còn xoắn suýt dấm chân tiến vào ma thần trong tháp lâm dương ý thức chấm xuống tiến vào cựu châu viện không gian bên trong trực tiếp mở ra cựu châu viện thẳng dài rộng dại biến h o a trong nháy mắt mở ra toàn bộ cựu châu viện mê vụ khu vực lại tiêu tán một mảng lớn diện tích tương đương với trước đó gấp ba đông nam tây bắc bắt đầu có biên giới hiển hóa khổng lồ tường thành cùng không cách nào tưởng tượng hào hùng ký thế cửa sân tứ phương trường bát đại cửa lâu cửa trên lầu đều có một pho tượng tám vĩ vĩ ngày vương giờ phút này cựu châu viện mười vạn thiết vệ đã trình bị nên đón lâm dương nhìn thấy loại biến hóa này không khỏi kinh hô cựu châu viện có thập đại thiên vương bây giờ hiện hóa ra cái này tám vị chính là tám bộ thiên vương còn có một vị lớn thiên vương cùng một vị tiểu thiên vương cái này thập đại thiên vương là cựu châu viện đã từng tồn tại kêu phiến cổ sử bên trong đi ra mạnh nhất thập đại thiên thiêu có một không hai cổ kim quan sát hoàn vũ và giới lâm dương nhím ả y bay tới viện trưởng đại nhân vô danh vô thư t r ờ i liên tục bay tới cùng lâm dương giới thiệu cựu châu viện mới phát sinh biến hóa lâm dương khẽ bước c ằ m trải qua hai lần thang dài cựu châu viện bí mật cùng toàn cảnh cơ hồ đều bày ra lần này đại biến về sau tàng thư các chỗ sâu nhất mật thất giải tỏa đây là bên trong duy nhất phong tồn cổ tịch tựa hồ ghi chép cựu châu viện tồn tại vô thư đem một bản sách cổ cung kính đưa lên、ừ. lâm dương đối cựu châu viện lý do sớm có suy đoán bây giờ chính là xác minh thời điểm không tệ cựu châu viện tại đã từng tồn tại kia phiến cổ sử bên trong chính là một ngôi học viện vì hoàn mỹ nhân tộc lịch đại nhân hoàng sáng lập hữu i giáo vô loại huy hoàng vô tận cái này thập đại thiên vương chính là năm đó hoàn mỹ nhân tộc cường đại nhất mười vị thiên tiêu đều từng tại một trận chiến kia có kinh thiên động địa chiến tích cùng hàm cốc quan chức đánh lui vạn giới liên quân trong lòng lâm dương hiểu rõ bất quá lật xem đến đằng sau hán lông mày lại nhữ lại đi cựu châu viện cũng không phải là chống rông sáng lập mà là hoàn mỹ nhân hoàng tại nơi nào đó di tích phía trên trùng kiến chỗ kia di tích đến cổ trí cương trong đó hết thẻ quy tắc bất xâm đại đạo không hiện có lẽ đến từ cái chức vũ trụ luân hồi lâm dương đọc được cuối cùng ngón tay đều chấn động một cái trong đầu một sát na hoảng hốt tựa hầu nghĩ tới điều gì t i ể u châu viện khởi nguyên có lẽ cùng cái chức vũ trụ luân hồi có quan hệ a lâm dương lắc đầu thế gian vạn sự vạn vật đều đang theo đuổi vĩnh hằng tồn tại chân thần một chứng vĩnh chứng vạn thế trường tồn bản chất cũng là đem sinh mệnh tăng lên tới cùng vũ trụ thiên đạo đồng dạng vị cách tự thân chính là độc lập thiên đạo sinh mệnh tình thế đều đã biến thành một loại giữa thiên địa trường tồn quy tắc nhưng nếu như vũ trụ phá diệt luân hồi hết thể quy tắc tịch diệt thần tiên cũng trốn không thoát vừa chết cho nên hết thể vĩnh hằng cuối cùng đều có cuối điểm còn có thể tồn tại x u ố n g d ư ớ i chỉ là còn không có gặp được đủ để hủy diệt tự thân cái k i ê u cướp ngay cả vũ trụ đều muốn luân hồi thế gian thật có chân chính vĩnh hằng trường tồn chi v ậ t sao vô thư cũng nhìn thấy cái này trở nhịn không được lắc đầu thổ thức hắn đỉnh phong tu vi đã nhảy thoát đại đạo vị cách bên ngoài không cần lại tôn vũ nội bất luận cái gì vật nhưng hắn cũng rõ ràng như thật có một ngày vô ngần vũ trụ phá diệt hắn cũng vẫn như cũ trốn không thoát tử vong trung quốc vô ngần vũ trụ bao hàm không gian thời gian cũng không phải trên địa cầu đối vũ trụ khái niệm địa cầu bây giờ nói tới vũ trụ bất quá là một cái đường kính mấy trăm ước năm ánh sáng tả hữu khả quan đo thời không mà thôi toàn bộ địa cầu trong nhận thức biết vũ trụ tương đối vô ngần vũ trụ khái niệm còn xa không bằng một giọt nước đối với một vùng biển mê ngông ý nghĩa vô ngần chỉ là không gian vô hạn thời gian vô tận bao quát hết thể đạo và pháp không biết bắt đầu cùng cuối cùng là một loại bình thường sinh linh không cách nào tưởng tượng khái niệm vô ngần vũ trụ phá diệt sẽ là bộ dáng gì lại không tồn tại thời không khái niệm đạo và pháp đều bị mai táng hết thể ý nghĩa đều biến mất sao vô thư cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu khó mà hình dung trong lòng kêu hỏng bét c ả n thụ dù là địa vị tầm mắt cao đến hắn tình trạng này hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc vũ trụ luân hồi bốn chữ này dù sao chỉ cần còn có thời gian cái này khái niệm vô ngần vũ trụ liền sẽ tồn tại dù ai cũng không cách nào tưởng tượng thời gian khái niệm làm sao bị xóa đi vô ngần vũ trụ làm sao có thể phá diệt vũ trụ luân hồi từ xưa đến nay không người đề cập tựa hồ là chân chính đại cấm kỵ có lẽ chỉ có lịch đại hoàn mỹ nhân hoàng cùng số ít chân chính đứng ở vô ngần vũ trụ đ ỉ n h phong nhất nhà vô địch biết được điểm này đi so vũ trụ mạnh hơn siêu thoát hết thể khái niệm phía trên vũ trụ diệt mà ta bất diệt nhưng chân chính trường tồn lâm dương thản n h i ê nói n so vũ trụ càng mạnh vô thư khẽ giật mình lắc đầu hết thể sinh linh đạo pháp đều là vũ trụ chỗ thai ngén dù là quan sát v ậ t đạo nắm giữ hết thể nhiều lắm là cũng chính là thân hóa vô ngần vũ trụ tới sóng b a y tôi h làm sao có thể so vũ trụ càng mạnh lâm dương mỉm cười đây chẳng phải là cổ kim hết thể văn minh thương sinh tại phân tranh tại thăm g i đang đổi tìm mục đích cuối cùng sao cái này vũ nội hết thệ tư duy suy nghĩ hành động sinh sôi chiến tranh bản chất đều vì điểm này phục vụ chương một nghìn hai trăm linh năm lục giới thành trương một nghìn hai trăm linh năm lục giới thành đương nhiên bây giờ nói những n à y vẫn là quá xa lâm dương khoát tay á o lúc này kia tám ngày vương ý thức đã triệt để khôi phục kích động đi vào lâm dương trước mặt không người bại kiến ngài chính là đương đại viện trường sao gặp qua người mới hoàng lâm dương v ẩ y một cái lông mày một thế này đã không tồn tại hoàn mỹ nhân tộc ta cũng không phải đương đại nhân hoàng cái này tám ngày vương xứng sở thần sắc có chút cô đơn cái này tương đương với biến tướng nói cho bọn hắn trận chiến kia kết quả không cần thất vọng sẽ có phản công này lâm dương cười nói phản công tám ngày vương thần sắc chấn động khó có thể tin năm đó hoan mỹ nhân tộc cỡ nào hương thịnh cùng thần thoại thời đại mạnh nhất thời kỳ tầm giới cùng toàn bộ phương đông thần hệ văn minh hợp lực muốn đánh vỡ cái kia cấm kỵ là đổ bộ tộc kia áp chế cuối cùng đều bị thua bây giờ còn lấy cái gì đi phản công bọn hắn không cách nào tưởng tượng vất quá bọn hắn lấy lỏng lại đối lâm dương có tin tưởng vô điều kiện đã viện trưởng nói có thể phản công chúng ta liền an tâm chờ đợi ngày đó đến bọn hắn chiến ý xôi trào lập xuống hoành nguyện、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu cựu châu viện t h ă n g giai nguyên bản rất nhiều hạn chế tất cả đều giải khai mười vạn cựu châu thiết vệ trên người gông xiềng diệt hết từ xưa đến nay chi lực tất cả đều quy về một thân mười vạn thần quang diệu cựu châu vẹn vẹn hô hấp ở giữa bọn hắn liền hoàn toàn khôi phục đến minh chứng thần t i ê n cảnh bây giờ cựu châu thiết vệ đã một lần nữa hóa thành mười vạn chân thần tạo thành đây cũng là tương lai thần thoại khôi phục một góc cảnh tượng a lâm dương mỉ cười đây cơ hội là tại cựu châu viện mảnh này đặc thù thời không bên trong tiến hành một lần phạm vi nhỏ thần thoại tái diễn cựu châu thiết vệ chính là thần thoại thời đại sản phẩm bây giờ chính thức t ừ trong truyền thuyết trở về cựu châu viện khôi phục đến nước này bộ tộc kia có thể hay không chú ý tới nơi này vô thư ơ n g vô danh tám ngày vương đô có chút khẩn trương sẽ không lâm dương tự tin vô cùng vung tay lên về phần nguyên lý trở phản công này đó các ngươi tự nhiên sẽ hiểu、ừ. vô danh chờ thần tình nghiêm túc gật đầu bọn hắn không biết lâm dương là ai chỉ là đánh sâu trong linh hồn tín nhiệm lấy lâm dương bọn hắn đã từng đều đang lâm lối đi nhỏ đỉnh biết thế gian mọi loại sự tỉnh đều có nguyên nhân loại này tín nhiệm tất nhiên bắt nguồn từ đã từng một loại nào đó khế ước hiện tại không biết chính là bởi vì thời cơ chưa tới vị viện trưởng này có lẽ đang mưu đồ lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng đủ để phá vỡ cổ kim hết thể t ô n g thể loại này cờ không thể nói không thể nói thẳng đến hết thể đã thành kết cục đã định mê vụ tử tán bọn hắn xem không hiểu bọn hắn chỉ cần đi theo ông lâm dương ý thức từ cựu châu viện bên trong rút về liền hướng về lục giới cổ lộ dạo bước mà đi lục giới cổ lộ là một đầu vô tận dài chẳng biết lúc nào kiến tạo cổ lộ vườn quanh lục giới nối thẳng giới hải cuối cùng nơi đó là lục giới giới hải cùng hoàn vũ vạn giới tiếp lời chỗ trừ phi l à như tiên cổ tiêu tộc bị ngạn giới đã sớm tại lục giới giới hải bên trong kiến tạo tốt thời gian thông đạo nếu không những sinh linh khác muốn xuất nhập lục giới đều cần trải qua đầu này cổ lộ thời kỳ thượng cổ rất nhiều tiên tổ tiên đế đạt đến tu vi cực cảnh liền thông qua đầu này cổ lộ rời đi tỷ như hắn ông ngoại liễu thiên đế thượng cổ nhân tổ trân long tiên tổ kỷ lần tiên tổ chờ lục giới cổ lộ cuối cùng là một tòa u y nga cự thành đầu tường sách có lục giới hai chữ nặng nề g h như có thể áp sập đại đạo tòa thành lớn này đứng ở trong hư không đầu tường rủ xuống ba ngàn hôn nội sông có thể lập thân bạn cổ bất hủ lưu chuyển bạn đạo không suy từ tiên cổ khôi phục đến nay không ít tu sĩ đều nghĩ trải qua thành này tiến về vô ngần vũ trụ bởi vì tại tiên cổ thời kỳ thành này là xuất nhập tự do có tiên cổ thần đ ì n h l ự c uy hiếp cho dù là những người d á m sát kia cũng không dám làm nhiều cái gì vô luận là ra ngoài vẫn là tiền đến đều chưa từng có nhiều hạn chế mà thái cổ thời kỳ thái cổ thần đình l ự c uy hiếp yếu đi rất nhiều người giám sát trực tiếp quan bế thành này tuyệt trong ngoài liên thông cho phép vào không cho phép ra thái cổ thần đình vì vãn hồi mình mặt mũi đành phải xưng loại tình huống này là bởi vì lục giới quá mức cao quý ngoại giới đều là man di vì phòng ngừa ngoại giới man di tiến vào lục giới tạo thành ô nhiễm mới chủ động phong bế tỏa thành này bế quan q u o giới nhìn như là thái cổ thần đình chủ động hành vi kỳ thực là bị m ộ c bất đắc di lấy cớ cái gì không cho phép ra vào tại tiên cổ các n ư ớ nhưng có loại này là gan dám cùng ta chờ nói ra loại quy củ này lục giới thành trước đó rất nhiều tiên cổ tu sĩ phẫn nộ chất vấn đã nói qua ra ngoài không phải là không thể được nhưng cần lập x u ố n g đạo thể vĩnh viễn không trở về lục giới chặt đ ứ t tự thân cùng lục giới mệnh cách liên hệ lại chỉ có linh tiên trở xuống sâu kiến cho phép rời đi đầu tường ngồi xếp bằng một vị khô mục láo giả đầu hắn mọc một sừng trên thân lông tóc vì màu nâu đôi mắt ấu vàng khí tức suy bại để cho người ta quan c h i liền có loại mặt trời l ạ n g phía tây cô đơn cảm giác là hắn tại mở miệng lục giới thành đại muôn đóng bên cạnh có khác một đạo cửa nhỏ so sánh dưới như là trùng chó là vì n ụ c nhã muốn rời khỏi lục giới tu sĩ đáng chết tiên cổ các tu sĩ hùng hùng hồ hộ chưa hề cảm thụ qua loại này vô cùng n ụ c nhã bọn hắn quen thuộc vạn giới bá chủ địa vị căn bản không nghĩ tới có một ngày tự do đều thành hy vọng xa bời xuất liên tục nhập lục giới đều bị người khác quản chế ngay cả đi nơi nào tự do đều bị tước đoạt đối với bất luận cái gì hơi ra đời một chút xíu tư duy cùng trí tuệ sinh linh tới nói đều là một loại cực hạn n ụ c nhã cho dù là một con chó một khi ý thức được mình bị tù khốn một chỗ không gian bên trong v ĩ viên không cách nào rời đi đều muốn hầm ngực mà kết thúc tới lui tự do là làm sinh linh cơ bản nhất tôn nghiêm mở cửa một vị thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ gầm thét quy tắc đã cáo chi ta đã hết trách lại không hay nói trên đầu thành khâu mục độc giác lao giả không cần phải nhiều lời nữa lâm vào yên lặng thừ ta đường đường tiên cổ sinh linh muốn đi đâu còn muốn bị ngươi hạn chế sao cho là mình là ai vị tia thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ lựa dẫn cấp trên thôi động hết thể lực hướng về lục giới thành đầu tường c h ấ n đi không biết kính sợ độc giác lao giả có chút chừng lên mỹ mắt trong con ngươi bay ra một sợi tinh mang liền hóa thành lợi kiếm xuyên thấu hư không đánh tới tê h ậ t t i u tu giao đại sĩ hà chân u thần túy thần. tử ổn c định thân t hình khoác tay áo xóa đi khỏe miệng vết máu đôi mắt âm trầm xuống tiên cổ thần đình đã trở về các ngươi còn muốn tử thủ thái cổ quy củ chẳng lẽ là phải chờ ta tiên cổ thần đình tri chủ khôi phục về sau tự mình đến cùng các n g ư ơ i trò chuyện sao vậy thì chờ hắn khôi phục lại nói c h ỉ ít hiện tại nơi đây cấm đi độc giác lao giả đôi mắt chậm rãi mở ra trong mắt sát cơ như biển phảng phất có thể một ánh mắt đánh g i ế t tê hà thiên thần một đầu chó giữ nhà tôi h khẩu khí cũng không nhỏ ngay tại dương cung b ạ t kiếm thời điểm một đạo khinh miệt cười khẽ chuyển đến tất cả mọi người liên tục nhìn lại chỉ gặp lâm dương toàn thân áo trắng dậm chân mà đến ba bước liền leo lên đầu thành lập thân kia độc giác lao giả t r ư ớ người hờ hững nhìn xuống tưởng thế đến thời điểm t i ể u đ ệ cho ngươi quỷ xuống t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh sáu vừa rồi bên ngoài nhiều người tiểu đ ệ cho ngươi quỷ xuống ngươi độc giác lao giả con ngươi co rụt lại khó có thể tin ngươi là người phương nào bảo ngươi mù một con mắt chủ tự ra ta từng cáo chi qua hắn sẽ đến c ộ lộ cuối cùng bây giờ ta đến, đến rồi lâm dương thản n h ư n ó i h ô n vọng dám như thế gọi thẳng chủ ta độc giác lao giả trên mặt lập tức dâng lên vẻ p h ấ n nộ hai bên rũ xuống gương mặt run r u dậy hoàng mau đứng đấy mở n h ạ t con mắt lấp lóe mới quang ra cầu n h a răng đã nghe không hiểu tiếng người hút đi ngươi lâm dương trực tiếp một cái lớn bước đầu rút đi lên đúng độc giác lao giả miệng đ ầ y lao răng đều bị q u t bay mặt đều bị phiến nát hóa thành một đạo lưu tinh từ đầu tường bị thẳng tắp phiến rơi xuống hung h ă n g đập xuống đất cái này tất cả tu sĩ đều kinh ngạc vừa rồi kia độc giác lao giả mí mắt hơi vừa n h ấ p s ắ c ý liền để tê hả chân thần trọng thương thực lực kinh khủng bực nào không cách nào tưởng tượng kết quả ngay cả lời cũng không kịp nói hai câu liền bị lâm dương trực tiếp một bàn tay phiến thành dạng này bọn hắn đều là sớm tới đây chuẩn bị qua quan cũng không có mắt thấy lục giới chi bên cùng lâm tộc trên bầu trời đại chiến đối lâm dương v ấn tượng còn dừng lại tại đánh bại bị nạn chi chủ biên hoang đại chiến thời kỳ lâm dương hắn mạnh như vậy có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g l ã o giả kia cho thấy thực lực tối thiểu cũng có thần quân cảnh á cứ như vậy bị một bàn tay bật bay giống như chó chết lục giới tu sĩ tất cả đều sôi trào cảm giác được đã lâu mở mày mở mặt cảm giác bị cái này xế chiều l ã o giả một người c h â n áp tất cả mọi người không được ra khỏi thành thân là tiên cổ lục giới tu sĩ n g u n g nghen làm sao có thể chịu được mà một tắt này quá hết giận quét qua bọn hắn những ngày qua tới không cam lòng cùng kiềm chế、Go. hôn nộn trong hố sâu độc giác lao giả leo lên lâm dương một trưởng này quá nặng trực tiếp cho hắn đánh ra nguyên hình lại là một đầu đầu sinh độc giác hoàng bao lớn chó con mụ nó kết quả là nguyên lai thật sự là đầu chặn đường chó chó ngoan không c ả n đường n g ư ơ i không phải đầu chó ngoan à. lục giới tu sĩ cười giận dữ rêu cực nói giống lao thiên chó tức giận ngửa đầu muốn gào thét lại phát hiện miệng bị phiến nát chỉ có thể nghẹn ngào nhìn đám người càng là b u ồ n c ư ờ i cười bang ẩm ẩm mà giờ khắc này thiên vũ chấn động giới hải cuối cùng đều sôi trào lên ba ngàn hỗn độn khí ngưng tụ thành một t r ư ơ n g độc nhãn gương mặt khổng lồ che thương cung một tiếng chất vấn quán triệt t i ử u tiêu lâm dương bản tọa ngày đó bất quá là cho ngươi một bộ mặt mới rút đi để cho chúng ta đều có cái quay lại chỗ trống không nghĩ tới ngươi thật đúng là giảm đến ngoa tạo a thật là đáng sợ đi không cách nào tưởng tượng loại uy thế này lục giới tu sĩ tất cả đều sợ choáng váng dù là tại thiên cổ uy thế này cũng gần như không thể gặp bực này t ư ơ n giả g chỉ là hình chiếu liền cơ hồ muốn đánh vỡ đại đạo chân thân tuyệt đối cùng đại đạo ngang bằng tu bi thông thiên Tiên cổ cũng chỉ có tại thần t bên cũng đỉnh cổ chỉ có rất o n g có thể t h y được. Dừng. i nhiều bối, cẩn t ậ n Lâm đ ạ Nhân, này thành nội, n thật h cái lục có giới i rất quả lao yêu khoái, tu h khả chắc, h ơ m giám sát, một mực tại giám bất Rất sát, tại sát ta được xưng người n giới. là lục i ề tu sĩ đều nghe nói lâm dương là hiện thế sinh linh sợ hắn không biết những bí mật này liên tục nhắc nhở không bằng vẫn là trước tiên lui trở về chờ tiên cổ thần đình đại nhân nhóm thất tình lại đến cùng tranh tài đi bọn hắn đều lo lắng lâm dương an nguy tuyệt đại đa số tiên cổ tu sĩ đối lâm dương đều rất có hào cảm bởi vì lâm dương bảo vệ biên h o n g tại giới thần không xuất thế thời điểm giữ gìn hết thảy Ừm. lâm dương v ẩ y một cái lông mày t r ở tay một trường liền đem kiêng ngưng tụ vô tận hỗn độn khí mặt t o đập tan dưới thành nguyên bản còn náo động khắp nơi đang nhắc nhở lo lắng lâm dương giờ khắp này toàn trầm mặc yên tính đến tính có thể nghe châm tà thao a những tu sĩ này đều khó mà lý giải mặt kêu b ả n g chủ nhân thực lực tối thiểu cùng trong truyền thuyết đạo thanh thượng tôn không sai biệt lắm thậm chí còn khả năng cao hơn lại bị trong nháy mắt đánh nát pháp thân hiền hóa tiên cổ thần đình bên trong đạo thanh thượng tôn hóa thân khỏe miệm giật một cái cảm giác trên mặt mình nhận ẩn có chút u y ễ n đau nhức không hổ là có thể sớm đã định tương lai tồn tại thực lực quả nhiên viễn siêu tưởng tượng năm đó ta còn cảm thấy hắn mạnh hơn cũng trung quy là hậu bối ngày sau gặp mặt sợ không phải ngay cả ta đều muốn sưng một tiếng tiền bối nghĩ tới đây hắn không khỏi lắc đầu và cười lâm dương ngừ l ệ n h một tiếng thật đúng là học được bản sự nói xong hắn s a i bước một t r ư ờ n g lại đập nát thành lâu thành lũy m ấ t tưởng trực tiếp đi vào người giám sát huyền tu địa bên trong lộc cộc huyền tu địa bên trong chính ngồi xếp bằng một vị người mặc đạo vào bảy màu đầu to tu sĩ đâu của hắn rất to lớn cùng thân thể đồng dạng lớn nhỏ thân thể rất khô gầy nhìn cực kỳ không cân đối còn mù mất một con mắt càng xấu xí đồng thời đầu của nó rất trong suốt có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong tinh vân t ụ tán đạo tác lưu truyền hết thẻ tư duy đều hóa thành đạo quang lấp loe mà ra vực này buồn cười dám vẻ cùng uy nghiêm người giám sát hình tượng hoàn toàn khó mà đối được c h ắ c không được mỗi lần hiển hóa đều chỉ hiển hóa mình tấm kia mà to nguyên lai toàn thân nhìn xấu như vậy lâm dương nhìn thấy đối phương chân thân cũng có chút không kèm được lúc đầu nghiêm túc sát ý nồng đập mặt khoe miệm tại c o rúm hiển nhiên đối phương thật sự là xấu đến k ô i hải khô lâm dương đạo hữu n g ư ờ i không muốn sinh g i ậ n ra ngoài ý định người giám sát cũng không có chiến ý mà là s á m xịt vung vẩy nhỏ mảnh chân chạy như bay đến lâm dương trước mặt trực tiếp một cái trực quỳ lâm đạo hữu à, vừa rồi bên ngoài nhiều người ta vì muốn chút mặt mặt bảo trì một chút người giám sát hình tượng mới không thể không giả bộ một chút hiện tại trong phòng liền hai tang ư ờ i tiểu đ ệ cho ngài quỳ xuống lâm dương lúc đầu tay đều ngừng lên giờ phút này đều không có ý tứ đánh xuống đành phải thuận thế ma sát một chút cái cảm lâm đạo hữu ngài ngồi gặp lâm dương không có trực tiếp đậu thủ người giám sát định nọ t t u ổ i một tiếng đem lâm dương tiếp đón được trong phòng cung kính để lâm dương ngồi xuống tự mình cho lâm dương rót một chén thất thải trà trà này là ta không pháp nhất tộc đặc sản lục giới cũng không có loại trà này diệp những năm gần đây chính ta đều không bỏ uống được hôm nay kính hiến lâm đại nhân nhấm nhác người giám sát xoa xoa nhỏ mảnh tay cười nói ồ lâm dương h ơ n g thú phẩm một ngụm sau đó v ẩ y một cái lông mày không nghĩ tới các ngươi cái này tộc đàn như thế xấu xí trà ngược lại là uống rất ngon dư vị vô tận t ạ lâm đạo hưu khích lệ người giám sát lung lay đầu to giả bộn h ư nghe không hiểu lâm dương trào phúng người rất thú vị lâm dương một mụn đem uống trà xong còn có cái này p h ở lên quả không đoán rượu đều là tộc ta đặc sắc lâm đạo hữu ngươi người giám sát không ngừng đem mình hàng tồn móc ra hãn quan sát qua lâm dương thích chưa ăn qua mỹ thực người rất thông minh lâm dương nhẹ gật đầu đã ngươi hiểu chút â n tình nói lời ta cũng lười chém chém giết giết nói đi ngươi có mục đích gì lại muốn nói thứ gì chương một nghìn hai trăm lẻ bảy trước kia chuyện lâm đạo hữu ngươi cũng biết chúng ta người giám sát cũng không phải cố ý khó xử lục giới bất quá là bị bộ tộc kia b ấ c bách bị vây ở nơi đây giám thị lục d ư ớ i nói đến chúng ta những người giám sát này sao lại không phải t ù phạm cùng là thiên n g a i lưu là người gặp mặt làm gì lên phân tranh người giám sát thở dài k h ố n thủ nơi đây đã mấy cái đại thế nguyên bản bộ tộc kia đáp ứng chúng ta chỉ cần phục dịch đủ kỳ hạn liền cho phép chúng ta rời đi trở lại quê hương của chúng ta rời quê hương quá lâu ta rất tưởng niệm nơi đó lâm dương nhẹ gật đầu người giám sát nhìn như rất cường đại thần bí kỳ thực chỉ là bị bộ tộc kia cầm tù ở chỗ này tù phạm mà thôi bộ tộc kia dùng về nhà dụ hoặc treo chúng ta chỉ tiếc bọn hắn cũng không có làm t r ò n lời hứa dự định bây giờ cái này đến cái khác đại thế luân hồi lòng tin của chúng ta cũng bị làm hao mòn hầu như không còn không muốn lại tin tưởng bộ tộc kia ưng thuận hứa hẹn nhưng cũng vô pháp làm cái gì thẳng đến gặp lâm đạo h ư u ngươi người giám sát độc nhan nói lên tha thứ ta mạ muội nói đến hiện tại còn không có tự giới thiệu tên ta không một lâm dương thưởng thức trà bánh tùy ý nói ngươi nói tiếp lâm đạo h ư u có thể vượt qua giám sát cơ chế tại lục giới u y mắng t r ư ở n g thành đến trình độ như vậy chắc hẳn chính là năm đó cái kia đạo thời gian trường hà hạ, hạ duy nhất biến số không một suy đo nói lâm dương không làm đáp lại cho nên ta ở trên người lâm đạo h ư u thấy được hy vọng không một tiếp tục nói người nghĩ hai bên đặt cược lâm dương nhữ mày khẽ cười nói lâm đạo h ư u ta cũng không phải là đặt cược người chỉ là bị buộc đặt mình vào trong đó dân cờ bạc không lay động đầu to lớn khuôn mặt thần sắc bi thương lúc trước trận đại chiến kia liên lụy toàn bộ vũ trụ bạn giới b ạ n tộc không một có thể may mắn thoát khỏi đại đa số đều là bị động quấn vào trong đó ta không pháp nhất tộc từ trước đến nay bình thản chuyên chú nghiên cứu pháp tắc cùng thần thuật không thích tranh đấu cũng vẫn như c ũ bị mạnh trình gia nhập tràng hạo kết kia từ đ ầ u đến cuối chúng ta đều không được chọn không tệ người giám sát bên trong xác thực có như ngươi loại này bị động quấn vào chiến tranh người nhưng theo ta được biết cũng không ít hiếu chiến người cùng năm đó phương đông thần hệ phản đồ lâm dương thản nhiên nói vì sao hôm nay nơi này chỉ thấy được ngươi một người ngươi biết ngược lại là thật nhiều một cái nho nhỏ lục giới thổ dân bị phong bế mấy cái đại thế thần thoại tàn phá tin tức không thông là như thế nào biết được đây hết thảy ngươi rất kỳ lạ nếu đem ngươi kính hiến cho bộ tộc kia đại nhân tất nhiên là một cái công lớn nói không chừng liền có thể thả ta chờ tự do thân tiếng c ư i lạnh truyền đến huyền tu c h i địa chấn động phong ấn đại trận hiển hóa bốn đạo thân ảnh từ tứ phương trong thông đạo đi ra c h ấ n tại huyền tu c h i địa tứ phương không một quá sợ hãi các ngươi muốn làm gì chúng ta không phải ước định cẩn thận trước cùng lâm đạo h ư u trao đổi nếu là có hòa hoãn chỗ trống thì hợp tác cùng có lợi các ngươi vậy mà đâm lương tại ta đ ừ n g n ố c chỉ có như ngươi loại này trời sinh sợ hàng thứ h à n nhát ngây thơ đồ đần mới có thể tin tưởng một bộ này từ xưa đến nay hoàn vũ v ạ n giới làm trái bộ tộc kia chủng tộc cùng văn minh tất cả đều chôn bùi cái nào có kết cục tốt hắm nhóm chính là vũ trụ bản thân quy lệ bộ tộc kia đem phong làm chân lý chính là chúng ta duy nhất có thể làm tứ lại người giám sát lệnh a bọn hắn đâu đâu cũng có không gì không biết sở dĩ hiện tại còn không hiện thân can thiệp bất quá là đang khảo nghiệm chúng ta hay là cảm thấy cái này lâm dương là cái thú vị đồ chơi đang quan sát hắn căn bản không có quyết tâm nghĩ đối phó hắn mà thôi quyết không thể thả hắn rời đi đem nó bắt sống khiến cho chủ thượng mới là chính đạo mới là chúng ta duy nhất có thể thu được tự do lựa chọn nếu bọn họ đúng như như lời ngươi nói không gì làm không được lúc trước trận chiến kia lại tại sao lại thảm liệt như vậy kéo dài lâu như thế nếu bọn họ thật không gì không biết lại vì sao muốn mượn nhờ vạn tộc vạn giới trí lực mới có thể chấn áp hoàn mỹ nhân tộc cùng tam giới dẫn dắt phương đông t h ầ n hệ nếu bọn họ thật đâu đâu cũng có lại vì sao giam giữ ta tương đương lục giới thành vì bọn họ giám sát những n à y cái gọi là bại tướng dưới tay động nao đi chân tướng chỉ có một cái bọn hắn xa xa không có người tưởng tượng khủng bố như vậy chính các ngươi nô dịch mình bị sợ vỡ mật chính rõ ràng mới là lớn nhất hẻ nhát lại quát lớn người khác vì đồ đần sợ hàng phóng nhãn của kim không có đạo lý như vậy không một hết lớn nói ra lý niệm của mình、Thử. người biết cái gì không đủ cường đại tồn tại căn bản không đáng chủ thượng nhóm để ý tới toàn t r í toàn năng không có nghĩa là cái gì đều muốn tự thân đi làm thú ngủ năm đó hoàn mỹ nhân tộc cơ nào hưng thịnh vĩnh chứng thần tiên vô số mỗi một thời đại nhân hoàng đều chứng thần tiên phía trên b ệ nghệ vũ nội nếu không có trận chiến kia mặc cho hoàn mỹ nhân tộc sinh sôi xuống giới toàn bộ vũ trụ còn có những tộc quần khắc không gian sinh tồn sao chúng ta đều là trận chiến kia người được lợi còn muốn cảm tạ chủ thượng nhóm phát động trận kia chiến tranh nếu không chúng ta liền không phải bị vây ở lục giới thành mà là sớm đã cửa nát nhà tan c h ủ tộc diệt tuyệt tứ đ ạ i giám sát xứ gầm thét các ngươi đều bị bộ tộc kia tẩy não không một phẫn nộ hoàn mỹ nhân tộc tuy mạnh nhưng lại khi nào lấn ép qua chủng tộc khác t h â n thoại thời đại bị xóa đi thương quan ký ức cũng bị bóc ra nhưng tu vi đến n g ư ờ i ta trình độ này dù sao vẫn là nhớ kỹ một chút đi hoàn mỹ nhân tộc chẳng những chưa từng ước hiếp văn minh khác ngược lại đem mình tiến hóa chi lộ vô tư chia sẻ không ngừng t r u y ề n kinh giảng đạo thậm chí mời bạn tộc cộng đồng cố gắng đúc thành một đầu vô thượng đường bởi vì nói đến đây không một não hải nói, nói ký ức mơ hồ bởi vì, vì hạt nhớ không nổi nguyên nhân ha ha ha bởi vì cái gì tu đến chúng ta loại trình độ này ngay cả giữ lại ký ức đều làm không được bộ tộc kia thủ đoạn như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán ngươi còn vọng tưởng luồng địch thủ đoạn tới đ ố i khá n g sao tứ lại người giám sát lặng lẽ nhìn về phía lâm dương ngươi cái này biến số xác thực quỷ dị có thể lách qua giám sát nhưng cũng liền dừng bước nơi này hôm nay đưa ngươi ở nơi này bắt giữ lâm dương bó tay rồi bọn giá hỏa này thật là có thể nó bổ quả thực là bị bộ tộc kia dọa đ i ê n rồi các ngươi phụ trách giám sát lục giới nhưng tiên cổ thời kỳ các ngươi đánh không lại tiên cổ thần đình cũng chỉ có thể bỏ mặc tiên cổ xuất nhập tự do khi đó trong miệng các ngươi chủ thượng ở chỗ nào lâm dương chất vấn cái này tứ đại người giám sát bị đ ố i trầm mặc đành phải mạnh miệng nói chủ thượng tự nhiên có chủ thượng ý tứ ha ha ha ha có hay không một loại khả năng các ngươi chủ thượng đều bị đánh bất tỉnh đã sớm yên lặng đâu lâm dương lắc đầu bật cười tuyệt không có khả năng tứ đại người giám sát gầm h ế t lâm dương lắc đầu lười nhác nói thêm nữa năm đó hoàn mỹ nhân tộc cùng phương đông thân hệ ánh sáng hoàn vũ cường thịnh đến thực hạng dù là bộ tộc kia phát động bản giới nhấc lên hạo kiếp cũng lâm vào cực hạ n cổ chiến hoàn mỹ nhân tộc bị đánh nát căng cơ không còn hoàn mỹ phương đông thần hệ thẳng tắp suy sụp nhưng vẫn như cũng là hoàn vũ lực ảnh hưởng sâu nhất thần hệ một trong mà bộ tộc kia làm nhắc lên đại chiến một phương cũng nỗ lực cực kỳ nặng nề đại giới cần vô số năm qua chữa trị cho ta đ ê n tội tứ lại người giám sát gấm thép khí tức quanh người mạnh trướng toàn bộ lục giới thành đều bởi vì khí tức kia mà chấn động ba ngàn hỗn độn sông lịch sông tĩnh n ũ sắc cơ kinh giới hải ngoại giới tất cả lục giới tu sĩ đều run lên trong lòng nhị không được lo lắng lâm dương an uy c ũ n theo tê hà chân thần chờ phỏng đoán bất kỳ cái gì một cái người giám sát tối thiểu đều là thần vương phía trên tồn tại mà lại lục giới trong thành cũng không chỉ một tôn người giám sát trong lịch sử hiện thân qua có ghi lại liền khoảng chừng chín bị nhiều bên trong huyền tu chi đ i ệ m lâm dương n g ư ơ i cuồn vọng tự đại hôm nay nên vẫn lạc không muốn mưu toan lại d â y ruộng trận này khốn thủ chúng ta người giám sát mấy cái đ ạ i thế làm cho bọn ta không cách nào rời đi hôm nay cho dù không cách nào đưa ngươi đánh bại ngươi cũng đừng hỏng lại rời đi lục giới thành thứ phương chuyển đến trận trận quát lớn âm thanh phương bắc người giám sát tầm vang xuất thủ bàn tay to hóa thành một tòa cột mốc biên giới hướng về lâm dương chấn áp mà tới thừ không t r o mày dậm chân mà ra trong tay pháp trưởng hay không chút xuống ra một trận trọng lực mưa sao băng đánh tới hướng k i a cột mốc biên giới cự t r ư ờ n g không một ngươi hạ quyết tâm muốn phản bội chủ thượng sao đến lúc đó ngươi sẽ hối hận ngươi tộc đàn cùng quê quán đều có thể bởi vì ngươi mà diệt phương bắc người giám sát g ầ m t h é t vậy l i ê n lại nhìn xem hôm nay ai cười đến cuối cùng không cắn răng một cái hàn q u a muốn về nhà ở đây hao hết mấy cái đ ạ i thế bây giờ dù là có một tia hy vọng cũng phải bắt cho được t h ừ ngu xuẩn phương đông người giám sát hết lớn thể nội bắn ra ức vạn màu đen đại xả hướng về lâm dương căn xé mà đi ta thi triển bí thuật một cái ngăn chặn ba cái lâm đạo h ư u ngươi một mực bắt được một cái trước giết chết không một rất có tự tin hắn nhận qua lâm dương một kiếm biết lâm dương thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình được nhiều những n à y c h ấ n thủ l à n một đối một hẳn không có người là lâm dương đối thủ người gánh không được phương tây phương nam người giám sát n i ể n mày trong lòng sinh ra kiên kỵ những năm gần đây lâm dương tầm thứ hai xuất thủ lần thứ nhất cách xa giới hải một kiếm liền chấn vỡ một vị người giám sát lần thứ hai thì đâm xuyên qua không một chút mắt cho nên bọn hắn cũng rõ ràng đối phó lâm dương rất có nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ có lẽ sẽ đạt được chủ thượng ưu ái nhưng càng nhiều người giám sát lựa chọn t r ầ m mặc bây giờ đều không hề lộ diện tính quan kết cục người nào thắng bọn hắn liền giúp ai chân chính tươi sáng tỏ thái độ chỉ có bốn người bọn họ cùng không một giống còn lại hai vị người giám sát cũng tê ra riêng phần mình t u y ệ t thế thần thông đánh rết mà xuống không đè ép lực núi lớn thực lực của hắn tại người giám sát bên trong cũng không tính xuất chúng nhất là hắn cái chủng tộc này am hiểu hơn pháp thuật nghĩ một cái kéo ba cái vô cùng khó khăn tiểu lão đệ nhìn như vậy không dậy nổi ta sao lâm dương nhữ mày trêu kẹo hỏi a trong t nháy g xứng mắt liền bao quát toàn bộ huyền tu chi điệp mảnh này huyền tu chi điệp rất rộng lớn có thể cung cấp thần vương trở lên cảnh giới đại cường giả tu hành chiến đấu mà ở trong nháy mắt liền bị kiếm khí phong bạo chém nát bốn mách tường vỡ ra triệt để đổ sụt phốc, phốc phốc phốc tứ lại tuyệt thế thần thông tại kiếm khí phong bạo trước mặt như trên biển thuyền cô độc gặp được mưa to gió lớn trước mắt bị nuốt hết ngay cả một cái bọn nước đều không có lật lên xem ra con người của ta vẫn là quá vô danh lâm dương lắc đầu nhìn xem bị chấn ngốc tại nguyên chỗ tứ đại giám sát xứ vậy mà để các ngươi loại này sâu kiến đều có thể sinh ra nhưng cùng ta chống lại suy nghĩ cái này cái này cái này cái này tứ đại người giám sát vợ môi đều run r ậ y tê cả ra đầu thực lực này căn bản không tại một cái thứ nguyên lâm dương phong khinh vân đạo chỉ là phất một cái ống tay háo mà thôi nhấc lên kiếm khí vòng xoáy liền san bằng hết thảy đơn giản mạnh đến để cho người ta trông không đến cuối cùng quỳ xuống lâm dương quắc khẽ đồng đồng đồng đồng tứ đ ạ i người giám sát n g ự c như gặp phải trọng kích cái này một lời nặng nề g h như ư ớ c b ạ n giới vượt cát đỉnh làm bọn hắn bị trên mặt đất ngay cả không một chính mình cũng bị sợ ngây người đây là lâm dương chân chính đối mặt bọn hắn chính diện xuất thủ loại kia cảm giác c áp bách kinh khủng đến không cách nào hình dung xem ra ngày đó hắn đâm xuyên con mắt của ta thật chỉ là tiện tay một kiếm đùa giỡn ngay cả con mắt đều nhìn ta một chút không một hiểu cảm thấy may mắn phàm là ngày đó lâm dương tâm tình k h n g tốt thật đối với hắn lên sát tâm sợ là dễ như trở bàn tay liền có thể lấy tính mệnh của hắn là một tôn thần đế hoặc là một tôn nhà vô địch rất không có khả năng là một tôn nhà vô địch ta tuyệt không có khả năng bạn thế văn giới nhà vô địch lại có mấy tôn bất luận cái gì một tôn đều đủ để tả hữu tuyến nguyệt nhìn xuống vũ trụ như thế nào lại uy mắng sinh ra tại một cái l ù i bại lục giới bên trong bọn hắn đều khó mà tin nhà vô địch siêu thoát vĩnh chứng thần tiên phía trên là hoàn vũ không có chút nào tranh cãi cấp cao nhất tồn tại thần thoại thời đại tam giới linh quân người hoàn mỹ nhân tộc nhân hoàng chính là loại tầng thứ này hoàn vũ vô số văn minh vạn giới v ậ n tộc từ xưa đến nay rất nhiều đ ạ i thế nhà vô địch lại có bao nhiêu người mỗi một cái đều đại biểu một loại nào đó cực điểm lực lượng có ta vô địch vương không thấy vương một khi nhà vô địch gặp nhau không phải một trận b ạ n cổ hiếm thấy thịnh sự chính là một trận hoàn vũ hạo kiếp lần trước minh sắc ghi lại nhà vô địch đối chiến chính là thần thoại hạo kiếp trận chiến kia cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục cùng đi hướng tác động đến toàn bộ v ô n g ầ n vũ trụ toàn bộ sinh linh đại khái xuất là một tôn thần đế đi không phải không có khả năng có loại này xem thương sinh vì bình thường khí độ m ấ y v ị người giám sát xóa đi cái kê hoang đường suy nghĩ lấy thân phận của bọn hắn n ă m đó đều không có thấy tận mắt nhà vô địch càng không biết khí độ cùng phong phạm thần đế vĩnh chứng thần tiên điểm cuối cùng quân lâm thần cảnh một khi thành công thống ngự một phương thần hệ liền có thể nắm giữ toàn bộ thần hệ hương hỏa hoặc là tín ngưỡng chi lực nắm giữ một phương thần hệ thần đế liền được xưng là chủ thần tứ đ ạ i người giám sát chỉ có thể như thế an ủi chính mình nếu như lâm dương là nhà vô địch vậy liền thật có cùng bộ tộc kia chống lại tiền vốn bọn hắn không muốn tin tưởng điểm này q u trên mặt đất mới bắt đầu suy đoán địch nhân cảnh giới có phải hay không chấm chút lâm dương cười lạnh một tiếng tứ lại người giám sát đều sắc mặt đỏ l ê n khó mà ngôn ngữ thử không cần biết nguyên là cái gì cảnh giới sự thật chứng minh không ai có thể chiến thắng bộ tộc kia cho dù là thần thoại tam giới cùng hoàn mỹ nhân tộc lịch đại nhân hoàng liên thủ tối thiểu năm sau vị nhà vô địch cũng vẫn như cũ muốn thất bại bị bộ tộc kia chấn áp đánh bại chúng ta không tính là bản lãnh gì sớm tối có một ngày người muốn bị đánh giết lâm dương lắc đầu mấy tên này cho mình tẩy nào đến không thể thốt chữa trình độ có thể thấy được mấy người kiệu cỡ nào nhu nhược sắp chết đến nơi còn tại bản thân tại lâm a gạc. l dương trong mắt lóe lên một tia lên lóe xác ó có phải chấp, hay không bản thân lửa gạc? chúng ta、so、người rõ ràng. Người khư khư chỉ mình, chỗ bản cả người quý trọng cha mẹ Người bụi tối liên giới bụi rơi. người lửa ta quan Ngay ngày, trôn trôn ràng. muốn cùng gạc, một một lục cố so sẽ sớm rõ u q ý trọng thân Chết! sát người cùng nhau. Chết. Lâm dương cha mẹ Lâm ý bắn ra bàn tay một vòng suy suy suy suy hàn g quang l ó e lên thần huyết nhiễm thương cung tứ lại người giám sát đầu lâu đồng thời lan xuống vĩnh chứng thần tiên cảnh phân chia nguyên thần vượt thần thiên thần giới thần thần quân thần vương thần hoàng thần tôn thần đế chủ thần chương một nghìn hai trăm linh chín lập tức phế trừ trật tự cũ chương một nghìn hai trăm linh chín lập tức phế trừ trật tự cũ đến đây đi ngươi lâm dương bàn tay x ư ở i ra trực tiếp đem bốn người kia thần phách ném vào luyện ngục trong hồ lô luyện ngục trong hồ lô huyết sáp vòng xoáy ấp ủ tứ lại người giám sát thần hồn h i ể n hóa trong nháy mắt sấm xét văng r ộ i phản phất tận thế đến ngoa tạo cái này phô trương còn là lần đầu tiên đọc rụ động tất cả tù phạm ta nhỏ cái ai ra lần đầu gặp có nhân thần hồn có thể ở chỗ này dẫn phát như thế dị tướng đây là phạm vào bao lớn tội khi còn sống thực lực khủng bố đến mức nào hắc ám tiên đế diêu thiên tiên chủ mỗi người đều một mặt một bước đây là nơi nào tứ đại người giám sát một mặt nạm mạ nhưng rất nhanh liền bị hút vào đến tầng mười chín địa ngục ta sát chứng minh làm cùng thái cổ thần quân ở hạch tâm vị trí vì ai đương ngục bên trong lão đại chính tranh đầu rơi máu chảy kết quả tứ đại người giám sát vừa xuất hiện trực tiếp nhìn ngây người ngoa t à o a k i u lâm dương đến tột cùng cảnh giới gì bước này thần h ồ n phản ứng tuyệt đối là là đạt đến thần tiên cảnh thứ tam giai đoạn là thần vương cảnh phía trên tồn tại a nguyên thần vượt thần thiên thần là thần tiên cảnh thứ một giai đoạn giới thần thần quân thần vương là thứ giai đoạn hai thần hoàng thần tôn thần đế chính là thứ tam giai đoạn muốn hay không như thế không hợp thói thưởng trực tiếp nhảy qua thần vương cảnh đưa tới bốn cái thần vương cảnh phía trên tồn tại n à y chúng ta còn tranh c á i g i ắ m c h ơ n g minh làm cùng thái cổ thần quân nhóm đều cảm thấy rất thụ thường cũng cảm thấy mình rất b u ồ n cười bọn hắn đều hoàn toàn đoán sai lâm dương thực lực kia là một vị thần tiên cảnh hậu kỳ siêu cấp đại lao a thần tiên cảnh thứ tam giai đoạn tồn tại ở đâu đều có thể xưng chúa tể một phương tại chủ thần trên chiến trường đều là tuyệt đối hạch o tâm tầng phải nói chuyện rất nặng tứ đ ạ i người giám sát đều chẳng muốn giải thích dù sao bị miễu s á t không có gì có thể khoe bọn hắn buồn bực gạt ra đám người đứng ở vị trí hạch o tâm cao thật lạnh nhưng mà rất nhanh tiếp dẫn thời gian trôi qua luyện ngục trong hồ lâu khôi phục hình phạt tứ đ ạ i người giám sát trong nháy mắt cảm nhận được một loại sò、so、hôi phi yên diệt còn muốn thống khổ một ngàn tỷ lần không giảm đau khổ trước lúc này bọn hắn đều không thể tưởng tượng trên đời còn có thể có để bọn hắn đều không thể tiếp nhận đau nhức cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn thần hồn liền đau đến tự hành vỡ vụn sau đó lại bị cưỡng ép ngưng kết cùng một chỗ ngoa t à o a bọn hắn ngửa mặt lên trời g à o thét các ngươi những này cắt điêu vị trí hạch tâm hình phạt rõ ràng là nắm nhất vừa rồi các ngươi tại đ o ạ t cái gì đâu bọn hắn còn tưởng rằng ở vào vị trí hạch tâm có í t lợi gì chứ mấy tên này cướp bể đầu chảy máu có mặt bài a l i ê n vi một cái mặt mũi mới tới ngươi không hiểu chờ ở chỗ này ở lâu quen thuộc vô tận hình phạt cùng thống khổ ngươi liền biết các tiền bối tâm tư chứng minh làm một bộ cao thâm bộ dáng bọn hắn cũng vừa đến không lâu nhưng qua thống khổ giống như đã qua vô tận với nguyện nơi này mặc dù giữ vững thần hồn khi còn sống phẩm giai nhưng lại tước đoạt thần thông pháp lực chỉ còn lại điểm man lực có thể dùng phẩm giai không kém quá nhiều ai cũng không làm gì là ai bọn hắn cũng không sợ đắc tội cái này tứ đại người giám sát không nói sớm các ngươi những này tạo ôn xấu loại a a a tứ đại người giám sát thống khổ gào thét đúng chính là như vậy cường giả thống khổ gào thét đủ an ủi tâm ta hắc á m tiên đế chờ trên mặt xuất hiện hưởng thụ t h ầ n sắc bọn hắn xem như nơi này n g u lão nơi này từ đầu tới đuôi đều là thống khổ duy nhất khói hoạt chính là nhìn mạnh hơn chính mình vô số lần sinh linh mạnh mẽ chịu khổ một đám biến thái a tứ đ ạ i người giám sát đều hối hận đến ruột gan n ứ ớ c từng khúc đầu đều thành t ỉ n h không ít sớm biết như thế bọn hắn tuyệt sẽ không xuất thủ đi t r e o c h ọ c kia lâm dương a cái gì cầu t h í chủ thượng để bọn hắn cút huyền tu chi đ i ệ n lâm dương ngồi xếp bằng xuống thảm như nói còn tại đằng sau t r ố n tránh những tên kia là muốn đi cùng bọn họ sao khu khu lâm đại nhân ngài đừng hiểu lầm chúng ta tuyệt không ý này trong lúc nhất thời từng cái người giám sát đều ló đầu trọn vẹn trên trâm bị nhiều lâm dương Như phạm sai lầm học sinh phạm học lầm m sai đối ặ tùy nghiêm khắc nhất lao sư. Về sau, hắn chính là các người mới thành chủ. Lâm Dương chỉ hướng không một. Cái này. Chúng ta trước đó cũng không có thành chủ mà nói. nón nhân như Động. Dương khắc chủ. chỉ chủ mới Cái Lâm một. mà Một mày. Lâm các trước có ta t lao là sau, sư. Về vị dâu quay nón xà đó ý đấm ra một quyền trực tiếp đem hắn oanh bạo thành huyết vụ thần hồn ném vào luyện n g ụ c trong hồ lô đối với những n à y tù khốn lục giới tu sĩ vô tận v u y ế n nguyện lại không chút nào hối hận tác đồ hắn sẽ không che giấu sát ý trong lòng ngoa tạo a giết quá đột ngột xa nhân người giám sát bên cạnh mấy vị tung tóe đầy người máu câm như hến run l y bẫy lại lớn hô gọi nhỏ ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết lâm dương trong mắt lóe lên sát khí trang diện lập tức an tính lại không người còn dám nhiều lời bọn hắn mới vừa rồi không có lựa chọn đứng tại lâm dương một bên bây giờ cũng chỉ có thể mặc người thịt cá từ lúc khoảnh khắc lục giới thành trật tự cũ hết hiệu lực các ngươi chẳng những không thể ngăn cản lục giới tới lui tự do còn muốn ngăn cản người không có hảo ý tiến vào lục giới lâm dương thản nhiên nói đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng bị thương vốn cho rằng là thời hạn thi hành án kết thúc kết quả chỉ là biến thành người khác đương chủ tử thật sự là b i hay thật chẳng lẽ muốn b ĩ n h viễn đều không thể về đến cố lương sao lâm đại nhân không một nuốt ngụm nước miếng khẩn trương mở miệng hắn bây giờ chỉ muốn về nhà chấp m i ệ m g ầ n như đi ê n cùng bốc lên bỏ mình nguy hiểm cũng muốn mở miệng ta biết người muốn nói gì lâm dương khoát tay không x ữ n g s ở tại nguyên chỗ từ đó về sau các ngươi cách mỗi một vạn năm có một trăm năm thăm người thân giả thay phiên nghỉ ngơi sai phong về nhà trinh tự liền lấy những năm gần đây các ngươi phạm vào sai lầm đến định tỷ như không một sai lầm ít nhất chính là hắn trước hết nhất về nhà thăm người thân đồng thời thăm người thân giả vì ba trăm năm lâm dương thản nhiên nói thăm người thân giả đó là v ậ t gì sai phong thay phiên nghỉ ngơi bọn hắn đều là chân thần rất nhanh liền hiểu được những n à y lạ l â m từ ngữ hàng nghĩa hẳn là để bọn hắn luân phiên trở về thăm người thân một cái trở về về sau tiếp nhận một người khác lâm đại nhân cái này khó xử không ở chỗ đây mà ở chỗ cái này lồng giam trận chúng ta bị phong ở đây không cách nào rời đi lục giới những người giám sát đều trong lòng dâng lên hy vọng mặc dù có hạn chế nhưng rốt cục nhìn thấy có thể về nhà hy vọng chỉ là lâm dương thật có thể giải khai trận pháp này sao đây chính là bọn hắn trên trăm vị người giám sát hợp lực đều không thể dung chuyển đáng sợ trận pháp t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười thần thoại cổ lộ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười thần thoại cổ lộ chuyện nào có đáng gì lâm dương một bước đặt xuống đ ồ n g tất cả mọi người cảm thấy thời không phảng phất treo ngược đến đây trong nháy mắt sau lại khôi phục bình thường vạn cổ cùng sai đây là đáng sợ nhất ngăn trở chi lực những người giám sát tim đập loạn nếu như là loại lực lượng này nói không chừng thật có thể không một trước hết nhất kịp phản ứng cho lâm dương không người bái thật sâu về sau thân hình phi đột dọc theo lộc cộc bay thẳng ra lục giới bên ngoài cùng hỉ đến đấm ngược d ầ m chân cái khác những người giám sát cũng khó có thể tin điên cuồng bay ra liên tiếp xuất hiện tại không một thân bên cạnh lục giới bên ngoài chơi ạ chúng ta thật ra rời đi lồng giam bọn hắn đôi mắt đều đỏ sống không biết bao nhiêu năm tháng đám lao giả này lại ngăn không được rơi lệ hô lâm dương cũng xuất hiện ở chỗ này nhìn xem lục giới bên ngoài quan cảnh suy nghĩ cẩn thận đây là đi vào tiên giới về sau lần thứ nhất đi ra giới hải bất quá nơi này cũng là cổ lộ kéo dài thuộc về thông đạo riêng biện thời không đầu này c ổ lộ tựa hồ vô cùng vô tận kéo dài hướng phương xa đại nhân cái này c ổ lộ địa vị cực kỳ lâu đời dài dàn giặc tựa hồ là thần thoại thời đại tam giới cùng hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa ở giữa tạo dựng thời không thông đạo dài đến kinh người toàn bộ thời không thông đạo đường xa xa đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trọn vẹn vượt qua rất nhiều trụ khu không một giải thích nói lâm dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu vô ngần vũ trụ và lớn căn bản không phải trên địa cầu đối vũ trụ định nghĩa địa cầu dự đoán định nghĩa vũ trụ không sai biệt lâm chính là một cái trụ k u mỗi cái thần hệ văn minh đều tối thiểu quản hạt nước cờ phiến trụ khu mà trong vũ trụ thần hệ văn minh đến không hết khó mà đếm hết về phần năm đó phương đông thần hệ loại này trong vũ trụ đỉnh phong nhất thần hệ văn minh phóng xạ quản hạt trụ khu vậy liền không biết có bao nhiêu bản mảnh mỗi một cái trụ khu đều rộng lớn đến vô cùng tận chứ thiên vạn giới tản mát trong đó hết t hệ tất cả đều khát vọng trưởng thành tiến hóa không chỉ là sinh linh tinh cầu khát vọng tiến hóa làm tiểu thế giới tiểu thế giới khát vọng tiến hóa làm đại thế giới cuối cùng hình thành giới vực bị diện trở bở vì vũ trụ quá trống trải một khoả tinh cầu lại lớn lại có thể sinh hoạt nhiều ít người ngoại trừ cực đặc thù có thể chứa được mấy trăm ứ c tu sĩ liền cao nữa là đối với tu hành t i nói mấy trăm ứ c cơ số đáng là gì nhất định phải không ngừng tiến hóa tiến hóa làm giới vực mới có đầy đủ cương thổ thai ngén thương sinh đản sinh ra cường giả vô ngần vũ trụ quá lớn cho dù là một mảnh trụ khu nghĩ đi đường cũng không dễ dàng cho nên rất nhiều thần hệ chủ thần điều động toàn bộ giới vực tài nguyên năng lượng cấu trúc từng đầu tinh không cổ lộ dùng để liên thông từng cái trụ khu loại này tinh không cổ lộ tương đương với ngầm bị diện có thể áp s ụ n g thời không một bước phóng ra khả năng ngoại giới liền vượt qua một năm ánh sáng không một cảm khai nói một cái văn minh có mấy đầu cổ lộ cổ lộ áp suất không gian hiệu suất cổ lộ chiều dài đều đ i hiện lộ rõ ràng một cái văn minh thực lực cũng chính là cấp vũ trụ khác lớn xây dựng cơ bản tinh không cổ lộ cũng có thể hiểu thành trên địa cầu đường cao tốc hoặc là đường sắt cao tốc mỗi một đầu tinh không cổ lộ đều có thể xưng một cái kỳ tích cũng là toàn bộ vâng n n vũ trụ vô số văn minh thần hệ tạo thành liền mạch máu liên thông các lớn trụ k u bất quá có một ít tinh không cổ lộ là thù cũng không phải là nhân lực cấu tạo mà là nguyên bản liền tồn tại cũng chỉ như đầu này lục giới cổ lộ không xem xét hướng phương xa tại thần thoại thời đại nó tại trong vũ trụ thông dụng tên là thần thoại cổ lộ là vô ngần vũ trụ vốn là có một con đường vượt ngang hơn trăm triệu trụ khu kéo dài vô cùng tận coi là nghe tiếng toàn bộ vô ngần vũ trụ loại cực lớn cổ lộ đầu này cổ lộ trên có rất nhiều tiết điểm có thể thông hướng từng cái trụ khu b ấ t quá từ tam giới cùng hoàn mỹ nhân tộc sau khi chiến bại nơi này liền cô đơn đồn bại đã không còn người dám vào xem nơi này cũng bị năm đó tam giới đại địch đem khống Tại mỗi cái tiết điểm đều thiết t r í quan hải hiện tại dám ở chỗ này mặt ghé qua phần lớn đều là chút kẻ liều mạng hung hiểm nhân vật đi không lay động đầu có chút tiết hận thần tiên một chứng minh chứng cho dù không mượn từ cổ lộ cũng có thể nhất nghiệm vượt qua khoảng cách vô tận nhưng vô ngẩn vũ trụ quá lớn có rất nhiều khoảng cách vô tận thật muốn muốn truyền đưa qua cần tiêu hao vô tận thần lực đến thay đổi không gian bình thường chân thần đều không chịu được nổi trừ phi sớm liền cấu trúc tốt truyền tống ấn ký đặc thù địa điểm nếu không chân thần nghĩ tại vô ngẩn trong vũ trụ xuyên thẳng qua cũng vẫn là phải ngoan ngoan mượn nhờ những ngày cổ lộ đương nhiên, chủ thần ngoại trừ. chủ thần có thể nhất nghiệm giáng lâm bản thần hệ phạm vi bên trong bất kỳ cái gì có được bản thần hệ hưng ơ hỏa tín ngưỡng sở tại địa mà không cần tiêu hao năng lượng gì lộ c cục. rất nhiều người giám sát đều chịu không được về nhà rụ rỗ đôi mắt nhất chuyển liền muốn vụ trộm chạy đi vĩnh chứng thần tiên đi đường tốc độ cỡ nào nhanh lại tại thần thoại cổ lộ bên trên chỉ cần có thể chạy trốn tới kế tiếp tiết điểm sau đó lao ra cho dù là lâm dương sợ l à c ũ n g không có chỗ truy sát mấy v ị người giám sát ý động vụ trộm dùng thần n i ệ m trò chuyện sau phân biệt hướng về mấy cái phương hướng lách mình mà ra khống chế thần quang liền muốn biến mất、ừ. lâm dương liên tiếp trong nháy mắt trong nháy mắt kiếm khí bay ra trong khoảnh khắc đem k i ê u ba vị chạy trốn người giám sát trảm diện thần hồn thu nhập luyện ngục bên trong một màn này triệt để uy hiếp ở những người giám sát để bọn hắn cảm thấy run dậy cái này lâm dương thật là đáng sợ trong nháy mắt liền có thể đánh giết một vị người giám sát cái này chiến lược quá bất hợp lý thật có loại nhà vô địch phong phạm a lâm dương trực tiếp đánh ra trăm đạo huyết ấn đem dung nhập ở đây người giám sát thể nội cái này những người giám sát này sắc mặt chấp nhận lâm đại nhân đây là ý gì máu này ấn sẽ tự động giám sát các ngươi rời đi lục giới thời gian nếu là qua thăm người thân giả còn không trở về thủ một bên liền tự động chu sát các ngươi lâm dương đôi mắt lạnh lẽo đừng trách ta tâm oan muốn trách thì trách mấy tên này quá mức tự tư đáng chết những người giám sát này nghiến răng nghĩ lợi mấy tên kia chạy trốn cái gì sức được đâu một chút có ý đồ khác người giám sát giờ phút này cũng tuyệt vọng rồi biết không chỗ c h ố n g để né tránh Tốt, trước theo ta hồi thứ 6 giới thành. Lâm dương nhất trở thành. thông thu thành Dương giới giới giới lục chỉ phục lục hồi nghiệm Hắn này là mà đến, Lâm về vì đã những người giám sát thần s á t so trước đó đều có sức sống nhiều trong mắt cũng có chỉ riêng cùng thần thái dù sao cùng trước đó vô tận thuế n g u y ệ t cầm tù so sánh hiện tại liền lộ ra tự do nhiều mà lúc này lục giới c h ấ c thành các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau có chút sầu l o chiến đấu ba động làm sao đình chỉ chẳng lẽ bên trong đã phân ra thắng bại người nào thắng lâm đại nhân mạnh hơn sợ là cũng khó có thể lấy một địch c h i ế n đi hiện tại khả năng đã nhắm lại ngươi miệng quả đen lâm đại nhân vô địch tuyệt sẽ không bại nếu như những người giám sát tiến thắng sớm nên lộ diện bên ngoài sân các tu sĩ tại cái lộn nỗi lòng khó mà bình tĩnh s ấ p s ấ p trên tường thành vang lên tiếng bước chân tất cả mọi người hãy nhìn i ê n n h lại cái này đến cái khác v i ngạn thân ả n h hiện hiện ra đều là đến từ khác biệt chủng tộc văn minh khác nhau người giám sát ngoa tạo a nhiều như vậy những tu sĩ này đều thấy chóng có cổ tịch ghi lại người giám sát hết thể có chín người nhưng thực tế người giám sát số lượng viễn siêu tất cả mọi người đ o á n trước hiện tại xem ra trọn vẹn phá trăm chơi ạ xem ra kết quả đã định trong lòng bọn họ bị bi thương biết không hy vọng lấy một đi chín đánh không lại có lẽ còn có có thể chạy thoát nhưng người nào cũng không nghĩ tới lục giới thành nội vậy mà cất dấu trên trăm vị người giám sát một mình đi vào vượt oan đâu có đường sống có thể nói lâm đại nhân a không ít tu sĩ đều b u ồ n từ đó đến nhịn không được bi thiết nước mắt đều biểu ra chương một nghìn hai trăm mười một còn ăn a ta thật không ăn được chương một nghìn hai trăm mười một còn ăn a ta thật không ăn được đáng thương lâm đại nhân một lòng vì ta lục giới bây giờ càng là bi tráng vất lạc thực sự xúc động lòng người nhất định phải đem hắn ghi chép ở trong cổ sự bạn thế chuyển cho hắn tên lâm đại nhân còn không có xác định tử vong đâu các ngươi đây là ý gì trên trăm vị người giám sát ta ai có thể trong tay bọn hắn sống sót còn phải nghĩ sao không ta tin tưởng v ữ n g chắc lâm đại nhân không có chết dưới thành một mảnh bi thương không khí trên đầu thành một đám người giám sát im lặng đành phải yên lặng tránh ra một con đường cung nên lâm dương đi ra cái gì mau nhìn trên đầu thành chẳng lẽ bọn hắn muốn thị uy biểu hiện ra lâm đại nhân gì có sao không ta không đành lòng đi xem lâm đại nhân còn sống mở ra mắt chó của ngươi a chúng tu sĩ như ở trong ngậu mới tỉnh trận to con mắt nhìn xem trên đầu thành bị người giám sát bao vây lấy đi ra áo trắng thân ả n h tất cả đều mở bước ngoa t à o bọn hắn giống to khó có thể tin lâm dương thế mà không có chế i n tử cũng không phải bỏ chạy thậm chí là tại người giám sát chen t r ú c phía dưới đi ra điều này có ý vị gì đơn giản không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ lại lục giới tu sĩ đều kinh hãi hô hấp đều thô trọng từ lúc khoảnh khắc lục giới thành mở ra thông hành tới lui tùy ý lục giới thành từ đây trở thành lục giới bình chướng mà không phải lồng giam chi môn không một hết lớn tuyên bố, bố cáo thành â m kia rộng rãi chuyến v a n g tại lục giới giới hải bên trong lâm đại nhân u ị vũ đơn giản vô địch ta lục giới các tu sĩ đều phân chân đến khó lấy tự k i ể m chế người giám sát cầm tù lục giới môn hộ nhiều năm như vậy làm sao có thể đột nhiên liền thay đổi thái độ làm người tốt đâu hiển nhiên là tại lâm dương giáo dục giới thay đổi thái độ ngoa tạo quá độc ác này làm sao làm được tê h à chân thần cả người đ ề u động một người đi cùng trên t r ă m v ị người giám sát đàm phán kết quả còn thành công trực tiếp để lục giới thành biến thành lục giới bình chướng hắn cảm giác người một nhà đều luôn choáng tin tức này thật sự là quá mức khiêu chiến tam quan ngay hôm đó lên t h â n thoại cổ lộ lại lần nữa mở ra có trí tại ma luyện leo lên càng đỉnh cao hơn thiên t i ê u tu sĩ cũng có thể đi sông t h â n thoại cổ lộ cuối cùng chính là hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên đ ị a ta đem lần này hành trình xưng là khởi nguyên v i ế n trinh nguyện ý đặc vào hành trình người đều có thể tại lục giới thành nhận lấy một bình trúc đạo đan có thể thành công đến khởi nguyên đ ị a người có thể trực tiếp thu hoạch được một bộ đỉnh cấp thần thông lâm dương mở miệng tuyên bố ra một cái khát trọng đại tin tức tốt ta sát khởi nguyên viết trinh chúng ta cũng có thể đuổi theo ngược dòng khởi nguyên địa sao nghe nói nơi đó cất g i ấ u vô tận bí mật thậm chí có chút bí mật việc quan hệ thần thoại tái diễn một khi đi thông thần nói cổ lộ hoàn thành viết trinh liền có thể đạt được một môn đỉnh cấp thần thông tất cả tu sĩ hô hấp đều t h ô trọng kích động đến huyết mạch phú trương kia tối thiểu đều là thần hoàng sáng lập ra pháp bất kỳ cái gì một môn đỉnh cấp thần thông có thể hiểu thấu đáo đều đủ để nhìn trộn một đầu đường bằng phẳng đại đạo chúng ta nguyện ý tê hà chân thần chợt đều không thể chờ đợi ừng lâm dương đem chứa rất nhiều chút đạo đan túi càn k h ô n ném cho không một về sau liền d ậ m chân tiêu g i a o biến mất mà t ê hà chân thần các loại nhiệt tình chưa từng có nao nhao tiến đến báo danh không một cùng lâm dương cái này hai đạo thông cáo ẩn chứa đạo uy s ô n g s á o giới h ả i bên trong rất nhanh liền tại lục giới tiếng vọng cái gì lục giới thành mở rộng có thể tùy ý thông hành rồi khởi nguyên v i ế n trinh ngoa tạo đỉnh cấp thần thông rất nhiều tu sĩ đều c h ấ n kinh kích động điên cuồng biên h o a n g sau đại chiến vừa mới trầm tĩnh lại lục giới lại lần nữa lâm vào náo nhiệt củng nhiệt bầu không khí bên trong tất cả tu sĩ cũng nhịn không được tại truyền bá thảo luận cái này hai đạo thông cáo tại chu bị tiến hành khởi nguyên viễn trinh tiên cổ thần đình bên trong đạo thanh thượng tôn thần sắc trì trệ lập tức lắc đầu thở dài khó lường ghê gớm cái này lâm đạo hữu thật sự là không đơn giản vô luận trước đó cảm thấy thế nào đánh giá cao hiện tại đến xem đều vẫn là khinh thường hắn Hắn ánh mắt lấp lóe hắn tựa hồ biết rất nhiều chuyện có lẽ biết đến so ta còn nhiều ta có thể dự cảm đến hắn tại c h ủ bị một cái bẫy chờ hắn quyết định xốc lên thế cuộc hôm đó có lẽ đem giống như thần thoại đại kiếp chấn kinh hoàng ũ lục giới chân thần đều ý động hô bằng gọi hữu chuẩn bị đi thần thoại c ủ lộ bên trên thăm dò lục giới mặc dù cũng rộng mộ hùng vĩ, nhưng bây giờ còn tại khôi phục quá trình bên trong tại hoàn toàn phục hồi như cũng đến tiên cổ thời kỳ cường thịnh trước đó vẫn là thần thoại cổ lộ vỡ ngần trong vũ trụ càng đáng giá thăm dò có càng nhiều cơ duyên cùng biến hóa đáng c h ế ớ ta kia lâm dương vậy mà có thể thuyết phục những người giám sát kia dựa vào cái gì những lao dạ kia chi thế nhưng là trước ngay cả ta thái cổ thần đ ỉ n h mặt mũi cũng không cho chính lâm vào cùng n h ậ t đại chiến thượng thần thổ đại lục mấy bị thái cổ thần đình người cầm quyền đều ánh mắt âm trầm tức dẫn đến khỏe miệng có tác động cái này tương đương với toàn bộ thái cổ thần đình bị một cái hậu nhân so không bằng có thể nói mặt mũi mất hết có lẽ là thời cuộc phát sinh biến hóa những người giám sát kia ý nghĩ cũng phát sinh biến hóa bị k i u lâm dương chiếm tiện nghi đi Ừ, khẳng định l à như thế này chỉ có chúng ta biết kia lục giới thành nội nhiều kinh khủng c ư ờ n g giá sao mà nhiều ngay cả đế tôn mấy vị kia l á o cổ đồng đều không làm gì được bọn hắn cái này lâm dương lại có thể thế nào m u t n c ư ờ i những này lớn đồ đần thật đúng là tưởng rằng lâm dương rào động cục diện thật sự là hoang đường hoang đường thái cổ thần đình những người nắm quyền đều phất n ư ớ không thôi càng thêm ra sức c h é m g i ế t muốn tranh thủ thời gian thủ thắng sau đó đem chân tướng đem ra công khai nhưng mà lần này tứ đại tộc trả thù tới quá h u n g mãnh còn có hoàng âm chân thần chờ trợ trận cùng trên bầu trời chấn áp hết t h ể lâm dương chỉ dụ bọn hắn đánh rất phí sức khó phân thắng bại kia lâm dương vậy mà thật đáng sợ a chúng ta cũng coi là áp đối bảo tứ đại tộc giới thần thần sắc đại h ỉ mắt nhìn trên bầu trời kia nhẹ nhàng trôi nổi chưa mở ra chỉ dụ trong lòng tràn ngập rung động hô hô lâm dương dậm chân mà đi tại giới hải bên trong vừa qua đảo mắt liền về tới lâm tộc tiểu giới giới bị hắn lưu tại ma thần trong tháp tiêu hóa năng lượng trong cơ thể bây giờ một ngày trôi qua đối với tiểu giới giới tới nói cũng quá khứ hơn ba mươi năm mặc dù cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa hết hắn khí cùng nghi ngờ tâm liên tổ viên kia đôi mắt nhưng cuối cùng cất giữ dạ dày không gian chống ra một h ố i đi thôi dẫn ngươi đi ăn m ỹ thực lâm dương n h ấ t câu tay đem tiểu giới giới trực tiếp t ú n ra ma thần tháp a còn ăn a t a thật không ăn được tiểu giới giới hô to hoàn vũ thứ nhất tham ăn cự thú bị lâm dương ngôi dưỡng đến đàm ăn biến sắc nếu là chuyền đi đủ để cho vạn giới sinh linh chấn kinh ánh mắt trước 1212, g n ba ngày sau thanh toán bị nạn trước 1212, g n ba ngày sau thanh toán bị nạn bớt nói nhảm người còn tại lớn thân thể nhất định phải bổ sung dinh dưỡng lâm dương quắc khẽ tiểu giới giới một mặt mẫu bức khóc không r a n ư ớ c mắt trước đó nó cùng hung cực gắt đã từng mộng từng qua như thật có người có thể để cho nó mỗi ngày đều ăn cơm no kia thật là nó đại ân nhân nếu quả thật có thể được đến loại này đại ân nó đem không thể báo đáp kết quả bây giờ đạt được lại không nếu muốn tựa bên trong hạnh phúc ai lục giới chuyện cũ kể thật tốt người với người bi hoan cũng không tương thông ta thậm chí không thể trung tình đã từng cái kia đói b ụ n g ta tiểu giới giới t h ở d à i lâm dương quá mức cường thế nó không cách nào phản kháng đành phải thành thành thật thật ghé vào lâm dương trên bờ vai cũng là thời điểm nên đi chấm dứt bị nạn cùng tiên giới ở giữa ân đoán lâm dương trong tiếng hít thở để lục giới thiên đạo thay mình tuyên truyền thông cáo sau ba ngày tiên giới phương đông trường thành trước đó tất cả tham gia qua biên hoàng chi chiến cùng thượng c ổ chi chiến thế lực có thể phái ra đại biểu tập hợp sau ba ngày thiên quân bị n ạ thành âm trùng trùng n h ư điểm thiên đạo bang lấy tuyên truyền tất cả mọi người có thể nghe được toàn bộ lục giới lúc đầu đều còn tại thảo luận khởi nguyên b i ế n trinh bây giờ lại bị tin tức này hấp dẫn náo nhiệt đến tột đỉnh dù sao mọi người đối thần thoại b ổ lộ không có gì khái niệm nhưng bị ngạn giới lại là gần trong căn tấc mà lại thù mới hận cũ hợp lại cùng nhau vừa nhắc tới bị ngạn lục giới đặc biệt là tiên giới sinh linh đã cảm thấy lửa dẫn cấp trên tự nhiên có thể gây nên càng nhiều thảo luận lâm đại nhân là có ý gì đây là muốn đi thanh toán bị ngạn sao như thế kích thư ngử nho nhỏ bị n g ạ c ư tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió nhiều như vậy năm tháng bây giờ là nên bọn hắn trả giá đắt thời điểm tiên cổ đều trở về ta lục giới cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa khôi phục vinh quang đình phong lâm đại nhân lúc này lựa chọn thanh toán quả thật có thể để c h â n sĩ khí ta nguyện ý đi theo thư gử đây chính là có hạn chế không phải ngươi muốn theo theo theo chỉ có tham gia qua biên h o a n g đại chiến thượng cổ đại chiến tu sĩ mới có tư cách lâm đại nhân lời nói chưa hề đều ẩn chứa thâm ý tại sao muốn có cái này hạn chế đâu các ngươi nghĩ tới sao đam mưu túc trí huyền toán tiên tôn phân biệt ra n ư vị mở miệng điểm ra nội hàm cái này ngươi nói là không tệ sở dĩ đối tham dự thanh toán thành viên tiến hành hạn chế khẳng định là bởi vì có chỗ tốt cùng cơ duyên lần này phản kích bị ngạn tuyệt đối có không tưởng tượng nổi chỗ tốt lâm đại nhân đã tính tới điểm này cho nên sẽ chỉ mang đã từng lập xuống công lao chiến quả tu sĩ tiến bể những người khác thử không có tư cách này hiểu không băng hà cốc cốc chủ nói tiếp hô dựa vào cái gì cái này không công bằng cái gì dựa vào cái gì chống lại bị ngạn lúc ngươi không tại bây giờ muốn thanh toán lấy chỗ tốt ngươi chạy đến thế gian không có loại chuyện tốt này nghĩ cũng đừng nghĩ không ít ngày đó tham dự biên hoang đại chiến tu sĩ nổi giận mở miệng nối nói ta cũng là lục giới tu sĩ ta cũng là lục giới con dân ta cũng có thể yêu lục giới dựa vào cái gì không mang theo chúng ta không tệ chúng ta liền muốn đi rất nhiều lục giới tu sĩ đều ngồi không yên bởi vì bọn hắn cũng nghĩ thông lâm dương sở dĩ làm hạn chế tất nhiên là bởi vì muốn phân c h ỗ t ố t dù sao bị nạn cũng là một phương đỉnh cấp giới vực có cường đại dị vực trợ giúp kiến thiết nhiều năm thậm chí còn có cùng loại lục đạo luân hồi hai ếch chi nguyên tồn tại cơ duyên chỗ tốt nhiều lắm khối này bánh gạ tổ rất lớn cũng rất mê người ha ha ha ha có câu nói nói hay lắm ngươi không thể chỉ tại tháng thời điểm mới yêu người c ố hương hiểu không thật muốn có kia tâm thượng cổ đại chiến ngươi ở đâu biên h o a n g đại chiến ngươi lại tại na thời khắc nguy cơ ngươi không tại thời khắc n g u y hoàng ngươi đừng đến không tệ ủng hộ lâm đại nhân lựa chọn đến lúc đó chúng ta lẫn nhau làm chứng nhìn thấy cái nào cầu đương dưỡng x u ấ t sinh dám giả mạo năm đó người tham chiến liền cùng một chỗ cho hắn oanh ra ngoài ha ha ha thoải mái l i ê n nên dặn này biên hoàng đại chiến thượng cổ đại chiến tham chiến các tu s í đều kích động lẫn nhau đều tại thương nghị đối sách chuẩn bị ứng phó có ý khác người cái này lâm nguyên t r ờ i bất h ủ nguyên tổ đều lắc đầu nếu là thời kỳ thượng của bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn kiêm yêu thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều chia sẻ cơ hội này nhưng trải qua hiện thực tra tấn cùng giáo vấn về sau bọn hắn ý nghĩ cũng thay đổi suy nghĩ qua đi đều chấp nhận lâm dương lựa chọn dù sao đối tất cả mọi người công bằng chính là đối có cống hiến người không công bằng lần này ta sẽ phục sinh thượng cổ đại chiến tất cả hy sinh tiền bối lâm dương sớm tiết lộ một kiện bình đại sự muốn làm để lâm nguyên chờ chuẩn bị sẵn sàng nếu như bất hủ tiên tộc bên trong có nghị trước tiên cùng năm đó hy sinh thân nhân đoạn tụ lần này đều có thể báo danh tiến đến t r i n h phạt bị n ạ n cái gì lâm nguyên trợ đều đọc d u n g đây cũng không phải là làm việc nhỏ dù là tiên cổ trở về nhưng phụ trách tam giới chân linh luân hồi lục đạo luân hồi như trước vẫn là tổn hại sau khi chết phục sinh vẫn như c ũ là hy vọng xa đời chỉ có thể hy vọng tiên cổ thần đình triệt để khôi phục về sau một lần nữa khởi động bọn hắn tại tiên cổ thời kỳ cấu tạo tiểu lục đạo luân hồi mà bây giờ lâm dương liền muốn đại quy mô phục sinh thời kỳ thượng cổ chiến tử tu sĩ sao thật có thể làm được sao lâm dương mỉm cười cũng không nhiều giải thích chỉ là để bất hủ nguyên tổ nhóm đi chuẩn bị là đủ ta có dự cảm ta sắp đ ạ p vào thần đường khả năng ngay tại cái này trong vòng ba ngày lâm nguyên mở miệng nói nếu có thể ở c h ứ n g thần tiên về sau lại đi đón về năm đó những cái kia chiến tử thân tộc kia ý nghĩa lại đem khác biệt lâm dương nhẹ gật đầu cứ việc b u ô n g tay đi làm ta vì thái ra ra người n ộ đạo hắn mặc dù lười nhác không thích p h i ê n phức nhưng với người nhà vẫn là không thể chê một ngày này ba ngàn bất hủ tiên tộc đi ra ma thân tháp đều rất ăn ý đừng con đường tu hành tất cả đều hội tụ ở đây vì lâm nguyên chứng đạo hộ pháp bất hủ tiên tộc ở giữa a n ý cùng tình nghĩa là vô số lần sinh tử khảo nghiệm bên trong giết ra tới không cần nhiều lời lao lâm cố lên ngươi chính là chúng ta thế hệ này cái thứ nhất vĩnh chứng thần t i ê n vì ngươi kiêu ngạo a cơ tộc nguyên tổ giống to ha ha ha nào chỉ là chúng ta thân đ ư ơ n g phục hồi như cũ về sau lục giới còn không có đi ra tân sinh thần t i ê n a g a lâm ca là thứ nhất a bất hủ trương gia nguyên tổ cười to nguyên tổ nhóm đều đang chơi vẹo khu khu lâm dương ho khan một tiếng những lao gia hỏa này thế mà quên hắn sao ôi đem tiểu dương đem quên đi đều tại ngươi thật sự là lợi hại quá mức biến thái đến mức để chúng ta khó mà đưa ngươi đặt ở bình thường tư duy đi thi đo ha ha nguyên tổ nhóm cảm thấy có chút thật có lỗi lâm dương cười cười trên thực tế nguyên tổ nhóm cũng không nói sai hắn có được vĩnh chứng thần tiên thực lực ở xa thần đường nối lại trước đó dù sao thần đường đều là hắn một lần nữa tiếp thần đường nối lại về sau lâm nguyên thật đúng là lục giới cái thứ nhất muốn đăng thần tồn tại thuyết pháp này hoàn toàn không có tâm bệnh a ta muốn bắt đầu lâm nguyên n g h i m ặ t thể nội thần tính phun trào ngưng thần nhìn về phía thượng cung chương một nghìn hai trăm mười ba luận đạo chương một nghìn hai trăm mười ba luận đạo nhất định phải thành công bất hủ nguyên tổ nhóm cũng nghiêm túc lại không nói nữa nhìn về phía lâm nguyên đạo lâm lâm nguyên hét lớn thiên cung thần quang lấp lánh từ lục giới chỗ sâu nhất căn nguyên dựng lên một đạo thần kiều xuyên qua đương thời thẳng tắp rơi vào lầm tộc bên trong giờ k h ắ c này tất cả chân thần đều có cảm ứng thấy thần kiều người đều rung động có người muốn tại đương thời chứng đạo thần đường phục hồi như cũ thuyết pháp đã lưu truyền thật lâu nhưng ngoại trừ lâm dương bên ngoài đến nay cũng chưa từng tu sửa thần sinh ra ngày hôm nay rốt cuộc phải có cái thứ hai người khiêu chiến sao vâng lâm nguyên chân đạp thần k i ể u quanh thân có thần ma máu đang sôi trào rất nhiều bí pháp cùng nội tỉnh hóa thành rất nhiều vòng ánh sáng v ư ợ quanh bản thân hắn trên thần kiều k h ắ t xuống chính minh đạo vâng t i ế p nạn bắt đầu đ á n h tới chân thần kiếp đều có khác biệt có vô hình vô tướng có cuồng liệt hung mãnh đây chỉ là hình thức bên trên khác biệt nhưng bản chất đều vẫn là đang khảo nghiệm định chứng tư cách một chứng định chứng từ đây trường tồn vũ nội đã bất diệt thì ta bất diệt phạm la trung sinh có nhục thân linh hồn chân linh ba loại hình thức nhục thân chính là hữu hình phương diện vật chất tồn tại hình thức linh hồn chính là vô hình phương diện vật chất tồn tại hình thức chân linh t h ì là một cái sinh linh sinh mệnh hoạt động sinh ra vết tích chỗ diện hóa xuất một loại mạch sống tác mà muốn minh chứng liền muốn ngưng tụ ra một loại siêu thoát tại cái này ba loại tồn tại hình thức cao cấp hơn tồn tại hình thức tức là đạo ngã tiên bộ t h ầ n đình bên trong chuyến gia đạo thanh thượng tôn thanh âm hắn muốn mượn cơ hội này giáo hóa thương sinh để tất cả tu sĩ đối vĩnh chứng cảnh giới có một cá thể nộ cùng hiểu rõ Cùng thái cổ n g thái c thần đỉnh phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt thiên cổ thần đỉnh từ sáng lập mới bắt đầu liền gánh vác lấy giáo hóa thương sinh trách nhiệm bọn hắn không để lại dư lực tại tiên cổ sơ kỳ chuyển pháp giảng kinh chờ mong tại thần đường không có hoàn toàn phong bế trước đó tận lực nhiều bồi dưỡng được càng nhiều vĩnh chứng thần tiên thẳng đến tiên cổ trung hậu kỳ thần đường triệt để phong bế thành thần rốt cuộc vô vọng tiên cổ thần đỉnh công thành lui thân ẩn nấp tại thế bên ngoài không còn can thiệp chuyện thế gian chơi ạ n g i ê n cổ thần đỉnh bên kia có vô thượng tồn tại đang giảng đạo nói là vĩnh chứng con đường nói là tồn tại chi pháp đều là vô thượng diệu nói có thể nói đại cơ duyên rất nhiều tu sĩ đều kích động ánh mắt sáng r ự c toàn bộ thả ra trong tay sự tình chuyên tâm nghiêm túc nghe đạo đạo ngã cái gì gọi là đạo ngã thái cổ tu sĩ còn biết chân linh tồn tại mà lại hậu thế tu sĩ ngay cả chân linh cũng không biết là cái gì càng đừng đề cập cái gọi là đạo ngã đạo ngã tên như ý nghĩa chính là lấy bản nguyên đại đạo tồn tại một loại hình thức tự thân hóa đạo loại này đạo cũng không phải là quy tắc thiên đạo trở vũ trụ tri đạo mà là một loại chưa bao giờ có độc thuộc về bản thân nói loại này đạo cần cùng độc lập với hết thể đạo ngoại đồng thời cấp bậc cùng đại đạo ngang bằng cũng chính là cái gọi là thân hóa đại đạo đại đạo vô hình giao hòa tại vũ nội vạn sự vạn vật bên trong ở khắp mọi nơi mà tự thân mở ra một đầu cùng đại đạo giống nhau đẳng cấp đạo chính là tại sinh mệnh cấp độ bên trên cùng đại đạo bình khởi bình toản dùng cái này đến thực hiện cái gọi là một chứng minh chứng đạo bất diệt mà ta bất diệt lâm dương suy tư về sau cũng mở miệng giảng kinh vì thượng cổ về sau ra đời các tu sĩ phổ cập khoa học những n à y khái niệm dù sao đạo thanh thượng tôn nhận biết bên trong tất cả mọi người đương nhiên biết t h thân linh hồn chân ngã đạo ngã căn bản không có khả năng nghĩ đến đi giải thích những thứ này là lâm đại nhân thanh âm hắn cũng đang giảng đạo bái tạ lâm đại nhân không ít hậu thế ra đời tu sĩ đều lòng mang cảm n h i ệ m xa xa từ b á i không tệ toàn bộ đại la kim tiên cảnh tu hành chính là đối đại đạo thể nộ cùng tu hành từng bước một thể nghiệm một đầu đại đạo là như thế nào vô cự không có cuối cùng không nguyên nhân không có kết quả không suy bất hủ bất tử bất d i ệ t cái gọi là thật tiêu giao cảnh chính là hoàn toàn lĩnh nộ mộ một đầu đại đạo đem một đầu đại đạo cảm nộ đến cực hạn thể hiện bởi vậy đại la kim tiên có thể thông qua phụ thuộc vào mình cảm n g ộ đầu đại đạo kia từ đó thực hiện đ ĩ n h h à n g tồn tại chỉ cần mình phụ thuộc đầu đại đạo kia không hủy hoại như vậy sinh mệnh liền sẽ không đi đến cuối cùng g i a m u i chân luôn truyền ra h i ệ n nhiên là một vị tiên cổ cổ lao ẩn thế tồn tại đang giảng đạo c h u y ể n pháp trong lúc nhất thời toàn bộ lục giới đều s ô i trào đây đều là từng b ị thái cổ thần đình p h o n g cấm t r à t đức hạch o tâm tu hành c h i thức không gia nhập thái cổ thần đình không người nào có thể đụt vào biết được có thể nói thái cổ thần đình chặt đứt tầng dưới tu sĩ tấn thăng con đường liền nói ta là cái gì cũng không biết cố gắng cũng không biết nên đi phương hướng nào cố gắng lại như thế nào đi vĩnh chứng đâu thế gian khó khăn nhất sự tình vĩnh viễn không phải đường quá khó đi hoặc là cạnh tranh quá lớn mà là n g ư y i n g a y cả đường lối và ở đâu cũng không tìm tới trừ phi giống hoa vũ la hạo diệp yêu loại này hoàn vũ vạn cổ đệ nhất lưu vô địch tiên tiêu bọn hắn không cần biết cái gì là chân ngã cái gì là đạo ngã tại con đường tu hành bên trên tự nhiên mà vậy biết cái gì là đúng bọn hắn bản tâm ngay tại truy cầu sáng tạo nói cho nên tại tiên đế cảnh liên mở ra đạo ộ huy c m nói h hình t bất quá là trong đó một con đường mà tôi đạo hữu nằm đầu chưa kết luận được nếu quả thật chỉ là đi thay vào vũ trụ mà suy tư vậy cuối cùng chứng đạo về sau ta đến cùng là đã hóa thân vũ trụ ý chí một bộ phận vẫn là ta vẫn như cũ vì bản thân ý chí nên tuân theo tự thân chi niệm duy ngã độ tôn từng cái cổ lão tồn tại đều mở miệng hiển nhiên đều bị điều động ra hào hứng đều đang giảng trải qua luận đạo nghiên cứu thảo luận lý niệm của mình không có giữ lại chỉ có thuần túy chia sẻ cùng giao lưu cũng không giấu giếm thiên hạ vạn linh thương sinh đều có thể thụ giáo vô luận thân phận cùng chủng tộc rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều h o à n g hốt phản phất về tới tiên cổ mới bắt đầu hoặc là hoàn mỹ nhân tộc lúc còn sống thương sinh vạn giới một mảnh hài hòa không phân biệt tộc có khác cũng không tư tâm cùng so đo trên giới một lòng chỉ vì thăm dò đại đạo bản chất thời gian là lúc nào thế giới l ạ g yên biến thành bây giờ bộ dạng này các tộc lấy dòng giống luận cao thấp lấy lợi ích tranh cao thấp lấy thành bại luận anh hùng rất nhiều người đều lâm vào trầm tư đôi này lục giới tới nói là đặc biệt một ngày là lại xuất hiện tiên cổ khí khái một ngày chỉ là không biết là phụ dung sớm nở tối t à n vẫn là tập tục nịch chuyển mấu chốt tiết điểm thì ra là thế lâm nguyên một bên tại thần trên đường hành tẩu một bên tại sáng tạo pháp hắn cảm n ộ rất nhiều dù sao mở miệng đều là lục giới bây giờ định cấp tồn tại như đạo thanh t h tôn khi còn sống càng là một vị đại thần tôn cùng thần đế đều chỉ t r ê n h lệ n h một tuyến t â m mắt kiến thức tại vĩnh chứng thần trong t i ê n cảnh cũng là đình phong t u y ý nói ra dăm ba câu đều sẽ trực chỉ tu hành bản chất để hắn được lợi rất nhiều lâm nguyên đem bình tâm cùng đối đạo lý giải tương hỗ chiếu g i ỏ i cùng nhau đi tới tại thần trên đường khắc xuống mình p h á p trên người thần tính càng thêm dày đặc mắt thấy là phải đi đến thần đường điểm cuối cùng thần danh đã thành một chứng vĩnh chứng thần m ỗ n trước lâm nguyên trên đầu thần danh hư ảnh chậm rãi nổi lên t r ư ờ i b ố giết vào bị n g ạ t r ư ờ i b ố giết vào bị n g ạ vây anh lâm nguyên quân người đạo nguyên bắn ra thần quang chiếu giỏi c ử u thiên thập địa thể nội có vô tận năng lượng tuân ra giang giác thiên khung phía trên đông nhiên đánh xuống một đạo vô hình lôi đây là sau cùng khảo nghiệm là tại kiểm nghiệm hắn mở pháp có đủ hay không tư cách cùng đại đạo cùng tồn tại tại thế thân đương chính là một cái kiểm trắc bình đại đủ tư cách tu sĩ sẽ tại trong vũ trụ thu hoạch được thân mệnh nếu không cho dù sáng tạo ra mình đại đạo cũng sẽ bị vũ trụ hiện hữu đại đạo b á i xích không cách nào bị tán đồng nếu như cưỡng ép không từ bỏ chính mình đạo liền sẽ bị vũ trụ quy tắc xóa bỏ lâm nguyên cùng cái kia đạo vô hình lôi chém giết ma thần máu sôi trào chém giết trọn vẹn ba ngày ba đêm chinh chiến rất vất vả nhưng hắn cuối cùng tài năng n g ú t trời lại có quá nhiều cơ duyên bây giờ lại nắm giữ ma thần pháp mặc dù vất vả không dễ nhưng kết cục đã chú định n h ư hắn đều không thể cuối cùng minh chứng vậy cũng không có nhiều người có thể thành thần giờ k h ắ c này lâm nguyên hét dài một tiếng đỉnh đầu thần danh n ứ ớ c thành tòa hạ thần vị đã thành cả người đều cực điểm thăng hoa bước vào mới sinh mệnh cấp độ từ đây một chứng minh chứng cùng tồn tại tại đại đạo đến vị thần tiên xong rồi lâm đại ca vũ vất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều hưng phấn không thôi vĩnh chứng chân thần là chân chính bước vào cấp vũ trụ cường giả liệt kê tiêu chí cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái khái niệm cuối cùng đã tới một bước này ta cũng thành năm đó truyền thuyết cho dù lấy lâm nguyên tâm tính giờ phút này cũng khó tránh khỏi kích động bởi vì tại thượng cổ, ngay cả huyền tiên đại la đều không tồn tại thần tiên cũng không biết đến cùng phải hay không chân thực tồn tại qua cảnh giới chỉ ở trong truyền thuyết thần t h o ạ i gặp qua bây giờ h ã n tự mình đặt đến cái t i ê ngay cả có từng tồn tại hay không đều còn nghi vấn cảnh giới loại cảm giác này không là bình thường kỳ diệu đi thôi nên đi bị n ạ n đi một vòng kết thúc một chút nhân quả cùng quá khứ lâm nguyên hăng hái đối lâm dương cười nói Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu vung lên ống tay áo liền dựng lên một đạo thần hồng mang theo bất hủ tiên tộc tu sĩ hướng về viễn không mà đi tiên giới biên cương không ít tu sĩ đã mượn nhờ truyền tống trận đi tới nơi đây bây giờ lục giới đã phi thường bao la từ tiên giới nội địa đi vào biên cương tu sĩ tầm thường ba ngày là làm không được cần nỗ lực to lớn đại giới làm truyền tống môn tới đây bình thường tới nói những n à y phạm tiên linh tiên h u y ề n tiên đều rất khó giao nổi đương nhiên phần này đại giới bất hủ tiên tộc đều sẽ đền ủ bây giờ bất hủ tiên tộc đã phân bố lục giới tìm tới c á c nơi chi nhánh vẫn là rất dễ dàng lâm đại nhân chúng ta đã đem đục nước béo cỏ người cô lập đi ra đều tại kia một mảnh thương lô quốc chủ chỉ hướng một bên khác ồ lâm dương vẩy một cái lông mày nhìn sang cái gọi là đục nước béo cỏ cũng chính là không có tham gia quá thượng cổ đại chiến cũng không có tham gia qua biên hoang đại chiến tu sĩ lần này lại theo tới muốn cùng một chỗ tiến về bị ngạn tu sĩ lâm đại nhân chúng ta cũng phải vì lục giới xuất lực a không tệ chúng ta cũng là lục giới tu sĩ thống hận bị ngạn ở giới bây giờ rốt c ụ c muốn thanh toán bị ngạn ở giới há có thể không cho chúng ta quá khứ nếu là không cho chẳng phải là không cho chúng ta đền đáp lục giới ai không cho chúng ta đi người đó là bị ngạn gian tế người đó là lục giới nội tặc nói đúng những n à y đục nước béo có tu sĩ đều nghĩa chính ngôn t ử đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g thuyết pháp cả đám đều tại giống to thật không biết xấu hổ thật đánh trận thời điểm không thấy ngươi đến phân chỗ tốt thời điểm nhảy ra nói mình muốn xuất lực thậm chí còn đem đã từng có công người bài xích vì gian tế nội tặc điên nào hắc b ạ c h tới trình độ nhất định đến cùng cỡ nào h è n mọn hắc ám tâm mới có thể nói ra loại lời này rất nhiều tu sĩ đều phẫn nộ từng cái đối t r ậ n mắt nhìn khi đó chúng ta chỉ là không kịp tham chiến mà thôi cũng không phải là không muốn tham chiến các ngươi những lời này thuần túy là á c ý phỏng đoán đúng rồi dù sao các ngươi không thể ngăn cản chúng ta xuất t r i n h bị nạn nếu không cũng quá đáng rồi đục nước b é o cỏ hạng người đều giống to hai bên tại cái lộn thanh âm càng thêm sôi trào lâm nguyên chờ những mày nhưng không có nhiều lời cho tới bây giờ cấp độ này vẫn là phải nhìn lâm dương ý tứ bọn hắn không khỏi nhìn về phía lâm dương dựa theo tiểu dương tính tình sợ không phải muốn trực tiếp đem những n à y xương người sám đều dương nhưng ngoài dự liệu của bọn họ lâm dương thế mà khoe miệng b ậ y một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi xác định vừa rồi lời nói đều là phát ra từ phế phủ tuyệt không một chữ ngư ra sao đương nhiên chúng ta chỉ vì đền đáp lục giới không tệ vì lục giới đồng bào báo thù là chúng ta yêu cầu duy nhất những tu sĩ này cực kỳ chân thành tha thiết không biết thật đúng là cho là bọn họ là ra ngoài thực tình rất tốt cùng ta cùng đi xuất trình đi lâm dương nhẹ gật đầu cái này tham gia thượng cổ chi chiến vừa hoang chi chiến các tu sĩ biến sắc nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn lấy lâm dương vi tôn lâm dương quyết định sự tình bọn hắn liền sẽ không lại nhiều chỉ trích lâm đại nhân nhất định có lâm đại nhân đạo lý ừm bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm trong lòng cảm giác có chút kỳ quái lâm dương cũng không phải cái này tính tình a sợ không phải lại có cái gì xấu bổ ý nghĩ đi thôi lâm dương vung tay lên trực tiếp mang theo tất cả mọi người tiến về bị nạn bị nạn cùng lục giới khoảng cách rất gần giới bích bên trên có mở lượng giới thông đạo từ bị nạn g i i không chế nhưng mà bây giờ bị nạn chiến bại rút lui thời điểm thủy đi d ư ớ i bích bên trên thông đạo lại đoạn tuyệt l ư ợ n g d ư ớ i giao thông đương nhiên đây đối với lâm dương tôi nói cũng không phải là vấn đề h á n thủy y đấm ra một quyền kia đổ sụp l ư ợ n g d ư ớ i thông đạo trực tiếp bị q u ò n thông bị ngạn d ư ớ i thông đạo trước đó có một tòa pháo đài là bị ngạn d ư ớ i rút quân lúc hốt hoảng lưu lại dùng để giám sát lục d ư ớ i bên kia độc tĩnh đồng thời chặn đánh giám đổi tới truy binh kết quả giờ k h ắ c này kinh khủng quyền ấn đánh thẳng tới kia đổ sụp thông đạo trực tiếp vỡ vụt cái gì không thủ vệ tại cái này thành lũy bên trong bị ngạn t h dị quân đội gà phản ứng đều không có kịp phản ứng l i ê n bị k i a kinh khủng quyển ấn b ư ớ c hơi sinh mệnh pháo đài to lớn bị đánh bạo trong đó bị ngạn quân coi giữ cũng trực tiếp băng d i ệ t phân phật lục giới quân viễn trinh tất cả đều tràn b à o nhìn xem kia bị san thành bình địa thành lũy phế tích trong lòng rung động lâm dương mỗi một lần xuất thủ đều tại hiện lộ rõ ràng hắn không thể trái nịch cường đại cùng vô địch phong thái và anh lục giới quân viễn trinh toàn bộ tiến vào bị ngạn về sau lâm dương trở tay một trường lại lần nữa nổ sụp đến đây lượng giới thông đạo đục nước méo cò lục giới các tu sĩ trong lòng dâng lên cảm rất xấu lâm đại nhân ngươi đây là ý gì tới cũng được đi lâm dương thản nhiên nhìn quá khứ đã các ngươi vì lục giới đền đáp c h i tâm như thế thuần thúy cũng rất tiếc hận chưa kịp tham gia hai lần trước chiến dịch lần này liền cho các ngươi cơ hội này x u â n phong đi đầu vì ta lục giới công thành nội trại trở thành quân tiên phong cái gì những tu sĩ này toàn trận tròn mắt nguyên lai lâm dương ôm quyết định này làm sao không p h ụ c sao lâm dương nết miệng cười một tiếng ta sẽ tọa chấn hậu phương đốc quân triệt thoái phía sau người lập trạm vô xá chương một nghìn hai trăm mười lăm quân tiên phong ngươi thật không làm người a chương một nghìn hai trăm mười lăm quân tiên phong ngươi thật không làm người a cái này không công bằng chúng ta phong hiểm quá cao tại sao muốn chúng ta xông vào đằng trước những tu sĩ này đều gấp hết lớn các ngươi không phải rất tiếp h ậ n mình không có tham chiến sao cái này cho các ngươi cơ hội biểu hiện đâu lâm dương thẳng nhiên nói tổng không đến mức vừa nói lời đều muốn n u ố t về trong bụng a có loại này cơ hội tốt mọi người cùng nhau đến mà chúng ta cũng không muốn đ ộ c chiếm lập tức có tu sĩ đùa nghịch cơ linh nói cái gì tham chiến các tu sĩ đều lựa giận có bình bọn gia h ỏ này quá không muốn mặt cũng không ra mặt người đảm đạo ước đơn giản chính là lãng phí thời gian、Đồng. lâm dương một chỉ điểm ra trực tiếp đem kia đùa nghịch cơ linh tu sĩ nổ nát v ụ bản tọa nhưng không có cùng các ngươi nói nhảm thời gian theo bản tọa quy củ đến hoặc là ngay tại chỗ c h ạ m lập quyết tự chọn cái này những tu sĩ này lập tức c ủ rũ cả đám đều yên lặng bay về phía đội ngũ phía trước lâm dương quá quả quyết giết người không c h ư ớ c mắt đến bây giờ mới phát hiện mình lên phải thuyền đền giặc đã trưởng cái này tham chiến tu sĩ bên trong có mấy vị tu sĩ n h u n h u mày đứng dậy cảm thấy lâm dương thật sự là quá mức tàn nhẫn không khỏi đồng tình tâm tràn lan ta cùng bọn hắn cùng nhau tiến quân tiên phong cùng là lục giới đồng bào nên minh lục cùng hưởng bọn hắn mặc dù có lỗi nhưng nếu như chúng ta lấy đoán bà hoán đó cùng người xấu khác nhau ở chỗ nào không tệ mấy vị này tu sĩ đều liên tục gật đầu tham chiến tu sĩ bên trong có người thịt mũi coi thường có người cảm thấy có chút xấu hổ hoài nghi mình có người thì trong lòng khó chịu mà lâm dương không có chút nào ngăn cản trực tiếp để mấy vị này tu sĩ tiến vào tiên phong loại này tốt xấu không phân thánh mẫu so ác nhân còn có thể hận không đi trừng phạt tác nhân chính là đối người tốt tàn nhẫn hắn tại trừng p h ạ tác nhân thời điểm bọn hắn lại nhảy ra muốn cùng một chỗ gánh chịu ngược lại cảm thấy mình cái này chấp hành trừng phạt người là á c nhân vậy chỉ có thể nói bọn hắn xứng với mình gặp cực khổ lựa chọn tốt nhất liền từ lấy bọn hắn đi chết tối thiểu chớ liên lụy có thể phân rõ không phải là hát bạch chân chính chính nghĩa chi sĩ có được phân rõ không phải là đúng sai năng lực vĩnh viễn so m ù quáng đi làm một chút nhìn như hiền lành cử động trọng yếu hơn h ơ nhiều n cũng tỉ như ở kiếp trước sẽ có một chút thánh mẫu biểu đồng tình tội phạm thậm chí muốn tha thứ một cái vô duyên vô cơ sát hại mười mấy cái người vô tội, tội phạm chỉ vì cảm động mình cảm thấy mình mở rộng nhân đạo loại người này so một cái tội phạm đối với xã hội nguy hại muốn nặng hơn nhiều hãn tuyệt sẽ không đối loại này không có không phải là quan niệm sẽ chỉ bản thân cảm động phế vật có bất kỳ nhân tử、ừ. gặp căn bản không có người đồng ý mình mấy vị kia ra b ê n b ự c lẽ phải tu sĩ đều ngây mần cả người、ừ. một đám lanh huyết ra hỏa căn bản không hiểu được cái gì gọi là đại ái cách cục quá thấp xấu hổ tại các ngươi làm bạn dứt lời bọn hắn liền xoay người gia nhập tiên phong trong đội ngũ h mấy vị đạo h u n h thật sự là hiểu rõ đại nghĩa để cho chúng ta vô cùng bội phục cái này công kích vị trí liền giao cho mấy vị chúng ta đi theo mấy vị đạo hình sau lưng trùng sát đục nước b é o có các tu sĩ đều đại hỷ rốt cục nhìn thấy mấy cái kẻ ngu chạy tới thay bọn hắn đỉnh lôi đều vui không ngậm miệng được cho bọn hắn dừng lại thổi phồng để bọn hắn trở thành tiên phong tiên phong đè vào phía trước nhất mấy vị này tu sĩ còn cảm thấy rất có mặt mũi ngạo nghệ gật đầu h a n g hái trở thành tiên phong nhất đôi mắt sắng rực đoán chừng bản thân cảm động c h n g nhẹ a lâm dương cười lạnh một tiếng thua tay nói tiến lên cùng thời khắc đó vị n ạ n chỗ sâu vang lên tiếng cảnh báo hai ách chi nguyên trên không t ừ n g đ ạ o lưu u q a n g p đó đối phận giá nhất thực lực cường đại nhất huyền mở thiên thần đi ra nhàn nhạc mở miệng nói cái này hai ách tri nguyên là dị vực tốn hao to lớn đại giới giúp chúng ta kiến tạo tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta liền canh giữ ở nơi đây lần trước kim loại giới vực không sát chúng ta tại thời khắc cuối cùng dị vực đại nhân đã từng ra tay cứu viện tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ dị vực cũng không phải chúng ta loại này mới quật khởi tiểu giới vực bọn hắn chân chính đã đánh bại thái cổ lục giới cơ hồ đem lục giới triệt để vỡ nát bây giờ càng là trở thành chủ thần chiến trường nghị sự giới vực một trong tại vạn giới bên trong có được to lớn danh vọng lực ảnh hưởng cực lớn nội tình cùng cường giả vô số một khi bọn hắn chân chính xuất thủ bảo vệ chúng ta dễ như chở bàn tay nói không chừng sẽ còn như tia kim loại giới vực bị chém hết đỉnh cấp cường giả cuối cùng đại bại mà về đến cuối cùng ngược lại bị chúng ta chiếm đoạt không tệ bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào dị vực các đại nhân nhất định phải xuất hiện a b ị ngạn t i ê n thần nhóm đều gật đầu b ị ngạn chi chủ chết đi để bị ngạn giới gặp đả k í c h quả lớn vận chuyển gần như ngừng bây giờ mới vừa vận chấp tới lâm dương liền mang theo lục giới đại quân giết tới bọn hắn chỉ có thể kiên trì ứng đối từ đó b ị ngạn chân thần nhóm đều canh giữ ở hai ách chi nguyên lục giới đại quân một đường t r i n h phạt đụng phải tu sĩ mạnh nhất cũng chính là ngụy thần á thần chi lưu tiên phong muốn đến đục nước béo có tu sĩ bên trong vẫn là có mấy tôn chân thần cho nên một đường vậy mà gượng chống số dưới cũng không có toàn quân bị diệt nhưng tổn thất cũng vẫn như cũng không nhỏ bởi vì mấy vị t i ê a chân thần quá mức hèn mọn không xác định địch quân không có chân thần t ọ a chân trước đó căn bản sẽ không xuất thủ quân tiên phong nội tu sĩ cũng mỗi người có tâm tư riêng tính kế lẫn nhau ai cũng không muốn chân chính sông vào phía trước dẫn đến tổn thất nặng nề ha ha mấy cái kia bị thánh mẫu bệnh ngược lại là rất lớn tiểu giới giới đều nhìn mấy cái kia bản thân cảm động dẫn đầu tiên phong khó chịu nhưng bọn hắn coi như có chút thực lực mặc dù một mực đ ẹ vào phía trước nhưng đối thủ cũng không mạnh bây giờ năm cái dẫn đầu tiên phong đến bây giờ mới bị hố chết ba cái còn lại hai cái thật tiêu dao cảnh tu sĩ còn tại đau khổ trẹo trống nhưng cũng thoi t h o á t lâm dương nhàn nhạt gật đầu không có nhiều lời đường là tự chọn hắn sẽ không đối loại người này có bất kỳ nhân tử a rốt cục một vị bị ngạn giới ngủ say chân thần bị bừng tỉnh một trưởng liền t r ụ chết cuối cùng hai vị người tiên phong bọn hắn sớm đã hối hận không nên như thế bản thân cảm động rơi vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh đáng tiếc đã không có hối hận c h ố trống trong nháy mắt liền bị bót nát thành huyết vụ di ngôn cũng không kịp phát ra không được cô tiên phong bên trong kêu ba vị chân thần gặp bị ngạn có chân thần hiện thân dọa đến sợ vỡ mật quay đầu liền chạy nhưng mà lại thấy được lâm dương kêu ánh mắt lạnh như băng toàn thân run lên lại không thể không kiên trì trở về nên chiến qua nơi này liền tiến vào bị ngạn khu h ạ c tâm lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết có thể so sánh tiểu lục đạo luân hồi hai á c h chi nguyên lâm nguyên nhắc nhở lâm dương nhẹ gật đầu tăng tốc đi tới trong vòng một canh giờ không giải quyết được chiến đấu như thường chạm lập quyết ngoa tạo a người thật không làm người a Quân tiên phong bên trong, chúng u kêu 1216, huyết nguyên? huyết nguyên? y ế tiếng Thế n chấn tiên rên. hoạn. hoạn. ra Trước ai ai ách chi Trước ách chi c Thế h Trời à, chúng ta không muốn chết những tu sĩ này đều đang kêu gen kiên trì cùng đột nhiên t o á t ra bị nạn g chân thần chép rết ba vị đục nước béo có chân thần không còn dám chỉ hoãn điên cùng rết chóc đem vị k i ê u bị nạn g chân thần với rết trận chiến đấu này mới xem như kết thúc rết vào bị nạn g hạnh tâm đại kỳ phân phật lục giới đại quân rết vào bị nạn h ạ n tâm rết bị nạn h ạ n tâm không ngừng bị săn bằng đây là có chuyện gì ai dám xâm lấn ta bị ngạn không ít bị ngạn tu sĩ tầm thường đều phẫn nộ bọn hắn bây giờ vừa dưỡng thành đại giới tự tin bị ngạn những năm gần đây quật khởi rất nhanh chóng để bọn hắn lòng tự tin bạo dạng cho rằng bị ngạn đã đầy đủ tôn quý không có những giới khác vực có can đảm trêu t r ọ c kết quả hôm nay vậy mà khu vực hạch tâm đều bị công phá sát phạt chi khí l o ạ n vũ hết thể ngăn cản đều lộ ra rất b u ồ n c ư ờ i khí thế hung hung h a đây là cái nào giới vực vậy mà căn bản không có báo hiệu liền g i t tới nơi đây rất nhiều bị n ạ n tu sĩ đều mợ bức c h ế bại lục giới bị ngạn chi c h ụ i bỏ m ì n h chờ lớn tin tức bị ngạn thượng tầng căn bản liền không có để lộ ra đi không ít bị ngạn tu sĩ tầm thường cũng còn bị mơ mơ màng màng thậm chí cho rằng trước đó vài ngày xâm lấn lục giới trận tia chiến tranh là bị ngạn thắng lợi kết quả vừa quay đầu lục giới đều đã đánh tới sao có thể để cho người ta không cảm thấy kinh ngạc d ầ m d ầ m d ầ m nhưng mà bọn hắn kinh h ã i trong nháy mắt liền kết thúc đáng sợ chiến đấu dư ba quét n a n g mà đến cơ h ộ không có sinh linh có thể may mắn còn sống sót cả phiến thiên địa đều bị t ù dị máu nhuộn thành màu đỏ thấm sơn hại vỡ nát quy tắc đều loạn v ị ngạn một mực không có tồn tại cường đại xuất hiện quân tiên phong đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù tổn thất rất lớn nhưng cuối cùng khiên xuống tới xem ra vị ngạn cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy cũng không có gì cường giả thượng cổ cùng biên hoang trận chiến kia đánh cổ cực như vậy đơn thuần là xả đạo thừ còn tưởng rằng nhiều khó khăn không gì hơn cái này lúc ấy đi tham chiến tốt còn có thể bắt một cái tiếng tốt đúng đấy vị ngạn cái này ngay cả chân thần liền một cái à ngay cả đại la tu sĩ đều ít đến thương cảm một đường đều là chút tối cá nát tôn thật sự không cách nào nghĩ năm đó tại sao lại bị nhỏ yếu như vậy giới vực khi dễ đâu bọn hắn không có bản sự thôi những n à y quân tiên phong c h â m trọc khiêu khích tâm tính cũng bắt đầu trầm tính lại ừm không ít tham chiến quân sĩ đều rất khó chịu bất quá bọn hắn rất rõ ràng bị ngạn có bao nhiêu đáng sợ sự tình gia khác thường tất có yêu thôi đáp ý một hồi có các ngươi khóc không tệ bọn hắn biết bị ngạn lúc ấy tối thiểu có trên trăm vị chân thần chạy trốn trở về bây giờ chỉ thấy được một tôn cái này rất q u ỷ dị rất có thể bị ngạn chân thần sớm đã tuyển định quyết chiến tri địa mà lại trọng binh trưng bày tìm tới nơi đó mới thật sự là bắt đầu quyết chiến trước đó hết thạy đều chẳng qua là khai vị thức n h a m thôi v â n h ngay cả bị nạn chủ thành đều bị oanh phá quân tiên phong bản thân đều là chút tham sống sợ chết trục lợi mà thành tiểu nhân tại công phá chủ thành về sau dừng lại cướp bóc lấy được rất nhiều bảo vật từng cái cười đến nghe răng trợn mắt ừ kia lâm dương đem chúng ta bước thành quân tiên phong còn tưởng rằng chúng ta an thiệt ỏ i không nghĩ tới ngược lại để chúng ta chiếm đại tiện nghi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a đoán chừng hắn hiện tại nhất định rất hối hận a nhất định rất hối hận Quân tiên không cần ư ờ i l lâm dương nói chuyện chính bọn hắn liền hướng về thái ách chi nguyên phóng đi toàn bộ bị nạn chân quý nhất bảo tàng ai đạt được ai liền sẽ thu hoạch được đại cơ duyên rất nhanh lục giới quân viễn trinh trực tiếp thúc đẩy đến thái ách chi nguyên phía trước ẩm ẩm giữa thiên địa sấm xét vang dội hai ách tri nguyên từ bên ngoài nhìn giống như là một cái đại phong bạo đen nhánh bên trong hiện ra ngân quang trong đó trật tự lấp lóe là một chỗ không thể bản cái đất luân hồi cấu trúc luân hồi tối thiểu cũng cần một tôn chủ thần xuất thủ mới có thể xây thành bởi vì chủ thần thấm n h u ậ n lĩnh chứng tri lý còn có đầy đủ hương hỏa n g u y ệ i lực như thế mới có năng lực cấu trúc một chỗ luân hồi điện có thể chứa được một mảnh phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh sau khi chết linh ồn cũng dựa theo trật tự luân hồi đầu thai chờ đây là một cái to lớn hành động vĩ đại cũng là một hạng khó có thể tưởng tượng to lớn công trình một khi xây thành có thể để cường giả luân c h u y ể n không suy để một phương giới vực trải qua vạn cổ thực lực chỉ tăng không giảm một chỗ đất luân hồi tuyệt đối là bất luận cái gì văn minh cùng thần hệ c ă n cơ là một phương thần đình vạn cổ c ă n cơ tỏ rõ lấy một phương thần hệ tương lai cùng tiềm lực đáng tiếc ta tiên cổ tiểu lục đạo luân hồi cũng sụp đổ dẫn đến bây giờ lục giới phạm vi bên trong căn bản là không có cách luân hồi là ta lục giới vĩnh viên đau nhức một vị tiên cổ thiên thần mở miệng ngữ khí tăng thương hắn đã từng tham dự qua biên hoang đại chiến giờ phút này nhìn trước mắt hai ách chi nguyên không khỏi c n g k h á i thần thoại thời đại lớn lục đạo luân hồi là toàn bộ phương đông thần hệ tất cả văn minh tổng luân hồi từ cái này lớn lục đạo luân hồi sụp đổ về sau tiên cổ thần đỉnh thành lập tiểu lục đạo luân hồi phụ trách lục giới phạm vi bên trong luân hồi truyền sinh kết quả tiên cổ đại chiến về sau cũng ngừng chuyển may mắn bây giờ tiên cổ trở về đoán chừng tiểu lục đạo luân hồi chẳng mấy chốc sẽ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển tiến công loại này đất luân hồi đều cất dấu hương hỏa nội lực đây chính là đối với thần tiên vận đại bộ rất nhiều thần tiên bằng vào nắm giữ đại lượng hương h ỏ a lực địa vị có thể trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ c ấ p đoạn hương h ỏ a n g u y ệ n lực tiên phong bộ đội đều đoạt đỏ trong mắt như ông vỡ tổ s á t nhập vào t hai á c h chi nguyên bên trong tiểu dương lâm nguyên trời nhìn qua lâm dương l ắ n đầu lại r ử a mắt mà đợi sau một k h ắ c toàn bộ t hai á c h chi nguyên bạo động vô tận đạo tác tạo thành tiên l a địa võng kinh k h ủ n g bàn tay to cùng nhau xuất hiện trọn vẹn mấy chục cái từng cái đều bàn tay cả khôn hóa sinh thần thần chấn áp mà xuống cái gì không lập tức tung ra hơn mười vị chân thần bị ngạn cường đại như vậy đáng chết lâm dương vì sao không nói sớm đây là muốn đem chúng ta đều hố chết ta vì sao không cứu viện nhanh sông tới cứu chúng ta những n à y tiên phong tu sĩ tròng mắt đều nhanh dọa đến trận l ồ i ra nhao n h a u giống to nhưng đây là bị ngạn đám chân thần bọn họ chuẩn bị đã lâu tuyệt thế mức ích căn bản không dung bất luận cái gì phản kháng cùng sai lầm kết hợp hai ếch chi nguyên một kích này có thể so với giới thần mức ích những n à y tiên phong tu sĩ sụp đổ căn bản không kịp phản ứng liền sụp đổ tại kia hai ếch chi nguyên vòng xoáy bên trong không ta không muốn chết a trong t r ớ c mắt kia số lớn tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết vụ t r ờ i ạ không ít hậu phương lục giới tu sĩ cũng không khỏi đến n g h i mà sợ may mắn lâm dương đủ ổn bằng không bọn hắn nếu như sông đi lên sợ cũng là đồng dạng kết cục sau cùng chuột rốt cục chịu lộ diện a lâm dương đôi mắt bên trong hàng quang lấp lóe n u ồ n bã nói lục giới cùng bị nạn g thanh toán đại quyết chiến chính thức bắt đầu chương 1217, căn nguyên trung bản ngồi dị vực tồn tại chương 1217, căn nguyên trung bản ngồi dị vực tồn tại ha ha ha lục giới tu sĩ các ngươi rốt cục vẫn là đi tới nơi đây đáng tiếc các ngươi không nên tới c u lanh thanh âm truyền vang mà ra có trăm ngàn trở lại âm che t h i ê t niệm thật sao đáng tiếc nên đến cùng không nên tới cũng không từ các ngươi quyết định áp giả áp báo bị ngạn giới thiếu lục giới vô tận nợ máu hôm nay em nên hoàn lại các ngươi cho là mình thoát khỏi cuối cùng thẩm phán sao lâm nguyên lạnh d ọ n g quát hỏi hắn là thượng cổ đại chiến lãnh tụ thấy tận mắt tiên giới năm đó bi thảm quá nhiều tu sĩ cùng cùng thế hệ ở trong trận đại chiến đó chiến tử hắn đuôi bị ngạn giới cựu hận cực kỳ khắc sâu nầm nầm thừ mạnh được yếu thua vạn giới đồng hành đạo lý thôi chúng ta cũng không cảm thấy mình trên người có cái gì l ợ máu m u ố n trách thì trách các ngươi lúc ấy suy nhược hai ếch chi nguyên bên trong truyền đến tiếng cười lạnh thật sao kia bây giờ biến thành lục giới mạnh mà bị ngạn yếu dựa theo lý luận của các ngươi hôm nay các ngươi bị dính mất cũng không nên có bất kỳ nhưng đoán trách lạc cơ gia nguyên tổ chế dễu lại hai ếch chi nguyên bên trong trầm mặc một lát sau mới t r u y ề n ra lạnh l ú n g đáp lại bây giờ liền nói ai mạnh ai yếu còn quá sớm hôm nay ta bị ngạn không bị thua ngược lại là ngươi lục giới hôm nay sau đem triệt để vẻ gãy cánh chim cũng không còn cách nào của thời k h u khí thật lớn trên i tiên cổ thiên thần nổi giận, khẽ một tiếng, ta ngược lại ngươi nói lời. ê bên n thần ngược muốn tướng lượng, như chuyện. cổ quắc các có lực một ta một thế Dứt t khẽ gì vua, xem xem, đám dám trăm vị tiên cổ chân thần đứng dậy đều tăng tham thêm qua trận chiến kia chúng ta đi trước tìm một chút cái này thái ách chi nguyên lục giới quân viễn trinh mặc dù nhân số đông đảo nhưng chân chính cấp cao chiến l ự c thật đúng là đều là những này tiên cổ chân thần các tu sĩ khác ngoại trừ lâm nguyên cũng không có chân thần tồn tại ta cũng đi lâm nguyên ngưng trọng nói hắn mặc dù vừa mới thành thần nhưng có ma thần đại pháp tiếp cho là cấn cùng rất nhiều thủ đoạn chiến l ư c cũng không yếu tiên cổ đám chân thần bọn họ gật đầu cùng lâm nguyên xông vào hai á c h chi nguyên bên trong lâm dương cũng không ngăn cản hắn chỉ phụ trách lật đ y nếu như tất cả chiến đấu đều muốn hắn tự thân đi làm sợ không phải phải m ệ t chết Hừ, thật đúng là có d ũ n khí thực có can đảm g i ế t vào ta hai á c h chi nguyên bị ngạn chân thần phẫn nộ oanh long, long long long toàn bộ hai á c h chi nguyên đều bạo động màu đen đại tuyển qua bên trong đạo tác như lời giao cho dù vĩnh chứng chân thần đi vào cũng sẽ cảm nhận được như bị đao dốc thịt thống k ổ hai ếch chi nguyên vô tận tín ngưỡng nguyện lực chấn áp các người kẻ làm trái bị ngạn chân thần lạnh á truyền ra rất nhiều phát lớn đ ệ xuống lưu t r u y ề n các đạo bản nguyên muốn tồi diện hết thảy t h ừ tiên cổ đám chân thần bọn họ có mình ngạo khí giờ phút này đều gầm thét lên tiếng từng cái triển lộ tiên cổ đại pháp bị ngạn mặc dù có i t h ở i nhưng cuối cùng bởi tắc ngắn ngủi nội tình không đủ nếu thật là một đối một cùng cảnh giới tiên cổ chân thần đủ để nghiền ép bị ngạn chân thần nhưng nơi này là hai ách chi nguyên bị ngạn chân thần có thể điều động hương hỏa cùng tín ngưỡng chờ nguyên lực chiến lược bạo tăng hai bên chân thần tại chinh chiến giết tới thiên hôn địa ám dầm dầm cựu tiên thập địa đều tại r u n động tất cả tu sĩ đều cảm nhận được chân thần chém giết kinh khủng y ê u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tiên cổ thần thông cùng bị ngạn nguyện lực thủy hòa khó chứa chiến đến pháp tắc vỡ nát có bị ngạn vĩ ngạn thân ảnh rơi xuống cũng có tiên cổ chân thần trọng thương nhưng mà mỗi khi bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm đều có một đạo thanh chỉ riêng sự quay tròn cơn xoáy bên ngoài bay tới trong nháy mắt đem bọn hắn phục hồi như cũ bị ngạn đám chân thần bọn họ đều thấy trắng cái này còn đánh cái cọc lông vô hạn kéo dài tính mạng bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía hai ách chi nguyên bên ngoài phát hiện chính là lâm dương trên bờ vai kia thú nhỏ. Má ơi, giới là thôn giới cự thú. Nó cũng cự bọn ị m hắn đối tiểu giới giới có bóng ma tâm lý dù sao bị ngạn chi chủ đầu chính là bị nó g i ắ c cắn nát có thể chết mà phục sinh đây không phải ta bị ngạn cường đại nhất y ê u thế sao bây giờ lại tại hai ách chi nguyên bên trong bị cưới mặt sử dụng những này bị ngạn chân thần tức g i ậ n đến mặt đỏ thiệt h a y dị vực này cùng với tại địch quân trong suối nước đem địch quân phục sinh có dùng đồng thời cho mình người mở vô hạn phục sinh muốn hay không như thế nhục nhã quá phận tiếp tục như vậy thất thua a còn dễ rủa cái gì dị vực đại nhân còn muốn đang nhìn xuống dưới sao tiếp tục như vậy nữa chúng ta thất thua không thể nghi ngờ dị vực hao phí vô tận đại giới kiến tạo thai ách chi nguyên cũng đem đ ổ i chủ ngài ở đây chăm sóc thai ách chi nguyên nhiều như vậy với nguyệt gây nên không phải liền là hôm nay nên xuất thủ bị n ạ n chân thần đều cất nhãn cảm thấy lục giới thật sự là không nói võ nước diễn đều không diễn giờ phút này cũng không để ý ra mặt bắt đầu triệu hoán nội tình đáng tiếc không người đáp lại đại chiến kéo dài nhật n g u y ệ t luân chuyển không ngừng có bị nạn chân thần chiến bại vẫn lạc bọn hắn càng thêm cấp bách trong mắt đều huyết hồng t ố t ta bị nạn đều muốn diệt ngươi vẫn là ngồi nhìn mặc k ệ vậy chúng ta t r ư ớ c hủy đi cái này hai ách chi nguyên nhìn ngươi xuất thủ hay không bọn hắn thật gấp muốn lấy hủy diệt hai ách chi nguyên phương thức b ư ớ c bách dị vực trấn thủ nơi đây tồn tại xuất thủ năm vị vị vực trấn thủ nơi đây tồn tại xuất thủ m vị v thế tăng lên tới cực h ạ n ánh mắt hung ác hướng về phía hai ách chi nguyên căn nguyên hung hăng bổ tới à, một tiếng tang thương cười lạnh từ hai ách đầu nguồn t r u y ề n r a kia năm đạo thiên thần công kích mạnh nhất lại bị tiếng cười kia trực tiếp chớm vỡ một màn này quá mức kinh khủng tất cả mọi người ngừng công p h ạ t rung động nhìn xem một màn này khó có thể tin một đám bị nâng đỡ lên tới khôi lỗi để các ngươi diễn cái nào một màn hí liền diễn cái nào một màn vậy mà vọng tưởng bức bách các ngươi tạo vật chủ xuất thủ là cảm thấy mình cánh cứng c ắ p rồi sao hai ách căn nguyên t r u y ề n r a lạnh lùng chất vấn h i ệ n nhiên ngồi xếp bằng trong đó kinh khủng tồn tại tức giận chết một chữ rơi xuống toàn bộ hai ách chi nguyên vậy mà hóa thành màu đỏ thấm ánh sáng đỏ n g ỏ m n g ố trời trong n y mắt sinh hồng sắc phong bạo quét sạch đem kia năm vị bị nạn thiên thần trực tiếp thôn vệ đi bảo không năm vị bị nạn thiên thần kêu thảm vậy mà sống sở sở bị kêu huyết sắc phong bạo làm chỉ trên người thần tiên huyết n ụ bị một chút xíu bóc ra lấy thống k h ổ nhất phương thức chết đi thê thảm kinh khủng tới cực điểm toàn trường yên tĩnh chỉ có kia thâm thúy thai ách chi nguyên bên trong có tiếng bước chân chuyển ra mỗi một bước đặt xuống tiếng băng đều phản phất kích thích thời gian vận sóng chống rông cổ kim lộp c ộ tại tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong một đạo làn da trắng bệnh màu đen tóc dài con ngươi màu đỏ ngỏm mặc đôi én giải phục cổ lao tồn tại chậm rãi từ cái này hai ách căn nguyên bên trong hiện thân mà ra t i ệ u dương ngày mai đừng nghỉ hàng tháng hậu thiên số mười tám bình thường đổi mới cố sự tiến vào hậu kỳ viết tương đối mệt mỏi quyển sách này đã hai trăm sáu mươi vạn chữ trước mắt đoán chừng ba trăm vạn chữ tại hữu hoàn tất bất quá cũng có thể là có chỗ biến hóa hy vọng mọi người nhiều đưa tiễn miễn phí vì yêu phát điện t i ệ u dương thương các ngươi chương một nghìn hai trăm mười tám cổ lan t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tám cổ lan đó là cái gì không giống bình thường chủng tộc nhưng lại cùng nhân tộc như thế giống nhau rất nhiều thượng cổ tu sĩ cùng hiện thế tu sĩ đều ngạc nhiên không thôi đây là dị vực chân thần tiên cổ cường giả nhữ mày còn có chút ít từng chủ động tham chiến thái cổ cường giả trong mắt càng là b ộ phát r a kinh thiên hận ý dị vực đã từng cùng thái cổ lục giới lại chiến cuối cùng để lục giới vỡ vụ ngũ giới nỗ lực trên đời thảm trọng nhất đại giới là thần thoại về sau lục giới số một đại thù địch dị vực người đều xấu như vậy sao nhìn xem rất là m người ta sợ hãi làm cho lòng người sinh phản cảm huyền tiên hoàng thầm nói đây là dị vực hấp huyết quỷ nhất tộc có thể tu hành đến thần tiến cảnh cũng coi là huyết tổ cấp bậc tồ tại thần kinh mở miệng nói hoàng âm chân thần trở vây công thái cổ thần đ ỉ n h bọn hắn những ngày thần uy l á o tướng quân bộ hạ cũ cố ý bị chiếu cố sớm rời đi thái cổ thần đ ỉ n h phạm vi lần này cũng cùng nhau theo tới bộ tộc này lấy h ú t vạn tộc máu tươi làm sinh tồn phương thức phi thường tàn cốc thó nguyên so bình thường sinh linh đều muốn giải nhưng ở lúc nhỏ yếu nhưng lại có khuyết điểm trí mạng đối với quan g minh p h á p tắc rất e ngại một khi trưởng thành đến đại la cảnh về sau liền lại không được đ i ể u này thần kinh tiếp tục nói bộ tộc này năm đó xâm lấn lục giới cũng thiếu nợ máu là dị vực chủ l ư ợ một trong cái gì hấp huyết quỷ nhất tộc đây chính là dị vực dị tộc sao thật đúng là kỳ lạ cùng chúng ta sử dụng pháp tắc tựa hồ cũng có chỗ khác biệt tất cả mọi người nhớ mày vị này dị vực chân thần xuất thủ liền thể hiện ra không tầm thường cường thế thủ đoạn rất đáng sợ h ừ huyết đồng dị vực chân thần lạnh lùng liếc nhìn một vòng lục giới các tu sĩ khoe miệng bước lên một vòng ý cười không tệ xem ra hôm nay lại có tươi mới huyết thực chủ động đưa tới cửa cái gì tiên bộ chúng thần phẫn nộ cũng dám đem bọn hắn coi là huyết thực có thể giết chết bị ngạn chi chủ tiệu gia n g o kia cái này tàn phá lục giới quả thật làm cho ta ngoài ý mới nhưng các ngươi rất không thông minh đã từ phế tích bên trong khôi phục liền nên thành thành thật thật co đầu rút cổ tại giới h ả i bên trong c h ậ m rãi khôi phục nguyên khí dù sao ta dị vực bị trói buộc tạm thời không cách nào tiến vào lục giới bây giờ còn không có coi thành cựu liền gấp ra báo t h ủ đi vào cái này bị ngạn giới bên trong chúng ta coi như có thể tùy ý xuất thủ có thể nghĩ các ngươi hôm nay kết cục chỉ có hủy diện một đường dị vực chân thần nhết miệng cười một tiếng lộ ra hàn mang lộ ra giam giải nhắc tới cũng là các ngươi vận khí không tốt ta bị thủy tổ dờ dạ cũng là đại nhân t r i u á n ngày hôm trước mới vừa vặn trở về nếu như các ngươi lại sớm mấy ngày đánh tới nói không chừng liền không gặp được bản t o ạ n cũng liền không hẳn phải chết thê thảm như thế ai nha trong cơ thể nó có rất nhiều chân huyết mặc dù nhục thân của nó tản ra mùi thối nhưng huyết dịch lại có một cỗ mùi thơm mê người nên cùng phàm giới sầu riêng hoặc là trao nghe thối bắt đầu ăn hương tiểu giới giới thanh em đột n ộ t văng lên hấp huyết bị chân thần nhữ mày rất phẫn nộ lại có thể có người dám đánh đoạn hắn vĩ đại diễn t u y ế t còn đem hắn so sánh trao thật sự là vô lệ đến c ự điểm khi hắn nhìn thấy thôn giới cự thú thời điểm con ngươi co g ụ c lại thôn giới cự thú thế mà thật là bị thu phục thật là khiến người ta kinh ngạc bất quá cũng tốt giờ ra cụ lại đại nhân để cho ta điều tra việc này bây giờ xem ra cũng không tất lại nhiều phí khổ tâm trực tiếp đưa ngươi cùng thiếu niên áo trắng kia cùng nhau bắt đi áp t ả i dị vực chính là h u y ê n thiên hoàng thẩm quỳnh trợ đều không kèm được kém chút cười ra tiếng bọn hắn thế nhưng là biết lâm dương đến cùng cường đại cỡ nào đây chính là một mình đả thông lục giới thành tồn tại dị vực tuy mạnh nhưng đem lâm dương thấy như thế nhẹ cho rằng có thể tùy ý bắt giết cũng không tránh khỏi quá c h ê u cười ừ nhiều nhất bất quá là một đám thiên thần tạp thoái cũng dám chế rêu bản t o ạ dị vực chân thần sát ý nghiêm nghị ngón tay bắn ra tơ máu muốn đem huyền tiên h o à n g mấy người hút khô h ú t t r ư ợ n tiểu giới giới h á miệng ra đem kia mấy đạo tơ máu trực tiếp hút vào trong miệng đẹp nước nước dị vực chân thần nổi giận chưa hề đều là ta hút những người k h á c máu chưa từng có sinh linh dám thôn vệ ta cổ lan đại nhân chân huyết muốn người gấp trăm lần hoàn trả nhìn xem thôn giới cự thú máu phải trăng đầy đủ mỹ vị cổ lan k h é c quát một tiếng phía sau vậy mà triển khai hai đạo màu đen cánh rơi huyết xác đạo ngân tại cánh rơi bên trên hiền hóa bắn ra kinh khủng tâm linh công kích và n h dù là công kích này chủ yếu là trùng sát thôn giới cự thú nhưng quanh mình tất cả chân thần đều có một loại không thể thừa nhận cảm thụ tâm linh cơ hồ đều muốn điên cuồng bỡ tan loại này nhằm vào tinh thần tâm linh thủ đoạn rất hiếm thấy bọn hắn đều liên tục mặc niệm tâm quyết nếu không sẽ bị xung kích rơi xuống dưới thương k h u n g thật mạnh thắng chắc dị vực chân thần nhóm đều ánh mắt c ù n g nhiệt dị vực đại thần quả nhiên lợi hại nhưng tùy tiện quét ngang lục giới không tệ bọn hắn đều gật đầu ngay cả bị ngạn chi chủ tại vị này trấn thủ hai ách chi nguyên dị vực đại thần trước mặt đều run lệ bày không dám cao giọng ngữ đủ để gặp đáng sợ ừ tiểu giới giới cảm giác mình đã bị khiêu khích một cái nho nhỏ hấp huyết quỷ cũng dám nói muốn thôn vệ ta thôn giới thần thú ngươi là cái thá gì cho ta hóa thành máu bao nó quắt lên một tiếng lớn trực tiếp hóa thành bản tôn bên ngoài thân lân phiến đạo văn chấn động trực tiếp nghiền nát hết thảy liên tâm linh xung kích đều không thể xông phá t ầ m kia lân giáp đây chính là thôn giới thần thú thiên phú ưu thế thực sự quá ưu việt không phải những sinh linh khác có thể so sánh cái gì cổ lan con ngươi co r ụ t lại ngươi làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy dợ dạ cụ l ạ đại nhân rõ ràng nói qua ngươi mới là trưởng thành kỳ tối đa cũng chính là giới thần kỳ mà thôi mà lại thôn vệ lục giới thất bại không có năng lượng bổ sung rất có thể sẽ lại lần nữa lâm vào ngủ say suy yếu kỳ làm sao có thể bù đắp được ở của ta tâm linh bí pháp kiệt kiệt kiệt n g ư ơ i tổ tông lừa ngươi an tâm đi chết đi tiểu giới giới triển lộ r ă n g nanh phun ra màu đen phá hư thần lôi ven đường tiếp xúc đ ụ c g chi vật tất cả đều bị ăn mòn tiêu hóa ghê tởm cổ lan khó mà tiếp nhận thể nội huyết hải dâm trào hóa thành vô số đầu huyết long quyển cùng cái kêu màu đen thần lôi đục nhau nhưng mà tất cả đều trong khoảnh khắc bị hóa nhập kia thần lôi bên trong ngược lại lớn mạnh kia thần lôi vì thế cái này không công bằng cổ lan khó có thể lý giải được thôn giới cự thú thiên phú thần thông đều nữ bước như vậy cùng cảnh giới làm sao cùng nó đánh đơn giản vô địch giờ khác này hắn đã hoàn toàn xác nhận cái này thôn giới cự thú đã hoàn toàn tiến cấp tới thần quân cảnh mà lại tối thiểu phát triển đến thần quân cảnh trung kỳ hắn mặc dù có thần quân cảnh giới đại viên mãn nhưng lại khó mà cùng thôn giới cự thú loại này vũ trụ định phong nhất sinh linh cùng cảnh tranh phong bởi vì hấp huyết q u mạnh nhất thần thông đều là hốt máu nhưng căn bản hút bất quá thôn giới cự thú đối phương nắm giữ thôn vệ tiên phú pháp tiên thiên liền cao hơn hắn một cái cấp độ không thôi t á n hắn bung tay lên trực tiếp tán đi vô tận huyết long quyển miệng rộng mở ra bán ra mạnh nhất huyết nguyên bí thuật nhà kinh khủng sóng siêu âm từ trong miệng hắn bắn ra ngay cả đại đạo đều bị cái này sóng âm và mẹo đẩy loạn hết thảy suy suy suy thôn vệ hắc lôi đều bị bóp méo một chút nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi kia thôn vệ hát lôi thuấn ở giữa cưỡng ép thay đổi căn côn chấn áp đại đạo đem quanh mình sóng ấm đánh sơ sát sau một khắc thẳng tắc bổ vào kia cổ lan trên thân dị bực thần không gì hơn cái này sẽ chỉ ba hoa trích tròe ngay cả ta một ngụm đảm đều không tiếp nổi còn dám nói bắt giữ bản thú lao đại thực sẽ nằm mơ tiểu giới giới khinh thường cười lạnh nói chương một nghìn hai trăm mười chín trộm huyết chi tộc a cổ lan trên thân lóe da màu đen thôn vệ thần lôi thể nội huyết nhục bị điên cùng thôn vệ trắng bệnh làn ra ra chóc thị vòng vô cùng thống khổ sao lại thế cương đại vô song dị vực đại nhân thế mà bị chính diện đánh bại sao đơn giản như vậy hoàn toàn là nghiền em a b ị ngạn quỷ dị đám chân thần bọn họ đều khó mà tin vừa dâng lên có thể đẩy ngược lục giới miễn tưởng liền bị vô tình đánh nát không hắn giống to q u a n thân huyết khí bắn ra không ngừng chống cự thôn vệ thần lôi nhưng mà sau một k h ắ c trong cơ thể hắn một cố lực lượng thần bí nở rộ trực tiếp đem thôn vệ thần lôi c h ơ n b ỡ ừ mọi người sắc mặt đều biến đổi không đợi đám người kịp phản ứng tia thần quang bắn ra vọc thẳng hướng thôn giới cự thú、Đồng. thôn giới cự thú miệng p h u n máu tươi trực tiếp bay ngược mà ra bị thương nặng kia rốt cuộc là cái gì thật là đáng sợ tất cả mọi người khó có thể tin thần quang biến mất một đạo máu giới từ xưa làn trôi chán trôi nổi mà ra tản ra quỵ dị huyết quang thật sâu t h ú y pháp tắc ba động đây là thần vương giới m à hoặc là tất cả mọi người đang suy đoán trong lòng kinh nghi không chừng bởi vì kia trên mặt nhận khí t ứ c thật sự là cao thâm mặt chắc có loại không cách nào với tới độ cao để bọn hắn cảm thấy không cách nào nhiễm cùng địch nổi may mắn giờ g c ũ là đại nhân nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra đem hắn chiếc nhẫn ban cho ta cổ lan nhẹ nhàng thở ra cái này một chiếc nhẫn tận chứa giờ dạ cụ l à đại nhân ý chí chính là thần hoàng giới cho dù là thôn giới cự thú lại như thế nào đồng dạng muốn bại tiểu giới giới bị đau trực tiếp thu nhỏ nằm xuống lại lâm dương trên bờ bay không chịu được nổi a lao đại đánh không lại lâm dương im lặng bất quá cũng có thể lý giải dù sao tiểu giới giới bây giờ mới thần quân trung kỳ mà kia thần hoàng giới lại là một tôn thần hoàng bình khí thần tiên bên trong ba cảnh chính là giới thần thần quân thần vương mà đạt tới thần hoàng cảnh đã dính đến thần tiên cảnh hậu kỳ cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái khái niệm mạnh một mảng lớn biết gì vực nội tình như thế nào cường đại đi phải biết cho dù là giờ dạ cũ l à đại nhân cũng chỉ là ta huyết tộc cựu hoàng một trong thôi còn không phải ta huyết tộc nguyên tổ các ngươi lục giới sinh linh chỉ cần dám vượt ra lôi chỉ một bước liền muốn bị phá hủy cổ lan từ suy bại bên trong trận quá khí mà đến khôi phục tự tin ngạo nghễ nhìn về phía lâm dương thức thời lập tức cùng ta ký kết khế ước trở thành máu của ta buộc nhìn ngươi có chút thiên phú thực lực phần bên trên có thể để ngươi trở thành ta huyết tộc một viên đại tướng làm càn d á m g dạng này nói chuyện với lâm đại nhân tiên cổ đám chân thần bọn họ đều phẫn nộ cảm thấy cổ lan quá mức phách lối ai ngờ lâm dương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn kia cổ lan chỉ là tự lo dập chân đi vào thai ách chi nguyên muốn đi tìm tòi kia thai ách chi nguyên đầu vườn ngươi cổ lan sắc mặt trong nháy mắt nổ đỏ lên con ngươi màu đỏ n g ỏ g rung động ngươi quá mức v n g vọng nói xong hắn trực tiếp thôi động trong tay v ế t hoàng giới điều động trong đó thần hoàng huy áp trấn hướng lâm dương ẩm ẩm thần hoàng ý chí vừa ra vạn đạo thần p ụ c h o dù chỉ là trong giới chỉ lưu lại một chút ý、chí. cũng trung quy là thần hoàng cấp b ị cách cùng lực phá hoại kinh người lâm đại nhân cẩn thận tiên cổ đám chân thần bọn họ đều tê cả ra đầu nếu là kia uy áp hướng về phía bọn hắn đi sợ là muốn trực tiếp cho bọn hắn đánh chết hô nhưng mà như l u ồ n gió g mát tuổi qua lâm dương quần áo cũng không từng g i a o động thậm chí quanh thân thời không đều ổn định vô cùng tựa hồ vô sự phát sinh cái gì cổ l a n con n g ư ơ i co r ụ t lại khó có thể tin lâm dương quay đầu nhàn nhạt nhìn xem cổ lan xem ra ngươi rất thích một chết cái này cái này sao có thể cổ làn tê cả ra đầu khó có thể lý giải được đây chính là thần hoàng cấp v y áp a đủ để tương đương với thần vương cảnh cường giả một kích toàn lực thậm chí ngay cả hắn g ó cáo cũng không từng nhiễu loạn vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện cái này lâm dương cũng là một tôn thần hoàng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn quỷ tê ơ thần tiên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ tại chủ thần chiến trường đều đủ để chúa t ể một phương có được tự chủ quyền lựa chọn thậm chí có quyền hạn có thể rời đi chủ thần chiến trường yếu thì cũng thôi đi sức tưởng tượng cũng như thế càn bội a lâm dương thản nhiên nói các ngươi bộ tộc này luận đầu mượn vốn là nghèo nàn tri tộc giới thần cũng khó khăn ra chỉ là tại thần thoại chi chiến bên trong trộm đoạt phương đông cương thi nhất tộc vị cách cùng thủ đoạn mới dần dần phát triển đến một bước này bằng các ngươi loại này tộc yếu cũng xứng xưng lục giới vì suy bại chi địa thật sự là buồn cười ngươi tại nói hiệu nói vừa tộc ta từ hôn một mở vũ trụ mới sinh chính là trí tôn trí cao chủng tộc lúc nào đánh cắp qua những tộc quần khác vị cách tinh hoa thần thoại tam giới cương thi nhất tộc bất quá là kẻ thất bại người thắng đi ăn cắp kẻ thất bại đồ vật ngươi thật sự là rất buồn cười nói ra ai sẽ tin cổ lan g o à i mạnh trong yếu cưỡ ép q u ấ lớn Thật sao? lâm dương một trưởng v u r a c h ớ p mắt đã tới thật nhanh cổ lan trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng ngay cả thôi động huyết hoàng giới cũng không kịp đúng lâm dương đã cầm cổ lan đầu lâu ngươi muốn làm gì cổ lan cầm h ế t h ẹ t lâm dương khoác tay trực tiếp đem cổ lan thể nội cơn ư g máu rút ra p h ầ n phật cổ lan trong khoảnh khắc hình thái đại biến làn da cũng sẽ không tiếp tục tái nhận con ngươi huyết hồng sắc đều ảm đạm đi cả ngươi nhìn bình thường nhiều nhưng k h í tức lại gấp nhanh suy bại x u ố n g d ư ớ i trực tiếp rất xuống giới thần cảnh tu vi cổ ư ơ n g ép đ e cương chi huyết đã hoàn mỹ dung nhập hấp huyết bỉ nhất tộc huyết mạch mới đúng lại bị lấy loại phương thức này hoàn toàn bốc ra quá mức làm người nghe kinh sợ năm đó tam giới có hoàn vũ vạn giới hoàn mỹ nhất các đại c h u n g tộc nhưng mà huyết mạch của bọn hắn tất cả đều bị đánh nát ô nhiễm an táp lâm dương đôi mắt hiện lên sắc cơ các ngươi nhiều lắm là xem như đi theo bộ tộc k i a tiến vào tam giới ăn cắp t r ồ n mà thôi cũng xứng tự xưng là người thắng đơn giản buồn cười không đây không phải chân tướng cổ lan sinh ra ở tiên cổ thời kỳ căn bản không biết những bí ẩn này chỉ có thể vô ích cực khổ kêu to nhưng mà lâm dương đã mất kiên trì tùy ý một quyền trực tiếp đem nó manh bạo tinh huyết m ô i nấng thôn giới cửa thú ông huyết hoàng giới bạo động ở trong đó chậm rãi hiện hiện to lớn gương mặt u lanh tập trung vào lầm dương giết ta hậu đại huyết tộc ngươi rất lớn mật mời trước t i a anh linh x h ư n g khánh chương t h ì n h t r ư ớ c 1220, mời trước t i a anh linh C. hường khánh t i a to lớn khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ hai ách c h i nguyên đều biến thành thuần túy huyết hồng sắc kinh khủng tần hoàng ý chí bên trên đạt cửu tiêu hạ đạt cửu lu năm đó một con chuột cũng có thể có được hoàng giả uy nghiêm rồi thật đúng là thế đạo vô thường lâm dương lắc đầu cười lạnh xem ra ngươi đối năm đó sự t ì n hiểu h rõ rất nhiều ngươi đến cùng là ai g dở dạ cụ la lạnh giọng chất vấn ngươi cũng xứng chất vấn ta lâm dương cười nạo cho dù là ngươi tộc nguyên tổ kenna nam đó cũng bất quá là cái vô sỉ kẻ chúng tôi không xứng cùng ta đối thoại cái gì dơ dạ cụ là con ngươi có dục lại huyết tộc có được một nam một nữ hai vị thủy tổ đều là trí cao vô thượng tồn tại cái khác hết thệ thủy tổ đều chẳng qua là hai vị t i ê n hậu duệ y hoặc là huyết bột mà thôi bao quát chính hắn nhưng này hai vị danh h ả o đã biến mất trên thế gian rất nhiều năm thần thoại về sau sinh linh phần lớn cũng không biết tên thần mà lâm dương thế mà thuận miệng nói ra đơn giản để cho người ta kinh dị đáng chết lục giới thế mà lưu lại một vị như thế thông thiên tồn tại Giờ giả cụ lại trong nháy mắt sợ huyết s á c khuôn mặt tiêu tán lưu lại ngoan thoại chờ lấy đi năm đó vẫn chưa xong ta v ạ n giới vạn tộc đều chờ mong muốn các ngươi thần thoại còn x u ấ t lại triệt để trôn vùi trên thế gian chờ kia hạn chế giải trừ ta dị vực chắc chắn lại lần nữa tiến quân lục giới lần này muốn các ngươi lục giới để vẫn nhưng mà còn chưa dứt lời lâm dương ngón tay liền theo khuôn mặt của hắn xuyên qua vô tận thời không giáng lâm tại dị vực dở i ả cụ lại trong trang viên dở dạ cụ lạ hai nhiên mở to mắt không thể nào hiểu được một màn này ta lấy thần hoàng ý trí càn quét ven đường hết thể nhân quả vết tích ngươi làm sao có thể đánh vỡ dị vực giới vực ý chí che chở trực tiếp giáng lâm nhưng mà không có trả lời tay kia chỉ hờ h ư ớ n g bắn ra đúng ngay cả phản kháng đều không có cơ hội phản kháng dở dạ cụ lạ thân thể trực tiếp bị đạn thành hết u y b ụ i Dư ba tràn ra toàn bộ dở dạ cụ lạ trang viên đều bị xóa đi kinh khủng đạo tắt xé rách ngàn tỷ lớp hư không gậy ngón tay một cái mà thôi tạo thành không cách nào tưởng tượng kinh khủng lực hủy diệt hô thời không bận sóng tràn lan bàn tay lớn kia cụ tiêu tán tối lui xiu xiu rất nhanh t ừ đạo t ầ n quang thay đổi càn khôn mà đến giáng lâm tại dở dạ cụ lại trang biên phía trên sắc mặt h ã i nhiên xảy ra chuyện gì chẳng những tiêu diệt dở dạ cụ lại trang biên liên đối lấy phía dưới thế giới thụ một cây cành cây đều trực tiếp hủy đi bọn hắn đều là dị vực các tộc lanh tụ khí tức kinh khủng bây giờ dị vực chân thần nhóm đều ở trên thế giới thụ dở dạ cụ lại trang biên chính là xây dựng ở một chỗ nhanh thế giới thụ nha bên trên thế giới thụ cực kỳ sáng trói kiên cố cho dù là thần hoàng cũng khó có thể đối tạo thành tổn thương bây giờ bị hủy diện một cây cành cây đem chấn động toàn bộ dị vực để tất cả chân thần sợ hai phẫn nộ nơi nào đó trong huyết trì giờ g i cụ là sắc mặt tái n h ợ t từ trong đó đi ra trong con mắt lấp lóe vẻ không thể tin xảy ra chuyện gì nơi đó nhân quả không thể ngược dòng tìm hiểu có siêu thoát hết thảy mọi lực lượng đẩy loạn hết thảy không thể dò xét không cách nào cảm giác dị vực các tộc lãnh tụ giáng lâm đều hỏi hướng giờ g i cụ lạ may mắn ta hóa thân huyết trì ngàn v ạ n chỗ c a m đoan mình có thể chân thân bất diệt giờ g i cụ lạ thở dài ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt các tộc lãnh tụ trầm giọng nói có một cái tin tật xấu còn cần người nói chúng ta cũng nhìn ra được các tộc lãnh tụ nổi giận mắng、Ai? dơ d ả c ụ lạ thở dài lục giới bên trong ra một nhân vật không tầm thường có lẽ sẽ đảo loạn chúng ta bố cục người kia hiện tại ngay tại công phạt bị ngạn rất có thể hủy đi chúng ta bố trí đem hai á c h c h i nguyên phá đi chúng ta nhất định phải nhanh đi gặp chủ thần đại nhân nghiêm trọng như vậy trên tây chân thần nhóm đều sắc mặt ủ rồi xuống tới nếu không phải dính đến giới vực tồn vong vận thế sự t ì n h là không xứng đi q u ấ y dậy chủ thần chủ thần chính là một phương thần hệ chúa tể cũng là dị vực người mạnh nhất nhưng kia dính đến hai ếch tri nguyên việc này chính là năm đó dị vực chủ thần tự mình đốc thúc phi thường trọng thị là vì đến tiếp sau công sát lục giới b ả y ra trọng yếu con cờ nếu không bị ngạn loại này bình thường giới b ự c căn bản không xứng có được chính mình luân hồi hệ thống mà lại thế giới t h ủ cũng nhận tổn thương cho dù chúng ta không đi b á i kiến chủ thần sợ là cũng phải bị vấn trách không bằng chủ động xuất kích tiến đến b á i ít t a linh nhất tộc lãnh tụ mở miệng nói ừng nếu là chủ thần đồng ý chúng ta nên lập tức mượn từ bị ngạn giới đánh vào lục giới mặc dù có ư ớ c thuốc mang theo cũng chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận hậu quả kia lại nói chúng thần đều gật đầu mang theo dở dạ cụ lạ hướng về phía trên bay đi hai ách chi nguyên bên trong lục giới tu sĩ trận mắt hốc mồm đây chính là một vị thần hoàng viễn không hình chiếu a cứ như vậy bị diệt sát bất quá nghĩ đến lâm dương một người chấn áp lục giới thành liền đều bình thường trở lại lục giới thành thế nhưng là chỉ có tiên cổ thần đình mới có thể chấn n h i ế p tồn tại cho dù là thái cổ đế tôn đều bắt bọn hắn không có cách nào thái cổ đế tôn cũng không phải tùy tiện một cái dị vực thần hoàng liền có thể đánh đồng Lộc cổc. ngay cả thần hoàng đều chỉ không được hắn bị ngạn chân thần nhóm đều tuyệt vọng không thể nào tiếp thu được sự thật này đây chẳng phải là nói bị ngạn hôm nay diệt vong đã thành kết cục đã định bọn hắn rất rõ ràng mình cùng lục giới là từ thủ là thủ chuyển tiếp tuyệt không có khả năng giảng hòa bọn hắn thế nhưng là ông muốn đem lục giới vong tộc diện trung tâm phát động chiến tranh bây giờ lục giới phản công cũng tuyệt đối sẽ không đông tham ì n h trốn đại thế đã mất bọn hắn cũng rõ ràng kết cục chỉ có thể tận lực trốn tránh nhìn có thể hay không vận khí tốt sống sót chi tiết vĩnh chứng chi thần chấn áp và đạo vận khí cũng là đạo một loại kết cục đã định lại nhiều dãy r ủ cũng vô dụng tiểu giới giới cùng tiên cổ chân thần chém giết rất nhanh liền đem bị nạn chân thần đồ sát hầu như không còn lại không người sống giống đại thù đến báo lục giới tu sĩ giống to biểu đạt kích động lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ càng là đôi mắt đ ề u đó năm đó bọn hắn đối mặt bị ngạn tiền trả quân đều đem hết toàn lực đã dùng hết thủ đoạn hy sinh quá nhiều mới đổi được tiên giới thắng lợi dù ai cũng không cách nào tưởng tượng khi bọn hắn truy sát bị ngạn tiền trả quân tiến vào bị ngạn hiểu rõ đến tiên đế phía trên còn có tế đạo trải qua linh tiên cảnh mỗi người đại cảnh giới nhìn thấy bị ngạn p h n thịnh cùng cường đại sau loại kia cảm giác tuyệt vọng trong mắt bọn họ hiện lên hoảng hốt nghĩ đến năm đó kia lớn lao tâm lý xung kích bọn hắn kinh lịch thật lâu tâm lý đấu tranh chiến thắng nôi thống khổ của mình tiếp nhận hiện thực lựa chọn cắm dễ tại bị ngạn tại cựu địch bên trong lần l ú t tu hành trong lòng bọn họ có lý tưởng muốn bị tiên giới báo thù muốn bị hy sinh thân bằng nhóm báo thù chỉ là cho dù là bọn hắn trong lòng cũng cũng không xác định bởi vì cái lý tưởng này quá mức không thể tưởng tượng nổi năm đó bọn hắn b ấ t quá là một đám tiên đế cảnh phạm tiên muốn đi lật đổ có được v ĩ n h chứng thần tiên bị nạn giới cái này hoàn toàn là h ư ớ tưởng là tuyệt không hy vọng làm được sự tình nhưng mà lúc này năm đó những cái kia cảm thấy xa không thể chạm ý nghĩ cứ như vậy trở thành hiện thực nhìn xem lại không bị ngạn thần linh t hai ếch chi nguyên bọn hắn thật lâu không nói có loại m n g ảo cảm giác như thế trang diện có thể nào chúng ta được hưởng lâm dương mỉm cười mở miệng nhìn về phía t hai ếch chi nguyên năm đó vì tiên giới mà chiến tiền bối c h â n linh đều bị phong tồn ở chỗ này hôm nay muốn để trận chiến kia tất cả tiên giới tu sĩ phục sinh cùng bọn ta trung khánh chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt dị bực chủ thần chi nộ chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt dị bực chủ thần chi nộ cuối cùng đã tới giờ khắc này Bất hủ nguyên tổ nhóm đều cảm thấy kích động tất cả thượng cổ tu sĩ nhóm cũng đều chờ mong vô cùng bọn hắn năm đó đều có thân hữu tại thượng cổ đại tiếp bên trong chết đi lần này có thể trùng sinh sao thẩm quỳnh chờ thái cổ tu sĩ nhìn xem một màn này trong mắt có chúc phúc nhưng cũng có được thần thương thái cổ đại tiếp chết đi tu sĩ nhiều nhất là trong lịch sử thảm trọng nhất một lần k ế t nạn phá diệt v ũ giới được bao nhiêu sinh linh một mạng căn bản không thể tính toán không cách nào đánh giá là thiên văn sổ tự còn có gặp lại cơ hội của bọn hắn sao có lẽ có một ngày trong mắt thẩm q u n h có hồi ức tại tưởng niệm thần vi l ã o tướng quân trở chiến hữu cùng â n nhân thái cổ đại kiếp về sau bọn hắn đều đã mất đi tin tức hoặc là chết trận hoặc là mất tích lâm dương nhìn về phía hắn xem đấu tâm tư cười n h ạ t nói chờ ngày sau công phá dị vực tự nhiên sẽ có ngày đó cái gì thần quỳnh khẽ giật mình khó có thể tin hắn chỉ là tại u y ễ n tưởng mà thôi dù sao thái cổ chết đi sinh linh vô luận là số lượng vẫn là thực lực đều không phải là thượng cổ có thể so căn bản không phải một cấp độ muốn phục sinh những cái kia thái cổ anh linh phải hao phí đại giới cỡ nào không cách nào tưởng tượng liền xem như năm đó tiên cổ t h ầ n đ ỉ n h sợ là cũng căn bản không cách nào gánh chịu loại tổn thất này nhưng lâm dương lại cho hắn một hy vọng chỉ cần công phá dị vực có lẽ liền có thể để những cái kia thái cổ thân hữu khởi tử h o a n sinh hắn kích động lên trong lòng tràn đầy nhiệt tình chỉ cần có hy vọng liền dù sao cũng so hắt cám tương lai mạnh hơn quá nhiều lâm nguyên chờ cũng nhìn lại trong lòng có chờ mong thái cổ cũng không phải là tất cả đều là hèn nhát cùng mềm yếu người những cái kia chống lại dị giới chủ c h i ế h á i như đế tôn thần uy t ư ớ n quân thần tử tổ sư đa bổ củi chủ nhân các loại đều là có khí khái người chỉ tiếc những ngày lòng mang đại nghĩa tu sĩ luôn luôn sống không quá hèn mọn chi đồ sẽ trước hết nhất chết ở trên chiến trường những cái kia thái cổ sống lưng đều g ã y mất mới đưa đến thái cổ tập tục càng thêm kém đến mức bây giờ như vậy quá phận ông lâm dương xoay người đại thủ hướng về hai ếch chi nguyên tìm kiếm và anh hai ếch chi nguyên bên trong vô tận nguyện lực tại phản vệ phản công muốn đánh lui lâm dương bàn tay nhưng mà lại vô dụng lâm dương lòng bàn tay hiện lên r ư ờ m già phù văn đem những cái kia nguyện lực toàn bộ luyện hóa nguyên bản màu đỏ thấm nguyện lực trong thời gian t ự c ngắn toàn bộ chuyển hóa làm thuần mạnh sắc loại này nguyện lực chỉ còn lại thuần túy năng lượng nội bộ không có nhà cung cấp chủ quan ý chí、Luyện. lâm dương chuyển hóa xong nguyện lực về sau hai tay g ư ôm một tiếng nhẹ a sau mực khắc toàn bộ bị ngạn đều chấn động phản phất muốn bị nổ tận gốc cắm dễ bị ngạn chỗ sâu thai ách tri nguyên lại bị lâm dương xinh xinh rút lên đây là cỡ nào vĩ lực nghe g i ậ n cả người tất cả mọi người thấy c h ó n g dù sao làm nhỏ luôn hồi đây chính là đã từng dị vực chủ thần đích thần đến tự tay chồng hạ căn nguyên cùng toàn bộ bị ngạn khóa lại cùng một chỗ đem nó rút lên đến độ khó không thua gì đem toàn bộ bị nạn giới vực văng lên tới làm cầu đồ n đ ị c h cái này vài thiên thần đều xem lên người chỉ có tiểu giới giới thần sắc bình tĩnh trong mắt ngược lại có một loại trờ mong hô hô hô vô số chân linh từ kia đầu nguồn bên trong t u ô n ra có rất nhiều là bị nạn không có phục sinh sinh linh đều là vẻ quỷ dị còn có cái khác đủ loại màu sắc hình dạng chân linh hiển nhiên đến từ cái khác cùng quỷ dị giao chiến qua hoặc là bị quỷ dị xâm lấn qua những giới khác vực sinh linh chân linh chiều cường gào thét thật lâu cơ hồ vô cùng tận không có hai á c h chi nguyên trói buộc những này chân linh cũng chính là các sinh linh tồn tại qua vết tích toàn bộ tan dạ ở trong thiên địa rất nhanh liền biến mất còn muốn từ thiên địa ở giữa thu thập những ngày vết tích từ đó đem nó phục sinh độ khó liền so tại hai á c h chi nguyên bên trong phục sinh khó hơn không biết nhiều ít cấp độ đây cũng chính là luân hồi tầm quan trọng không có luân hồi cho dù là một tôn thần đế muốn phục sinh người nào đó chân linh cũng muốn chạy lượt khi còn sống chỗ không gian thời gian thu thập tất cả vết tích mới có thể t h o ạ n nguyện tới lâm dương ánh mắt ngưng tụ đến từ thượng cổ tu sĩ chân linh bắt đầu h i ệ n hiện đều là thuần kim sắc đến lâm dương đại thủ mùa dẫn kia đến bằng ước vạn kế thượng cổ tu sĩ chân linh hóa thành một đầu bên mông giang hà từ phân l o ạ n chiều cường trùng xuyên lưu mà ra nguyện lực làm gốc luân hồi vì nguyên tái tạo huyết n h ụ tái tạo thần hồn lâm dương miệng n i ệ m p h á p quyết hai ách tri nguyên bạo động thuần bạch sắc nguyện lực như hải dương bao dung những cái kia rơi vào đi thượng cổ kim sắc hôn phách ung n g cục nguyện lực đang nhanh chóng tiêu hao vô tận năng lượng bị điều động muốn phục sinh tu sĩ nhiều lắm phục sinh chân linh chính là chân chính lịch đạo sự tỉnh vì vũ trụ ngăn lại rừng cần năng lượng khổng lộ khó có thể tưởng tượng tu sĩ nhiều như vậy chân linh tại thuần bạch sắc nguyện lực trong hải dương chìm nổi bắt đầu hiện hóa thần hồn cùng một thân đây là một trận không thể tưởng tượng t h ầ n tích ta nhỏ cái ngoan ngoan vực này t r ẳ n g cảnh quá mức chấn n h i ế t tâm linh của người ta để tất cả tu sĩ đều cảm thấy một loại phát ra từ bản nguyên rung động cùng thời khắc đó dị vực thế giới thụ g dơ dạ cụ lại chờ dị vực lãnh tụ mới vừa tới đến tán cây phía trên liền nhìn thấy vị k i a tóc vàng t u ầ n mị chân thần hắn là dị vực chủ thần c h i tử cũng là đem thôn giới thần thú đặt ở bị ngạn tri chủ trong bụng chủ nghĩu t â nam tử đại nhân, thôn giới thần thú có tin tức. tục. đại giới nói liên nhân, Bọn hắn n có tử tóc vàng ánh mắt ngưng tụ không đợi hắn hỏi nhiều kinh thiên tức giận trong nháy mắt che dị vực kinh khủng sát cơ nhuộm đỏ cửu tiêu toàn bộ thế giới thụ đều đang lay động toàn bộ sinh linh đều đang phát run dị vực các lãnh tụ đều cảm thấy khó nói lên lời c h ấ n n hiếp cái này nam tử tóc vàng cũng có chút kinh ngạc khó có thể tin vâng thưa phụ thân tại nổi giận là bực nào sự tình có thể để cho hắn như thế thịnh nộ tự phá diệt thái cổ lục giới đến nay dị vực địa vị cùng thực lực đều tiêu thắng bởi vì đạt được quá đánh nữa lợi phẩm lấy được quá thật tốt chỗ đơn giản có thể nói là nhất phi t r ù n g thiên phụ thân hắn cũng là một mực tại bế quan tiêu hóa những cái kia vô thượng cơ duyên khát vọng đột phá làm nhà vô địch đã vô tận thuế nguyệt không hỏi thế sự tại khổ tu thật lâu không thấy được phụ thân tức giận như vậy đơn giản để cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng đến cùng ra sao sự tình có thể để cho một vị bế tử quan chủ thần phẫn nộ thành cái dạng này nguy rồi g dợ dạ cụ lại trở rất nhanh nghĩ thông s u ố t mấu chốt dị vực xảy ra chuyện cái kia gọi lâm dương tiên yên thế mà thật bắt đầu đối hai ách chi nguyên đ ộ thủ Trước hai ồ hồ Lô luyện Lô Hiền Hiền h ngục Uy. Uy. Trước 1.222, ếch chi nguyên bên trong màu trắng nguyện lực hải dương bành trướng c h ậ p trùng rất nhiều tu sĩ tại trùng sinh nguyện lực tại giảm bớt tập bổ những n à y trùng sinh thần hồn cùng nhục thân và anh rốt c ụ c thượng cổ tu sĩ nhóm toàn bộ ngưng kết thần hồn nhục thân lại lần nữa hiển hóa trên thế gian chúng ta đây là nơi nào những n à y thượng cổ tiên giới tu sĩ đều sợ r u n có chút mê bóng trong trí nhớ của bọn hắn mình ngay tại quyết tử chiến đấu tại cùng địch nhân đồng q u vũ tận còn nhớ rõ mình trước khi chết tiếp đối cùng không cam lòng bây giờ vậy mà lại hiển hóa trên thế gian chúng ta đây là trùng sinh sao thế gian này còn có kỳ diệu như vậy sự tình thượng cổ tu sĩ đều ngây ngẩn cả người bọn hắn khái niệm bên trong căn bản liền không tồn tại khởi tử hoàn sinh loại sự tình này nếu chỉ là nhục thân tử vong linh hồn vẫn còn có lẽ còn có hy vọng nhưng bọn hắn thế nhưng là ngay cả linh hồn đều vẫn diệt quá tốt rồi lâm nguyên t r ờ i bất hủ tiên tộc các cường giả đều vui vẻ ra mặt vội vàng đi đón dẫn tộc nhân của mình nguyên tổ t h u c phụ những n à y bất hủ tiên tộc các tu sĩ đều rung động cảm thấy khó có thể tin lâm đại nhân lãnh tụ đại đa số thượng cổ tu sĩ nhìn thấy lâm nguyên về sau đều kích động không thôi lâm nguyên là thượng cổ nhân vật thủ lĩnh thực lực mạnh là thượng cổ tiên giới chiến lược mạnh nhất một trong cơ hội tất cả tham gia thượng cổ đại chiến tu sĩ đều lấy hắn cầm đầu nhận hắn vì lãnh tụ bây giờ nhìn thấy lâm nguyên đến cả đám đều phản phất tìm được chủ tâm quốc tự nhiên mậu ảo cảm thụ một chút tử về tới trong hiện thực lãnh tụ đây là có chuyện gì bọn hắn đều liền vội vắng hỏi lâm nguyên mỉm cười đem lên cổ chuyện sau đó đại khái giảng thuật một lần t h ư a cổ tu sĩ nhóm nghe được s ư ớ n g sốt một chút trong mắt chừng đến căng tròn t r ờ i ạ các ngươi vậy mà trái lại truy sát tiến vào bị ngạn tiên đế cảnh cũng chỉ là tu đạo điểm xuất phát vĩnh chứng thần tiên là chân thật tồn tại ngài nói cái gì ngài hiện tại chính là vĩnh chứng thần tiên cái gì chúng ta sau khi chết những cái kia x ú t sinh vậy mà như thế đối đ a i với chúng ta hậu đại còn vu khống bọn hắn là tội máu thật đáng tiếc bọn hắn đã bị trừng phạt thật hận không thể tự tay đem bọn hắn chu sát lục giới bị tái tạo thái cổ đã giáng lâm khá lắm trong truyền thuyết tiên cổ đều đã trở về những tu sĩ này nghe được nghẹn họng nhìn chân chối chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được những năm gần đây phát sinh quá bao lớn sự kiện mỗi một kiện đều đủ để để bọn hắn cảm giác thương hại tăng t i ể n chơi ạ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy chúng ta thật sự là bỏ qua rất nhiều đặc sắc những n à y thượng cổ tu sĩ đều tiếp lối hiện thế quá mức đặc sắc nhưng bọn hắn không hối hận bởi vì đây là bọn hắn đã từng dùng tính m ệ n h bảo hộ cho thời đại thời đại này phấn khích bọn hắn cũng có bình yên yên tâm đi bất hủ tiên tộc sẽ không bạc đ á i các người chỉ cần ta bất hủ l â m t ộ có c liền sẽ không thiếu khuyết chiến hữu của ta một phần chính như trận chiến kia chúng ta nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chia lâm nguyên rất vui vẻ vui sướng cười to đối với mấy cái này tu sĩ bảo đảm nói chúng ta tin tưởng ngài thượng cổ tu sĩ đều gật đầu lâm nguyên nhân phẩm không thể nói nếu không thượng cổ có nhiều như vậy tiên tổ chín cực tiên đế các loại mọi người vì sao vẹn vẹn tuyển hắn vì lãnh tụ đâu thật tốt ta thẩm bình thái cổ chủ chiến phái nhóm đều đưa lên trúc phúc cũng đang chờ mong tương lai công phá dị vực thời điểm thái cổ bọn chiến hữu phục sinh tràng cảnh Ông. lâm dương khoát tay lại bắt đầu phục sinh biên hoang chi thời gian chiến tranh hy sinh tu sĩ lần này đồng dạng ba động kịch liệt mặc dù nhân số không có thượng cổ lúc nhiều như vậy nhưng tu vi lại so với thượng cổ lúc cao nhiều lắm phục sinh đại giới phi thường lớn rất nhanh từng cái biên hoang đại chiến chết đi tu sĩ toàn bộ phục sinh rất nhanh liền làm rõ tình huống không khỏi l i ễ u l ư ớ i lúc trước bọn hắn đều cảm thấy chỉ cần có thể thắng cũng không t ệ rồi không nghĩ tới mình còn chưa có chết mấy ngày bị n ạ n liền bị t r á i lại đầy ngang thực như a bọn hắn đều đội vàng bái tạ lâm dương nếu như không phải bị này tử vong của bọn hắn đều đem không có chút ý nghĩa nào chớ nói chi là hôm nay phục sinh t r ị ẩ n như thế lục giới cùng bị ngạn ân đoán liền thanh toán hoàn thành lâm dương ngữ khi dừng lại giới này liền cũng không có tồn tại tất yếu hắn bàn tay x o á ra đem luyện ngục hồ lô trực tiếp ném thiên cung vanh long long long long luyện ngục hồ lô quay tít một vòng h i ể n hóa ra khổng lồ chân thân cao ngất đến không thể tưởng tượng nổi che t h i ê t niệm miệng hồ lô vừa mở phun ra ra q u o n vũ vậy mà bao phủ toàn bộ bị n ạ n giới ngoa tạo a đây là cỡ nào thủ đoạn tất cả mọi người bị sợ choáng cái này so vừa rồi lâm dương đem thai ách chi nguyên n ổ tận gốc còn muốn rung động dù sao luyện n g ụ c hồ lô bất quá là lâm dương tùy thân pháp khí mà thôi ngày thường đều không gặp được lâm dương thúc đẩy nó giết địch kết quả hơi h i ể n lộ chút vì thế chân thân liền không biết nhiều ít vạn ức bên trong to lớn phun r a quang vũ bao phủ cả một cái đỉnh cấp đại giới kinh khủng cô biên oanh long long long long bị ngạn rung mạnh toàn bộ sinh linh đều n g ử a đầu sắc mặt tái nhuận bị ngạn giới sinh linh rất phức tạp có cái khác chiến bại giới vực trộm tới nô lệ cũng có hậu dung hợp tiến đến thế giới khác sinh linh nhưng chủ thể vẫn là bị ngạn quỷ dị nhất tộc ban sơ bị ngạn mặc dù lạc hậu mà lại thời không rất nhỏ nhưng trải qua những năm này phát triển cùng vật thời cũng đã mở rộng biên giới sinh linh lấy trăm tỷ tỷ mà tính đều khó mà đ ế m rõ ngoa tạo xảy ra chuyện gì trên trời đó là cái gì t ố t khổng lồ phản phất có thể bao trùm toàn bộ thế giới không nhìn thấy bờ giới cũng hoàn toàn thấy không do nó đến cùng là cái gì bị ngạn các sinh linh đều m ở p bức cho dù là một chút rất cường đại tu sĩ triển khai thần thức bao trùm phương viên không biết nhiều ít vạn đức bên trong cũng căn bản không cách nào thăm dò rõ ràng bật kia kiện một góc thật sự là quá lớn chỉ có đại la tu sĩ một bên thuấn di một bên không ngừng dùng thần thức đo đạc mới có thể c h ấ c và ra vật k i u t kiện bên cạnh cạnh góc s ư n g dần dần đối cái này vật có một chút suy đoán một viên hồ lô ông trời của ta kia lại là một con hồ lô một vị bị nạn đại la tại thăm dò rõ ràng về sau nhịn không được kinh tiên hô to nó muốn làm gì dạng này hiển hóa trên thế gian chủ ta không đi chấn áp sao vẫn là nói đó chính là chủ ta thần bình rất nhiều bị nạn tu sĩ cũng đang thảo luận giờ khác này không có sinh linh lại có tâm tư làm chuyện khác nặng hơn nữa chuyện đại sự cũng không có một màn này rung động Ông、ngong. hồ lâu kia thế mà vận chuyển lại quang vũ mông nông, nông đ ắ p xuống toàn bộ bị n g n khắp nơi đánh vỡ hết t h ể trở ngại hạn chế tan tại mỗi một cái sinh linh thể nội xảy ra chuyện gì cái này quang vũ là có hại vẫn là hữu ích không ai có thể làm rõ ràng liền ngay cả bị ngạn đại la tu sĩ đều không thể ngăn cản kia quang vũ qua quỷ dị bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng đỡ không nổi cuối cùng sẽ hỏa tan vào thân thể bên trong hiện thiên khung chỗ sâu chuyển đến từng tiếng quát to âm thanh chung chung điệp, điệp chuyển khắp khắp nơi che m ộ giới một chút bị ngã quân chủ g i ậ mình thanh âm kia rất quen thuộc là cái kia lâm dương tham l a n g quân chủ kêu to phản phất như thế quỷ vị kia cường nhân dạng này xuất hiện tại b ị ngạ một đạo pháp khí che một giới thanh âm hiển hóa không gian thời gian đây cũng không phải là điểm tốt gì quả nhiên sau m ộ t khắc toàn bộ sinh linh thể nội đều có ánh sáng t h á n g hiển hóa linh hồn của bọn hắn đều sinh ra d ị biến đang phát sáng có người là kim sắc có người là không màu có người là màu trắng màu vàng tử sắc hoặc là màu đen trên mặt bọn họ tràn ngập nghĩ hoặc lẫn nhau dò xét bọn hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm những này màu sắc khác nhau ánh sáng lập tức liền đem quyết định bọn hắn cuối cùng khác biệt vận mệnh sinh tử sớm đã tỏ rõ ở trong đó chương 1223, t h i ể u luân hồi tiện h đưa các ngươi chương 1223, t h i ể u luân hồi tiện h đưa các ngươi đây là đang làm cái gì lâm nguyên chờ cũng có chút ngậu không rõ ràng lâm dương d ụ ý nhưng mà một màn này quá mức rung động để bọn hắn đều quên làm sao mở miệng nói chuyện chỉ có thể kinh ngạc nhìn pháp khí này có chút quá bất hợp lý vậy mà đối một giới toàn bộ sinh linh có hiệu quả hiển hóa lấy vật gì đó、Thu. lâm dương lạnh a lại lần nữa t r u y ề n khắp một giới giờ khắp này một cố kinh khủng hấp lực đột nhiên xuất hiện trên thế gian luyện ngục hồ lô chân chính phát huy không tham l a n g quân chủ g ầ m t h é t trên thân phát ra màu đen h ồ n quang cảm nhận được hấp lực là cường l i ệ t nhất căn bản là không có cách chống cự dùng hết tất cả v ộ liếng lại phát hiện thị giắc càng ngày càng cao túi đầu xem xét hắn tuyệt vọng bởi vì hắn n ụ c thân sớm đã khí tuyệt tại chỗ cái này hấp lực tác dụng với hắn linh hồn bây giờ cất cánh cũng chỉ là linh hồn của hắn mà thôi người muốn làm gì dạng này phẫn nộ chất vấn vang vọng tại bây giờ bị ngã khắp nơi tương đạo màu đen hồn phách nhưng lịch thiên mà lên qua ngũ từ bị nạn g khắp nơi dâng lên ngay sau đó là tử hồn hoàng hồn bạch hồn đủ mọi màu sắc hồn phách mưa lịch thiên mà lên tại toàn bộ bị nạn g vô tận không gian bên trong phiêu đãng nhìn như trầm trạc kỳ thực nhanh đến cực điểm mỗi một trong n g á y mắt đều nắm chắc lấy trăm tỷ tỷ kế sinh linh bị hút vào luyện ngục hồ lô miệng lớn bên trong a không luyện ngục hồ lô không gian bên trong cũng có được trước nay chưa từng có kiếp vân xuất hiện vô số hồn phách bị p h u n ra mà ra từng cái căn cứ từ mình tội nghiệt bị nôn tại khác biệt luyện một số tầng bên trong ai ta thao ha cái này tình huống gì hắc á m tiên đế diêu thiên tiên chủ mỗi người đều xem choáng váng tân mười chín trong địa n g ụ c tổ sư ác hồn dị vực chủng đế chủ thần chiến trường sứ giả lục giới thành giám sát sứ các loại cũng h b ư ớ c mặc cho bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này thực sự quá kinh người t i ê u lâm dương đến cùng mẹ nhà hắn đã làm gì rết sạch một tòa giới vực sao trăm tỷ tỷ kế sinh linh a cứ như vậy bị phun ra ra nơi này thật thành địa mục thật mẹ nó không hợp t h o i thưởng hắc á m tiên đế càng là dôn lời bậy hắn năm đó làm ác tàn sát thượng cổ tự nhận tội nghiệt n g ặ t trời từng làm càn hào nôn xưng mình là cổ kim giết người thứ nhất nhiều người nhưng hôm nay hắn tê coi như những người kia đứng đấy để hắn giết sợ l à thẳng đến đem hắn bận chết cũng giết không hết cái này luyện n g ụ c hồ lô bây giờ một giây phun tiến đến sinh linh số lượng lâm dương con mẹ nó người mới là vạn giới đệ nhất đại ma đồ đi bọn hắn cũng nhịn không được kêu gen nếu là tính toán ra người giết lâm dương không thể so với bọn hắn nhiều quá nhiều bỏ vào luyện mục hồ lô tuyệt đối phải siêu việt màu đỏ cực hạ cũng không biết là cái gì sắc hồn im ngay luyện mục hồ lô khí linh q u ắ khẽ bây giờ giết chết người tất cả đều là có tội chết người nhân quả hiển hóa bằng chứng như núi bản tọa chưa từng oan giết một người nó lời nói không giả bị ngạn giới sinh linh thành phần phức tạp cũng không đều là đại gian đại ác người cũng có những giới khác vực bị nô dịch nô lệ nếu là toàn giết tuyệt đối phải giết lầm quá nhiều người vô tội đó cũng không phải lâm dương muốn nhìn đến cho nên vận dụng luyện n g ụ c hồ lô lấy chịu tội định nhân quả đem tất cả đáng chết người thu hoạch giờ phút này bị n ạ n thổ địa bên trên còn có không màu hồn cùng kim sắc hồn không màu hồn là vô tội vô công chi sinh linh kim sắc hồn là trên người có công đức tích lũy sinh linh nhưng bị ngạn loại này lấy chinh phục những giới khác vực làm sinh tồn căn bản thủ đoạn giới vực người tốt hiển nhiên ít đến thương cảm tối thiểu chín thành sinh linh đều tàn sát qua người vô tội phạm phải tội chết cho nên này nháy mắt thời gian bị ngạn trực tiếp chết vượt qua chín thành sinh linh lập tức chống không chơi ạ đại d i ệ t tuyệt không m à u kim sắc hồn các sinh linh nhìn xem bốn phía từng mảnh từng mảnh nga xuống khí tuyệt bỏ mình bọn á c nhân run lẩy bẩy sợ hãi tới cực điểm cho dù ai có thể không sợ hãi vừa mới còn tại bên cạnh nhảy nhót tương bừng sinh linh t u y ệ t đại bộ phận đều chết hết thần hồn thăng thiên bị cái kia khổng lồ không cũng biết chi vật thối vệ đơn giản kinh khủng đến không thể diễn tả do a ngất quá nhiều sinh linh lâm dương khoác tay đem luyện mục h ồ lô thu hồi lập tức lại lần nữa vung lên ống tay áo hô một cố cương phong ứng thanh mà lên phá lượt toàn bộ bị ngạn u y ệ t đại đa số sinh linh đều bị quét vào diên phần mình thời không thông đạo trở về diên phần mình thuộc về giới vực về phần bị ngạn vô tội bản thổ sinh linh thì bị tụ tập cùng một chỗ mở lâm dương một tiếng gào to cách xa một giới tại lục giới bên trong trực tiếp mở rất nhiều cánh đồng đem bị nạn các sinh linh vẩy xuống đi vào lục giới nhưng so sánh bây giờ bị nạn hoàn cảnh tốt hơn nhiều lục giới văn hóa cường thế những người này bản thân lại không xấu đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ bị lục giới đồng hóa trên đời lại không người biết được bị nạn g rốt cục thanh tịnh lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu lộc cộc t ư ơ n g cảnh t ự ợ n ấy thực sự để đám người mở rộng tầm mắt động một tí quét ngang một giới quá mức kinh người toàn bộ bị nạn g cứ như vậy bị thanh không đi lâm dương k h á c tay đem hai ách chi nguyên trực tiếp đưa vào thời không thông đạo ầm ầm tiên cổ thần đ ỉ n h trên không hai ách chi nguyên đột ngột giáng lâm kinh khủng vô biên muốn áp sập không gian thời gian chấn vỡ hết thảy ngoa tạo xảy ra chuyện gì rồi người nào dám đến tiến đánh ta tiên cổ thần đ ỉ n h tiên cổ thần đ ỉ n h các cường giả đều chấn kinh liên tục bay lên liên thủ chống cự t i n hai ách chi nguyên rơi đập ai đạo thanh thượng tôn cười khổ lắc đầu cái này tiểu tổ tông một ngày cũng không yên tĩnh hắn đã cảm giác được nguyên nhân từ đầu đến cuối vận chuyển tiên cổ pháp kích hoạt tiên cổ thần đình nội tình đem kia hai ách chi nguyên nâng đỡ xuống tới tiên cổ thần đình chính là đã từng siêu cấp giới vực cho dù bây giờ chỉ khôi phục một chút nhưng tiếp một vị chủ thần sáng tạo nhỏ luân hồi vẫn là nhẹ nhõm cái này hai ách chi nguyên đưa các ngươi xem như nhiều năm như vậy các ngươi hoàn hảo bảo tồn kê ba ngàn ma thần trụ phản hồi đem nó dung hợp tiến tiểu lục đạo luân hồi nhưng ra tốc tiểu lục đạo luân hồi chữa trị thời gian lâm dương thanh nhắm ngay sau đó chuyển đến t r ờ i ạ là kia lâm dương hắn đem một cái nhỏ luân hồi ném qua đến ngay cả thần đế đều không nỡ dùng nhiều như đại dương n ệ n lực cứ như vậy đưa cho ta ngọa tạo thần hảo a tiên cổ đám chân thần bọn họ đều nghe cho váng